Trường 370, Hàn gia tiên tổ trường 370, Hàn gia tiên tổ Trần Trường Mệnh nhìn chằm chằm Kim Dương thạch đưa mắt nhìn Phúc Chốc, đột nhiên khẽ bướ tay, trong lòng bàn tay nhiều hơn một cái thanh quang liễm diễm trường kiếm. Thanh kiếm này chính là đến từ đại tần tiên minh thanh liên kiếm tiên, kiếm này chính là linh bảo, hết sức cứng rắn và sắc bén. 3. Trần Trường Mệnh nhẹ nhàng vung tay lên, liền thấy một đạo thanh quang rơi xuống, cái kia Kim Dương thạch lập tức ứng thanh mà nát. Màu vàng đá vụn bay là tả rác ma xuống, lăn đầy ánh nhìn chầm chầm những đá này, tìm kiếm lấy nguyên quý nhất cùng ký thác vật ẩn Không có một phen dọ sét phía dưới, hắn phát ra khối đá này bên trong giống tuyết, cũng không có phát giác kim nguyên quý nhất công rơi xuống. Hàn gia gạt ta, Trần Trương Mạnh ánh mắt ngưng lại, sắc mặt lập tức lạnh lùng lên, một cổ vô hình sát ý ở trong lòng tràn ngập. Nếu là không có hoàn chỉnh kim nguyên quý nhất công, hắn thì sẽ không tới Hàn gia làm cái này cái gọi là khách khanh trưởng lão. Dạng này không có ý nghĩa. Đùng. Trần Trương Mạnh đột nhiên trước mắt, cảm nhận được bốn phía bên trong hư không, không gian xảy ra trận pháp ba đấu. Chẳng lẽ, hoàn chỉnh công pháp cũng không tại cái này kim dương thạch bên trong? Chân Trương Mạnh trong lòng thầm nghĩ, Dù sao thế nhân đều biết Hàn gia Kim Dương Thạch nội tàng lấy công pháp, dạng này cực có thể đưa tới kẻ ngoại lai ngấp nghé, cho nên Hàn gia tiên tổ cẩn thận một chút, áp dụng Man thiên Quá Hải kế sách cũng là hợp logic. Chân chương mệnh cảm thụ không gian ba động càng ngày càng mạnh, liền cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là yên lặng chờ trở. Vũ tính không gian bên trong, đột nhiên một quả khỏa nhỏ vụn kim quang hiện lên, cái này kim quang rực rỡ loa mắt, ở giữa không trung hợp thành một đạo kim sắc hư ảo lão giả thân ảnh. Kim sắc giả hư ảnh hai mắt trầm, trong ánh mắt lộ ra vô tận uy nghiêm. Hắn nhìn chòng chọc vào trước mắt lạ lẫm thanh niên, lớn tiếng quát hỏi: ngươi cũng không phải là ta Hàn gia huyết mạch, lại nắm giữ đánh nát Kim Dương Thạch năng lực, ngươi rốt cuộc là ai?" Trần Trường Mạnh quan sát toàn thể một chút cái này màu vàng lão giả hư ảnh, phát giác đối phương chẳng qua là một tia tàn hồn, thế là ôn quyền nhạt nhạt một tiếng đoạn, "Tiền đối, tại hạ là, là Hàn gia mới nhậm chức khách khanh trưởng lão Trần Sơn. Ta Hàn gia khách khanh trưởng lão." Kim sắc lão giả hư ảnh nhướng mày, trước tiên liếc mắt nhìn về tan cảnh Kim Dương Thạch, tiếp đó ánh mắt rơi vào Trần Trường Mạnh trong tay cái một cái kiếm màu xanh trên. "Đây là linh bảo." Hắn phát ra thấp, ra một chút phẫn cũng vậy anh Lập hẳn ra vị tiên tổ này đối với mình đề tí quá sâu, Trần Trường Mệnh cũng cảm giác có chút khó xử. Không hề nghi ngờ, hoàn chỉnh Kim Nguyên Huy nhất công ở nơi này hàn gia tiên tổ tàn hồn trong trí nhớ, nếu như hắn không thể thuyết phục đối phương, sợ rằng rất khó lấy thu được. Tiên bối, văn bối cũng chỉ là Kim đang cảnh mà thôi, mượn nhờ món này linh bảo mới may mắn phá vỡ Kim Dương Thạch Phong ấn. Trần Trường Mệnh nú bay, nước khí vẫn như cũ hết sức khách khí. Kim Sắc lao giả hư ảnh bỗng nhiên mí mắt bu xuống, đại nhẹ tay lên, giọng bình thản nói ra, bên ngoài trong biển nắm giữ linh bảo người có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong tay ngươi thanh kiếm này ta nhìn có chút vết mắt, lấy tới cho lão phu trưởng trưởng nhãn, Trần trường mệnh một tay ném đi, liền đem kiếm này ném tới. Ha ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại là rất tín nhiệm ta sao? Kim Sắc lão giả hư ảnh cười to, trong mắt lóe lên một vẻ trào phúng. Trước mắt cái này họ Khác thanh niên, có thể ỷ vào một kiện linh bạo phá vỡ kim dương thạch, tu vi ít nhất cũng đặt tới kim đang cảnh cao giai. Cứ việc không phải hàn ra người, nhưng hắn cái này một tia tàn hồn cũng kéo dài không có bao nhiêu năm, bây giờ nhất định phải nhanh chóng đoạt xá. Chân Trương mệ sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ không để ý đến trong mắt đối phương niềm ai. Ha, ha, ha. Kim sắc lão giả hư ảnh cất tiếng cười to, âm thanh trong không khí ùng ùng tắc hưởng, "Người trẻ tuổi a, ngươi lịch duyệt vẫn là quá mức nông cạn. Bây giờ ngươi không có thanh kiếm này, với ta mà nói liền không có bất kỳ cái gì uy hiếp, dạng này ta liền có thể dễ như trở bàn tay đoạt xá ngươi rồi. Vừa rồi ta thế, nhưng là vì Hàn gia ngăn cản lưu ra tu sĩ Kim đang tiến công." Đối mặt Hàn gia tiên tổ, Trần Trường mệnh sắc mặt dần dần lạnh nhạt, hắn mí mắt nhắm lại, chậm rãi nói ra, "Tiền bối ngươi như Đoạt ta, không sợ bị các ngươi Hàn gia vãn bối phụ nghĩa sao. Ta đoạt ngươi, tự nhiên có thể khôi phục ta Hàn gia vinh quang của ngày xưa." Nhưng thứ này tiểu bối dám thả cái dám sao?" Kim Sắc lao giả hư ảnh cười lạnh, trong mắt có không kềm chế được sắc ý, hắn từng chữ nói ra nói ra, nếu như cái nào tiểu bối không nghe lời, ta trực tiếp giết cũng được. Ngươi quả thật là kẻ hung hãn." Chân chương mạnh dùng ngón tay một chút phá vỡ đầy đất kim dương thạch, lắc đầu tiêu đạo, bỏ bao công sức bày ra một cái như vậy cục, tiếc là ngươi hậu nhân bất tranh khí nhà, nhường ngươi đắng đợi lâu như vậy, cuối cùng chờ đến ta một cái như vậy ngoại nhân. Ha ha ha. Ngươi người ngoài này, bây giờ cũng vào lão phu pháp nhãn." Kim Sắc lão giả hư ảnh cười to ba tiếng cứ không kiềm chế được nữa xung động của nội tâm, đột nhiên hóa thành một đạo kim sắc quang mang, thẳng đến trần trường mệnh mi tâm mà tới. Hắn muốn tẩy ra đoạt xá. Cứ việc chỉ là một tia tàn hồn, nhưng cũng đã từng là nguyên anh cảnh tu sĩ, đoạt xá bất luận cái gì tu sĩ kim đan đều hết sức nhẹ nhóm dễ dàng. Trần trường mệnh thờ hừ, hắn sâu trong mắt cũng nổi lên nụ cười chế nhạo. Cường độ thân thể của hắn sớm thì đến được nguyên anh cảnh rồi. Không chút nào khoa trương mà nói, nhục thể của hắn so tu đạo nguyên anh tu sĩ trong tay linh bảo còn cứng rắn hơn cùng cực đại. Ấm. Theo một tiếng bang nhỏ truyền đến, pháp xá mà đến quang mang bị gãy trở về dời chuyển đến gạo thảm âm thanh. A a a. Cái này sao có thể, ta vậy mà vào không được độ thể của ngươi. Kim sắc lao giả hư ảnh lấy tay che lấy đầu, biểu lộ thống khổ hô to. Vừa rồi hắn dùng sức quá mạnh, dẫn đến phản lực quá mạnh, nhường hắn cái này một tia tàn hồn bị kịch liệt chấn động. Ha ha, ngươi không phải là đối thủ của ta, thực lực của ngươi quá yếu. Trần Chương mạnh mẽ gật đầu một cái, nhìn lên trước mắt vị này hàn ra tổ tiên hư ảnh, trong mắt cũng hiện lên thương hại chi tình. Đây nếu là đụng nữa mấy lần, cái này lão gia tàn hồn chỉ sợ cũng muốn tiêu tán. Đã như thế, Trần Trường Mệnh cũng vô pháp lấy được được hoàn chỉnh bản kim nguyên quy nhất công. Lao tử cũng không tin. Hàn gia tiên tổ lấy lại tinh thần, đột nhiên thao túng cái kia một cái thanh kiếm, hướng thẳng đến Trần Trường Mạnh mi tâm đâm đi qua. Trần Trường Mạnh như tiệm điện đưa tay, lập tức dùng hai ngón tay liền kẹp lấy kiếm thiêm, trên tay nhẹ nhàng chấn động, một cỗ lực lượng liền dọc theo thân kiếm mạnh mà qua. Kim Sắc lão giả hư ảnh bị thúc ép buông tay. Sau đó, thanh kiếm này liền rơi vào Trần Trường Mệnh trong tay. Hắn một cái khác đại thủ như tiệm điện lấy Kim giả hư ảnh cổ, đem cái sau khống chế Đây liệt thể đều phát sinh ở trong chớp mắt, đoạt kiếm cùng cầm địch cơ hồ tại cùng một thời gian hoàn thành. Trần trường mệnh cũng sợ cái này, lão ra hỏa âm thầm phát động truyền tống trận pháp, đem hắn cho truyền tống ra ngoài, cho nên đột nhiên xuất thủ đem đối phương công chế. "Ngươi, ngươi, ngươi lại là nguyên anh cảnh thể tu." Bị trần trường mệnh nắm nút cổ, cảm nhận được sức mạnh kinh khủng kia đem bốn phía không gian đều cho giam lại, kim sắc lão giả hư ảnh cuối cùng nghĩ tới đáp án. "Cái này họ khác thanh niên, lại là một cái kinh khủng nguyên anh cảnh thể tu." Mà hắn cái này một tia thực lực không đủ giàn hồn chi thể, lại bị cái này nguyên anh cảnh thể tu cho cẩn thân. Chương 371, công pháp tới tay trường 371, công pháp tới tay vừa nghĩ tới chính mình bệnh mà uy hiếp một cái Nguyên Anh cảnh thể tu, Hàn gia vị tiên tổ này tàn hồn, bây giờ cũng sắc mặt trắng bệnh, nguyên bản ngang ngược cản dỡ thái độ cũng không còn sót lại chút gì rồi. Dù là tại khi còn sống, chiến lực ở vào thời kỳ tội cùng chính hắn, cũng không dám tùy tiện cùng Nguyên Anh cảnh thể tu chiến đấu, dù sao mấy người này thật là đáng sợ. Nguyên Anh cảnh thể tu phong cách tác chiến dũng mãnh, lấy thương đổi thương một khi lấy được cơ hội gần người, hắn chắc chắn vẫn là không thể nghi ngờ. Người của Hàn gia nói cho ta biết, chỉ phải phá kim Dương Thạch liền có thể thu được bản đầy đủ kim nguyên quý nhất công. Trần trường mệnh nhìn xem Kim Sắc lão giả hư ảnh, giống như cười không phải tiếu đạo, bây giờ cục diện này tựa hồ rất không dữ hảo, ngươi xem nên như thế nào giải quyết. Kim Sắc lao giả hư ảnh sắc mặt âm trầm như nước, trong con ngươi có từng sợi sát ý manh phát ra, hắn giọng căm hận hỏi, ta hàn gia người, có phải hay không đã bị ngươi tàn sát không còn. Ta cũng không như ngươi vậy bị uội. Trần trường mệnh lắc đầu, nhặt nhặt một tiếu đạo, hôm nay hàn gia, trong mắt ta yếu như sâu kiến, ta không đáng trên tay nhiệm những con kiến hôi này đám bọn chúng tiên vết. Ngược lại là tức là khách khanh trưởng lão ta đây trợ giúp Hàn gia đánh lui lưu ra tu sĩ Kim Đàn, đem Hàn gia một hồi nguy cơ cho giải trừ hết rồi. Ta vì Hàn gia làm cống hiến lớn như vậy, những cái kia tiểu bối đều hiểu được cảm tạ ta, ngươi cái này Hàn gia tiên tổ lại đi lên muốn ta đoạt xá, thực sự là tâm hắn đáng chết ta. Nói đến câu nói sau cùng, Trần Trường Mệnh thở dài một hơi. Nếu không phải Kim Nguyên Vi công còn nắm ở cái này Hàn gia tổ tiên trong tay, hắn sớm đã đem đối phương giết đi. Một chuỗi màu đen vật trâu, đơn nhiên vô căn cứ bay ra. Tiền bối, đón lấy tới liền nhờ vào ngươi. Trần Trường Mệnh đạo, thẩm vấn loại chuyện này Bích Thương tiền bối hết sức có tâm đắc, đem hàn gia vị tiền tổ này giao cho nàng liền tốt. Chỉ là một tia nguyên anh tàn hồn mà thôi, lại có thể nhấc lên bao lớn bọn sóng. Hắc quang nhẹ nhàng lượn lên, một bộ váy đen, rắn người chút tha, bị mạo vô song bích thương hiện lên ở giữa không trùng, nàng trong mắt vượng hiện lên vẻ trầm trọng, đơn nhẹ tay nhấn một cái, một cái huyền diệu xanh biếc kỳ lân hư ảnh đồ án. Từ đầu ngón tay bay vụt ra ngoài, lập tức liền tiến vào đến kim sắc lão giả hư ảnh đứng đầu. Kim sắc lão giả hư ảnh nguyên anh khí tức lập tức biến mất không thấy, cả người cũng ngụy bại đứng lên. Bích Thương tay lên, Kim sắc lão giả hư ảnh liền hóa thành một đạo quan mang, theo nàng tiến vào màu đen Phật trâu bên trong. Trần Trương mệnh chắp hai tay sau lưng, ánh mắt yên tĩnh chờ đợi. Kim Nguyên Tháp bên ngoài, Trần Tiên Bối đi vào lâu như vậy rồi, thế nào còn không có đi ra? Hàn Thiên Minh nhíu mày, nhìn chằm chằm Kim Nguyên Tháp lại môn, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cảm giác không ổn tới. Hàng Tuyết Y điềm nghĩ, nghĩ, liền nhún vai một tiếu đạo, Trần Tiên Bối thoạt nhìn là người tâm trí cực kỳ kiên nghị người, có lẽ đối với Kim Dương Thạch kia nhẫn, cho nên không hề từ bỏ công việc đi. Tuyết Y điềm, hy vọng hắn phá vỡ Kim Dương thế sao? Hàn Thiên Minh ánh mắt sáng quắc, Đương nhiên không hy vọng rồi. Hàn Thiết Ý đi đầu lúc đầu, có chút lo lắng nói ra, nếu như hắn thật có loại năng lực này, từ trong Kim Dương Thạch thu được Kim Nguyên tuy nhất công về sau, có thể tại ta Hàn ra chờ không được bao lâu. Ta cũng có cái chủng này lo nghĩ. Hàn Tiên Minh nhẹ nhàng thở dài, nếu như vị này Trần Tiên Bối thật có năng lực phá vỡ Kim Dương Thạch, cái kia có thể không là bình thường tu sĩ Kim Đan rồi. Kim Đan cảnh 10 tầng tu vi, đối với bọn hắn Hàn ra tới nói, căn bản chính là một cái khó mà sánh bằng đại nhân vật. Như vậy đại nhân vật, thật là thuộc về khó thể thực hiện. Nhớ tới Trần Tiên Bối đã từng tiến đưa cho mình một cái thượng phẩm Nguyệt Tiên Đan, Hàn Tuyết Ý đi trong lòng ngược lại là có chút lạc quan, nàng cho rằng Trần Tiền Bối là một gã 10 phần giữ chữ tiếng người. Hàng Tuyết Ý liếc cười nói, "Chỉ mong như vậy thôi." Hàng Thiên Minh gật đầu, thần sắc trang nghiêm nhìn chằm chằm Kim Nguyên Tháp, tiến lặng không nói một lời. Một canh giờ sau, Kim Nguyên Tháp đại môn bị chậm rãi đẩy ra, một thân ảnh đi ra. Trần Tiên Bối đi ra. Hàng Tuyết Ý thì hoan hô một tiếng, một đường tiểu chạy tới. Hàng Thiên Minh cũng đi nhanh tới, đi tới trừng mện trước mặt. "Trần Tiên Bối, tháp này bên trong như thế nào?" Thần sắc hắn trịnh trọng, ống hỏi. Trần Chương mạnh bật đầu, Vân Đạm Phong khinh nở nụ cười, vật ý của ta luôn luôn không sai. Hàn Thiên Minh thần sắc kích động đứng lên, thân thể run lẩy bẩy, Trần Tiên Bối, ngài phá vỡ Kim Dương Thạch. Trần Chương mạnh bật đầu. Nhận được trả lời khẳng định, Hàn Thiên Minh cũng sợ hết hồn, vị này Trần Tiên Bối quả thật là một vị bọn hắn không với cao nổi đại nhân vật ác kim đang cảnh 10 tầng thể tu, tưởng tượng luôn quá đáng sợ. Kinh cùng như vậy tu vi, dù là thái thượng đạo tất cả tu sĩ kim đang cộng lại, tại Trần Tiên Bối trước mặt, cũng như gà đất ngã cẩu giống như không chịu nổi một kích. mừng Trần Tiên Bối. Ngay tại Hàn Thiên Minh lúc thất thu, Hàn Tuyết ý đi phản ứng rất nhanh, liền đội vàng không người thi lễ, thái độ cung kính hơn. Hàn Thiên Minh cũng phản ứng lại, cũng liền đội vàng không người chúc mừng. Nhìn qua hai người thái độ biến hóa, Trần Trường Mạnh bất động thanh sắc nở nụ cười. Không thể không nói, Bích Thương Tiền bối mười phần gia sức. Nguyên Anh cấp bậc Kim Nguyên Vi nhất công đã bị hắn lấy đến trong tay. Phá bỡ Kim Dương Thạch sau đó, Trần Trường Minh biết mình cường đại tu vi và thực lực, nhất định sẽ bị Hàn gia người đó được, từ đó gây nên người sau mãnh liệt bất an. thời cũng không luyện, cho nên dừng lại ở ngoại Thường đảo bên trên. Với hắn mà nói là lựa chọn tốt nhất rồi, có một cái gia tộc làm dựa vào, cũng có thể giúp hắn không ít việc. Trần Trường Mệnh đưa tay vô một cái Hàn Thiên Minh bà mai, mang theo nụ cười hòa ái, con người của ta mặc dù không tính là cái gì người tốt, nhưng cũng không phải người xấu, nói ra luôn luôn chắc chắn, cho nên ngươi yên tâm, ta sẽ an tâm làm các ngươi hàn dạ khách khanh trưởng lão. Nghe được những lời này, Hàn Thiên Minh cùng Hàn Tuyết Y đi trao đổi lẫn nhau dưới ánh mắt, tâm tình quấy động như sóng lớn thao thiên. Có dạng này một vị khách khanh trưởng lão tọa trấn, bọn hắn Hàn gia sớm muộn có 1 ngày đem sưng bá toàn bộ thái thương đạo. Đã đạt tiền bối. Hai người lần nữa túi người hành lễ, càng khắc khí. Trần Trường Mạnh cười cười, ngữ khí bỗng nhiên nghiêm túc mấy phần, ta tu vi bí mật, hai người các ngươi không muốn trước bất kỳ ai lộ ra. Đợi ngày sau các ngươi Hàn gia đi lên Quý đạo chính, ta rời đi nơi đây lúc, sẽ đem hoàn chỉnh kim nguyên quý nhất công giao cho các ngươi Hàn gia. Chúng ta có thể thể với trời. Hàn Thiên Minh thần sắc trang nghiêm, lập tức đối với Thiên đạo phát lời thể. Hàn Tuyết ý Yiyi cũng là như thế. Gặp Hàn gia hai người này biểu hiện rất văn ngoãn, Trần Trường Mạnh lòng gật đầu một cái, chắp tay sau lưng, trước tiên đi ra ngoài. Hàn Thiên Minh cùng Hàn Tuyết Yiyi một trái một phải. Dịch ra nửa cái thân bị, thật chặt đi theo sau Lương Trần Trường bệnh. Thái Ninh thành ở vào Vĩnh Ninh thành đông bắc phương hướng, cách nhau hơn 3000 dặm, tòa thành trí này càng thêm lớn, quy mô là Vĩnh Ninh thành đô ba. Ở đây chính là Lưu gia đại bản doanh. Bây giờ, Lưu gia Kim Đan lão tổ Lưu Kim Ba, còn có vị nào từ chỗ chết chạy ra Kim Đan cảnh một tấm khách khanh trưởng lão, đều đầy bụng tâm sự đứng tại phòng nghị sự cửa ra vào vị trí. Lưu Kim Ba sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, hắn thỉnh đầu liếc mắt một cái bầu trời xa xa, phảng phất đợi chờ mong nhân vật trọng yếu gì đến. Chương 372, Triệu Lưu Tẩn Ba nhà liên thủ trường 372, Triệu Lưu Thần, ba nhà liên thủ đến, đến rồi. Nhìn trời biên phi tới mấy đạo nhân ảnh, Lưu Kim Ba trên mặt đột nhiên hiện lên một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Lưu ra tại Hàn gia hao tổn hai tên kim đang cảnh tu sĩ, ăn một cái khó có thể tưởng tượng thiệt tỏi lớn, cho nên trở về sau, hắn liền cho Tần gia phát đi phi kiếm đưa tin cầu viện. Lưu ra cùng Tần gia thuộc vụ thế giao, nhiều năm qua lẫn nhau cùng nhau trông coi, một phương gặp nạn, một phương khác tự nhiên sẽ to lớn trợ rút. Không nhiều thời gian, bốn đạo nhân ảnh rơi vào Lưu Kim Ba trước mặt. Cầm đầu một cái Tần gia lão tổ hai tay nguyền Sắc mặt nặng nghề nói ra, "Lưu Minh, còn xin nén bi thương. Người yên tâm đi, Lưu gia mối thủ này ta Tần gia nhất định tương trợ. Cái kia đã tạ Tần huynh." Lưu Kim Ba nhìn lên trước mắt ông lão mặc áo trắng, tâm tình quấy động, cảm động hết sức nói. Ông lão mặc áo trắng này chính là bây giờ Tần gia lão tổ Tần Nghiên, hắn tu vi đã đạt đến kim đan cảnh tầng 4, cao hơn Lưu Kim Ba một cái tiểu cảnh giới. Nhưng vào lúc này, chân trời lại có mấy đạo quang mang hướng về Lưu gia bay tới. "Lưu Minh, lần này ta cũng mời Triệu gia." Tần Nghiên bất động thanh sắc nở nụ cười. "Triệu gia, Lưu Kim Ba giật mình trong lòng tâm tình càng kích động, triệu ra thực lực, trên thái thường đảo tới nói xếp hạng đệ ngũ, so tần gia còn muốn cao hơn một cấp và cấp. Triệu gia hết thể có 6 tên tu sĩ kim đan, triệu gia vị nào lão tổ đã đặt đến kim đang cảnh tầng 4 đỉnh phong. Chỉ kém nửa bước, liền bước vào kim đan cảnh tầng 5. Lưu Kim Ba âm thầm số dưới, phát giác triệu gia 6 đại kim đan tu sĩ vậy mà cùng nhau tới, cái này lập tức nhường hắn mừng rỡ. Mười thời gian mới hơi thở về sau, triệu gia 6 đại kim đan tu sĩ bước xuống, Lưu Kim ba cùng tần niên Song phương một hồi hàn viên sau đó, liền tiến vào phòng nghị sự. Tam phương ngồi xuống, Lưu Kim Ba vẫn như cũ tâm tình hết sức kích động, từ trên ghế đứng lên, lại một lần nữa ôm quyền tà đạo, "Triệu Minh à, lần này ta thật không nghĩ tới các ngươi cũng tới." Triệu Hùng mỉm cười, nâng chung trà lên, nhẹ uống một ngụm trà, có chút cảm khái nói ra, "Lưu Minh, nhớ năm đó ta ba nhà tiền tổ cũng là hảo hữu chí giao, chỉ bắt quá về sau chúng ta hai nhà xuất hiện một chút mâu thuẫn, lúc này mới đi lại ít một chút." "Đúng vậy a." Gặp Triệu Hùng nhắc lên chuyện cũ, Lưu Kim Ba trong lòng không thắng thổ thức. "500 năm trước, Triệu Lưu hai nhà tộc trưởng bởi vì một nữ nhân trở mặt thành thù." Song Vương cũng đánh bại cùng, cuối cùng tại Tuần Gia thuyết phục chi phía dưới không giải quyết được gì. Từ đó về sau, Triệu Lưu Hai nhà liền không có lùi tới gì rồi. Tần Nhiên ánh mắt lấp loé, lấy tay đập mặt bàn, chậm chậm nói ra, "Lưu Minh à, Hàn gia cái này vị khách khanh trưởng lão thực lực không tầm thường, lại là cận chiến thực lực cực kỳ cường đại thể tu, cho nên ta đề nghị ba chúng ta phương vẫn là dùng lồng giam chiến trận tới vây giết vị này thể đã sửa xong." "Như thế rất tốt." Lưu Kim ba mừng rỡ. Tại Tần Nhiên đem Triệu gia tu sĩ Kim Đan mời tới một khắc này, hắn liền đoán được Nhiên suy nghĩ trong lòng. Long ram chiến trận là ba nhà nguyên anh tu sĩ sáng lập, huy lực 10 phần lớn. Lưu Triệu Tần Tam gia tu sĩ Kim đang nếu như bố trí xuống cái này một tòa chiến trận, nó mạnh mẽ mà huy lực của bố, có thể đủ diệt sát Kim đang cảnh tầng 6 tu sĩ. Chiến trận này chúng ta còn cần diễn luyện quen thuộc mấy ngày." Tân Nhiên Trừng Âm nói ra, không bằng tốt như vậy, lấy Lưu ra dành nghĩa cho Hàn gia phần tiếp theo chiến thư, sau 7 ngày Lưu Hàn hai nhà tại Thương Mang Sơn chi đỉnh quyết chiến." Được." Lưu Kim Ba đáp ứng. Mấy canh giờ sau, Lưu gia cái này một phong chiến thư đưa đến Hàn gia. "Ha ha." Trong nghị Một hồi tiếng cười sang sáng vang lên. Thời khắc này trong đại sảnh, liên hắn và Hàn Tuyết Ý lìa hai người, cho nên nói chuyện cũng không có cái gì quá nhiều cố kỵ. Chắc là mời Tần gia cùng Triệu ra đi. Hàn Tuyết Ý liề nhẹ nhàng nở nụ cười, hai nhà này tu sĩ Kim Đan, cộng lại có 10 người rồi, đây chính là một cô không nhỏ thực lực. Không sao, có Trần Tiền Bối tọa trấn, hết thể hạng giá áo túi cơm cũng không nổi lên được bọn nước. Hàn Thiên Minh không cho là đúng nở nụ cười. Kim Đan cảnh 10 tầng thể tu, tại toàn bộ ngoại hải tới nói, vậy cũng là bá chủ cấp tồn tại. Cái nào sợ sẽ là ngoại hải bên trong mấy người nguyên anh cảnh đại tu sĩ? Mục tiêu diệt Trần Tiền Bối dạng này thể tu cũng là gần như không có khả năng. Cái này một phong chiến thư rất nhanh được đưa đến Trần Trường Mệnh chỗ ở tu luyện trong Đập phủ. Nhìn qua chiến thư, Trần Trường Mệnh hướng về phía Hàn Thiên Minh cười nhạt một tiếng, tất nhiên Lưu ra chưa từ bỏ ý định, còn nghĩ tính toán hàm ngư phi thân, cái tiêu trận này quyết chiến ta liền tiếp nhận. Đa tạ tiền bối. Hàn Thiên Minh đại hỉ, hắn con mắt đi lòng vòng, xoa xoa đôi bàn tay, có chút muốn nói lại thôi nói, tiền bối, ngài cần gì tại Nguyên Tu sao? Tại Nguyên Tu luyện a. Trần Trường Mệnh túi đầu suy nghĩ mấy giây nói ra, có thể giúp ta thu thập một chút hồi tiền đan thảo dược. Hắn bây giờ thiếu thốn nhất yêu thú thi thể, nhưng hắn cần yêu thú cũng là cấp 7 yêu thú, nho nhỏ Hàn ra không có loại này năng lực săn giết. Cho nên Trần Trường mệnh lùi lại mà cầu được khác, muốn cho Hàn ra đi trên thị trường thu thập một chút hồi thiên đan thảo dược, tiếp đó hắn tự mình luyện chế ra một chút thượng phẩm hồi thiên đan phục dụng. Tiên bối, ta đây liền đi thu thập. Hàn Thiên Minh không người cáo lui. Tộc trưởng, Trần Tiên bối có cùng ngươi nói cái gì sao? Tại ngoài động phủ chờ Hàn biết Ylia gặp một lần Hàn Thiên Minh đi ra, liền cười hỏi. Hàn Thiên Minh vừa đi vừa nói ra, Trần Tiền bối để cho ta thu thập nhiều một chút hồi thiên đan dược liệu. Xem ra Tiền Bối còn chuẩn bị luyện đan. Hàng Tuyết Ý dị kinh ngạc nói, toàn bộ ngoại hải bên trong, cũng chỉ có Trần Tiền Bối có thể luyện chế thượng phẩm hồi thiên đan rồi. Hàn Thiên Minh nghe được ý ở ngoài lời, nhẹ nhàng nở nụ cười, nhịn không được hỏi, Tuyết Ý đi, ngươi biết thứ gì? Trần Tiền Bối đang luyện đan lên tạo nghệ quá cao. Hàng Tuyết Ý li hề nhẹ nhàng tỏ dài, đem nàng nhận lấy thượng phẩm hồi thiên đan sự tình nói ra, cái này làm cho Hàn Thiên Minh cũng rất là trợ kinh. Ngày thứ sáu, Hàn Thiên Minh liền đem thu thập 30 bộ hồi thiên tài liệu, giao cho Trần trưởng bệnh trong tay. Tiền Bối, thường đạo trước mắt cũng chỉ có bao nhiêu thôi? như là không đủ lời nói, về sau ta sẽ đi thuế tinh thành sưu tập." Hàn Thiên Minh cung kính nói. "Được." Trần Trường Mạnh cười cười, trước tiên đi ra độc phủ, vừa đi vừa nói ra, "Ngày mai chính là có chiến, chúng ta bây giờ luyện xuất phát tốt." Là. Hàn Thiên Minh đáp ứng lấy ra một chiếc linh trùng, chở Trần Trường Mệnh cùng Hàn Tuyết ý đi bay về phía Thương Mang Sơn. Bởi vì lên đường thời gian hơi sớm, cho nên cái này một chiếc linh trùng phi tốc độ cũng không nhanh, Hàn Thiên Minh bóp lấy thời gian, qua sau một đêm, cười trước này linh trùng mới bay đến Thương Mang Sơn bầu trời. Lưu Tần Tam gia kim đang cảnh tu sĩ cái thể 12 người, bây giờ lặng lặng đứng trên đỉnh núi. Tên kia đến rồi. Triệu Hùng Mỹ mắt nhắm lại, từng đạo hàn mang tại con mắt chỗ sâu thoảng qua. Lần này tất nhiên bọn hắn tam đại gia tộc đồng thời xuất động, như vậy tự nhiên không chỉ là diệt sát cái này Kim Đan thể tu, đồng thời cũng muốn tiêu diệt hàng gia, phân chia hết hàn gia sở hữu tài nguyên. Bảy trận. Triệu Hùng Dương một tay lên, 11 tên tu sĩ Kim Đan, lấy hắn làm trung tâm tản ra, hợp thành một tòa chiến trận. Bây giờ, đường xa mà đến Hàn gia linh chu ngừng trên đỉnh núi khoảng không. Quả thật là có nơi dựa dẫm. Nhìn qua xa xa tòa kia chiến trận, Trần Trường Mệnh trong lòng có phần cảm thấy hứng thú, thấp giọng cười hỏi: "Hàn Quốc Trường, đây là cái gì trận pháp?" "Chương 373, Lồng Giam Chiến Trận trường 373, Lồng Giam Chiến Trận trận pháp này." Hàn Thiên Minh nhíu mày, suy tư trước mắt tòa trận pháp này, đột nhiên nào hải linh quang lóe lên, hắn lập tức nghĩ tới trận này lai lịch. "Tiền bối, Hơi không người một cái." Hàn Thiên Minh thấp giọng nói ra, "Cái này Tam Gia Tiên Tổ đã từng là hảo hữu chí giao, liên thủ sáng tạo ra một bộ Lồng Giam Chiến Trận, bộ này trận pháp một khi vận hành, uy lực rất mạnh, trong truyền thuyết có thể vượt cấp người." "Có thể vượt cấp giết người a?" Chân chương mệ nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt lại không có nhìn về phía tòa này chiến trận, mà là trôi hướng phương hướng xa hơn. Thương Mang Sơn bốn phía trên đỉnh núi, bây giờ tụ tập không thiếu kim đang cảnh tu sĩ, tự hồ cũng là vì quan chiến mà tới. Không cần phải nói, Lưu Triệu Tần Ba nhà hạ chiến thư sau đó, chuyện này nhất định sẽ trên Thái thường đảo gây nên ân động. Vô luận là 10 gia tộc lớn nhất người, vẫn là một chút khác thế lực tập trung, đều sẽ phái người tới quan sát. Dù sao hắn là một vị thể tu, bên ngoài trong biển cũng cực kỳ thua th Thái Thượng Đạo những cái kia thực lực cường đại gia tộc cũng muốn làm rõ sự chân thật của hắn tự lực, từ đó đối với Hàn gia làm ra mới đánh giá. Nhưng Trần Trường Mệnh cũng không muốn cho những thứ này người mới biết. Hắn luôn luôn ưa thích dấu rốt, ứa thích điệu thấp làm việc, ứa thích bày mưu rồi hành động, ưa thích đánh bất ngờ. Cho nên một trận chiến này, Trần Trường Mệnh sẽ thay cái đấu pháp. Trên đỉnh núi, đột nhiên vang lên một giọng dàn mùa. "Trần Trường lão, thế gian đều nói thể tu chiến lược vô song, ta triệu hùng lại không tin, hôm nay thương mang sơn một trận chiến, ngươi có dám bảo trận?" Kẻ nói chuyện chính là Triệu Hùng. Bây giờ ánh mắt hắn lạnh lẽo, lộ ra sát ý vô tận, môi quang bên trong cũng không ngừng quán qua vẻ ngạo nghễ. Khi cái này lồng giam chiến trận vận hành một khắc, hắn thân là trợ nhãn, cảm nhận được một cố khó có thể tưởng tượng lực lượng cường đại. Một cổ sức mạnh này, nhưng hắn có lòng tin diện sát kim đan cảnh tầng 6 tu sĩ. Dù là đối phương là sinh mệnh lực ngoan cường thể tu, một khi tiến vào lồng giam chiến trận sau đó, cũng sẽ bị cứng rắn ma diện. Sở dĩ gọi lồng giam, chính là một khi sau khi tiến vào, chiến trận vận hành giống như một tòa lồng giam đồng dạng, kín không kẽ hở, mười phần kiên cố, khó mà đột phá. Người có dám vào trận đánh một trận? Triệu Bùng vừa dứt lời, tam gia khắc kim đan cảnh tu sĩ cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ, âm thanh đồ kinh thiên động địa, chuyển hướng bốn phương tám hướng. Lồng giang chiến trận, danh bất hư chuyển a. Xa xa trên một đỉnh núi, ngồi xếp bằng một cái ông lão mặc áo đen, hắn râu tóc bạc thờ, toàn thân khí tức thu liễm khiến cho người thấy không rõ sự chân thật của hắn tu vi, nhưng bên cạnh hắn, lại cung kính đứng một chút kim đan cảnh tu sĩ, những tu sĩ này bên trong, rất cao tu vi người đều đã đạt đến kim đan cảnh 6 tầng. Người này, chính là Thường gia lão tổ. Thường gia, chính là Thái Thường đạo 10 gia tộc lớn nhất đứng đầu, thực lực khác thường hùng hậu, cho dù là các cựu nhà thế lực cấp lại cũng không có thể dung chuyển thường ra địa vị. Lão tổ, cái này lồng giam chiến trận mặc dù lợi hại, nhưng ở ta thường ra xem ra, vẫn còn có chút không đáng chú ý à. Một cái đại hán áo đen hai tay ôm ngực, nhếch miệng điếu đạo. Thường ra lão tổ lắc đầu, cười nhạt một tiếng, cũng không tiếp lời, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia ngạo ý lồng giam chiến trận mặc dù lợi hại, nhưng trong mắt hắn cũng là không chịu nổi một chút. Thương Mang Sơn đỉnh quyết chiến, mặc dù có thể đem hắn hấp dẫn tới, cũng là bởi vì Hàn gia vị này thần bí thể tu. Nghe đồn rằng, vị này thể tu vừa ra tay liền giết hai tên kim cảnh tầng 2 tu sĩ. Đoạn trố đem lưu Kim ba cái kia lão ra hỏa bị hù chạy. Hàn ra cũng không biết từ nơi nào tìm tới một vị như vậy Kim đang canh thể tu. Mà khác trên một đỉnh núi, một cái người mặc áo nho màu xanh lão giả khẽ như mày, nhìn chăm chú xa xa thân ảnh, chậm chậm phân tích nói, theo lý thuyết ta bên ngoài tinh hải bên trong, chỉ có mấy danh Kim đang cảnh thể tu, những người này không có chỗ nào mà không phải là đại danh đỉnh đỉnh hạ người, nhưng Hàn gia vị này thể tu nhưng là bừa bãi vô danh, cha không ra bất kỳ manh mối. "Lão tổ, người này có phải hay không là đến từ nội hải?" Bên cạnh hắn một tên thanh niên hỏi. "Nội hải?" Nhỏ Sam lão giả nhịn không được lắc đầu nở nụ cười, Nội Hải tu sĩ luôn luôn tâm cao khí ngạo, xem thường chúng ta ngoại hải theo lý thuyết loại này kim đang cảnh thể tu tại nội hải cũng có thể ăn sung mặc sướng, không cần thiết tại chúng ta thái thường đảo một cái nho nhỏ hàn ra làm khách khanh trưởng lão. tổ nói cũng phải. Thanh niên gãi đầu một cái, san san cười cười. Bất đồng trên đỉnh núi, đều chuyển đến thanh âm xì xào bàn tán, mỗi người đều đang phân tích lấy hàn gia cái này bị khách khanh trưởng lão lai lịch cùng thực lực. Rất xa nghe được mọi người nghị luận, Hàn Thiên Minh trong lòng âm thầm nở nụ cười, thái thượng đạo thực lực có hạ Trường gia vị nào lao tổ cũng bất quá Kim đang cảnh tám tầng, cho nên như thế nào lại nghĩ đến ta Hàn gia vị này mới nhậm chức trưởng lao, thực lực đã sớm đạt đến một loại mức độ người tiên. Đã các người ba nhà liên thủ bố trí xuống tòa này lồng giam chiến trận, muốn cùng ta phân cao thấp, có hay không nghĩ tới một khi thất bại, các ngươi toàn bộ sẽ chết mất. Liên tại tất cả mọi người đều đều mang tâm tư thời điểm, một đạo nam tử thanh âm, trong trẻo lạnh lùng vang vọng hư không. Kẻ nói chuyện chính là Trần Trường Mệnh. Lúc nói lời nói này, hắn đã bay khỏi linh trụ, rãi trôi hướng trên đỉnh núi cái kia tòa chiến trận. Gặp trận trường mệnh lớn lối như thế, Lưu Kim Ba lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhìn không được giận dữ hét, bất nói nhiều lời, người giết ta Lưu ra hai tên kiếm đang cảnh công nhân, khoản này huyết hải thăm cửu, ta hôm nay muốn cùng ngươi xử lý đến cùng. Cứ việc phóng lượt tới. Thần nhiên cũng xâm nhiên cười lạnh. Triệu hùng hào hùng đầy cõi lòng, phản phất tổ tiên ý chí ở trong cơ thể hắn khôi phục, hắn lặng thanh quát lên, trận chiến ngày hôm nay, nhất định quyết sinh tử. Cũng tốt, vậy ta liền lĩnh giáo các ngươi chút tam gia lồng giam chiến trận. Trần trường mệnh cười to, thân hắn lên, cả người liền vùi đầu vào lồng giam chiến trận bên trong. Một tầng quăng mang đột nhiên sáng lên, đại trận vận hành đứng lên. Trong lúc nhất thời, tất cả sắc ánh sáng lóe lên, vô số mưa to gió lớn một dạng công kích, hướng về đang trung ương Trần Trường Mạnh. Tới tốt lắm. Trần Trường mệnh thần sắc không thay đổi, đột nhiên liên tục ra quyền, hướng về phía một cái phương hướng mãnh liệt đập đi qua. Ông Ngong, Thư không rung động dữ dội, lực lượng kinh khủng như thủy triều rút xuống. Lồng giang chiến trận nào đó một cái phương hướng, đột nhiên trận pháp nhỏ nhỏ, phản không thể chịu đựng to lớn không gian áp lực. Nhưng vào lúc này, một đạo cực nhỏ ngân sắc quang mang bay ra, lấy sét đánh không bưng thai tốc độ, hung hăng đụng vào bản bẹo phía trên đại trận. Theo theo một đạo trầm thấp chầm đủ âm thanh, đạo này cực nhỏ ngân sắc qua màn, mang, mang theo kinh khủng tự lực, lập tức ủ xuyên thấu tòa này lồng giam chiến trận. Loé lên ánh bạc, liền chui vào lưu giả tên kia kìm đan cảnh một tầm tu sĩ mi tâm. A, người này phát ra trầm thấp thống khổ âm thanh, hắn thân thể run rẩy, hai mắt trừng tròn to, phàm phật thấy được bất khả tư nghị quái vật kinh khủng. Bởi vì người này kim đan cảnh một tầm tu sĩ đột nhiên dừng tay, dẫn đến lồng giam chiến trận tại thời khắc này cũng nhận ảnh hưởng, tốc độ trong lúc đó chậm 1 374, là thiên tài vẫn là thư. Chương 374 là thiên tài vẫn là thư. Xảy ra chuyện gì? Một cái ngọn núi phía trên, thường ra lão tổ những mày, trong mắt không ngừng lấp lóe thần quang, nhìn chăm chú xa xa lồng giam chiến trận. Vừa rồi cái kia một đạo ngân quang là bảo vật gì? Tốc độ quá nhanh. Tại trong trước mắt, ngạnh sinh sinh liền đánh phá lồng giam chiến trận, tiếp đó đánh chúng vào một cái lưu ra kim đang cảnh một tầng khách khanh trưởng lão. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, trên kia khách khanh trưởng lão mi tầm bỗng nhiên lóe lên ánh bạc, một đạo cực nhỏ ngân sắp tia sáng, lại một lần nữa bắn về phía bên cạnh một cái tu sĩ kim đan. Ầm. Tựa dịp Lồng Giám chiến trận uy lực yếu bất ngờ khắc, Trần Trường mệnh một đôi thiết quyền, lần nữa hoành đánh ra ngoài. Lồng Giám chiến trận lập tức lung lay sắp đổ. Mà vào lúc này, ngân tiến vệ tâm trùng lại phá vỡ đại trận quan mang, thành công tiến vào một tên khác cận đại tu sĩ mỹ tâm. Tên tu sĩ này trong nháy mắt bên trong tử vong. Tử vong của hắn trạng thái, cùng lưu ra khách khanh trưởng lão gần như giống nhau. Liên tục tổn thất hai tên tu sĩ kim đan, Lồng Giám chiến trận đã không cách nào duy trì rồi, lập tức liền giải thể. Đáng giận, đây rốt cuộc là bảo gì? Thân là trận nhãn triệu hùng, trơ mắt nhìn đại trận bị phá, trong lòng bên trong đốt. Hắn khẽ giương tay một cái, một cái màu đen bình liền bay ra ngoài. Cái này lọ màu đen trong nháy mắt biến to lớn, tựa như một mảnh màu đen mây đen giống như, lập tức liền đem tên kia tu sĩ Kim Đan bao bọc lại rồi. Chiêu bùng mục đích rất đơn giản, trước tiên vây cuốn cái kia một đạo thần bí ngân sắc quang mang, tiếp đó tập trung hỏa lực đối phó Trần Trường Mạnh. Ha ha, không có lòng giam chiến trận, các ngươi những thứ này gà đất hóa cậu cũng không phải là đối thủ của ta a. Trần Trường Mạnh lạnh tanh nở nụ thân thể đột nhiên liền liền xông ra ngoài. Sau một khắc, tiếng quý khóc sói tru lên, từng bóng người tại hắn thiết quyển phía dưới không có chút nào bất luận cái gì chống đỡ năng lực. Dù là có người dùng bản mệnh phi kiếm hoặc pháp bảo công kích Trần Trường Mệnh, cũng sẽ bị một đôi thiết quyền bắn bay. Tam gia tất cả kim đang cảnh tu sĩ, bây giờ toàn bộ đã biến thành con cừu nhỏ, bị Trần Trường Mệnh cái này còn máy hộ vô tình tàn sát. Bởi vì trận pháp quan hệ, Tam gia kim đang cảnh tu sĩ cùng Trần Trường Mệnh khoảng cách đều gần vô cùng, cho nên trận pháp một khi bị phá, Trần Trường Mệnh liền phát huy ra thể tu kinh khủng kia cận thân ưu thế đại khai sát giới. Một cái hô hấp giữa câu phù, 20 cái tu sĩ kim đan ở bên trong, liền chỉ còn lại Tam gia gia tộc Lão tổ rồi. Bây giờ Ba người cũng dọa đến hồn phi phách tán. Ba người đang chuẩn bị vận dụng áp đái hỏm lá bùa đảm mệnh, tại mới vừa rồi phát động một khắc trước, Lưu Kim Ba liền bị một đạo ngân quang bắn trúng mi tâm. Thân thể của hắn lập tức cứng ngắc lại. Mà Tần Nhiên cùng Triệu Hùng phân biệt bị hai cái từ trên trời giáng xuống thiết quyền, cho cứng rắn đánh bay ra ngoài. Ngân Tuyến Phệ Tâm trùng tiêu diệt Lưu Kim Ba, Trần Trường Mệnh cũng giết sạch Tần Nhiên cùng Triệu Hùng, tại ngắn ngủi này một khắc, Tam đại gia tộc lão toàn mình. Mà Tam đại Kim đang cảnh tu sĩ chí là Lao, cũng không may mắn khỏi, toàn quân bị diệt. đối phương câu diện Ông trời ơi, chân tiền bối vận dụng là bảo vật gì, vậy mà dễ dàng như vậy liền giết đi nhiều như vậy tu sĩ kim đan. Nơi xa xem cuộc chiến Hàn Tuyết Ili, nhìn thấy Trần Trường mệnh đại khai sắc giới, liên tiếp diệt ba nhà kim đan cảnh tu sĩ, bây giờ trong lòng cực kỳ hưng phấn, lại cực kỳ khẩn trương. Tốc độ quá nhanh, thấy không rõ. Hàn Tiên Minh đã đầu. Xa xa rất nhiều trên đỉnh núi, tất cả thế lực tu sĩ kim đan nhỏ, bây giờ toàn bộ đều chấn sợ nói không ra lời. Rất nhiều tu sĩ phía sau lưng đều thấm ra một lớp mồ hôi lạnh. Hàn ra cái này vị khách khanh trưởng lão, chẳng những thực lực bản thân rất mạnh, trong đây vẫn còn có một kiện cường đại bảo vật. Một khi không có trận pháp quấy nhiễu, Hàn ra cái này vị khách khanh trưởng lão, lập tức giống như mãnh hổ hạ sơn, bày ra thể tu cận chiến vô địch thực lực cường đại. Thật là đáng sợ. Vô số người tự lầm bẩm, sắc mặt vô cùng tán nhượng. Đến giờ khắc này đám người cũng ý thức được, Hàn ra cái này vị khách khanh trưởng lão thực lực tổng hợp, đủ có thể so sánh Kim đang cảnh tầng 6 tu sĩ. Cái này giống như không phải bảo vật. Lúc này Trưởng gia lão tổ đứng dậy, ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng. Lão tổ, đây không phải bảo vật lại là cái gì? Bên cạnh có người hỏi. Thường gia lão tổ lại không có trả lời, đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, sau một khắc hắn xuất hiện ở giết hại địa trường, từng gặp Trần Đạo Hữu. Thường ra lão tổ liền ổn quyền, mặt mỉm cười, khách khí nói ra, "Lão hữu Thường gia Trần. Thường Đạo Hữu tốt, Trần chương mạnh nhẹ gật đầu, âm thanh không mặn không nhạt. Mặc dù không có gặp qua Thường gia Trần, nhưng lúc tới trên đường, hắn lại nghe Hàn Tiên Minh giới thiệu qua 10 gia tộc lớn nhất. Cái này Thường gia Trần chính là Thường ra hôm nay chân chính người cầm lái, Kim Đan cảnh 8 tầng tu bị, tại toàn bộ Thái Thường Đạo tất cả tu sĩ Kim Đan bên trong xếp hạng thứ nhất. Nhưng vào lúc này, một đạo ngân sắc quang mang bay ra, bay đến trần trưởng mệnh đích cổ tay bên trên cuộn lên. "Xin hỏi Trần đạo hữu, đây chính là trong truyền thuyết ngân tuyến vệ tâm trùng?" Thường trang trần mắt sáng lên, sắc mặt hơi có do dự mà hỏi. "Không sai, thường đạo hữu hảo nhãn lực." Trần trưởng mệnh gật đầu. "Quả thật là này trùng." Thường trang trần hít vào một luồng khí lạnh, thần sắc rất là chừng kinh. Bốn phía trên đỉnh núi, những thứ khác tu sĩ kim đang nóng, ngũ quan bộ trên mặt hiện ra ánh mắt kiếp sợ tới. Tại thời khắc này, tất cả mọi người nhìn ra Vị này hàn gia khách khanh trưởng lão trên cổ tay ngân tuyến vệ tâm trùng, lại là cấp 7 sơ giai yêu thú. Loại đẳng cấp này yêu thú, cảnh giới có thể so với Kim Đan 7 tầng tu sĩ, mà hắn thực lực chân chính có thể sánh ngang Kim Đan cảnh 8 tầng. Đây cũng chính là nói, cho dù là thường gia lão tổ xuất thủ, cũng không có thể đủ bắt được cái này ngân tuyến vệ tâm trùng. Nếu như hàn gia cái này vị khách khanh trưởng lão cùng cái này cấp 7 sơ giai yêu thú liên thủ, thường gia vị này lão tổ chỉ sợ cũng tất nhiên bại trận. Ngoại trừ trấn kinh ngân vệ trùng đẳng cấp bên ngoài, tại thường Trần trong lòng, tất thị hiện ra chờ mong cảm giác. Hắn nhẹ nhẹ liếm môi một cái, Ánh mắt rơi vào ngân tuyến vệ tâm trùng trên thân, ho khan một tiếng hỏi, "Xin hỏi Trần đạo hữu, ngươi đầu này ngân tuyến vệ tâm trùng là thiên tài vẫn là thư?" "Là thiên tài vẫn là thư?" Trần Trường Mệnh sửng suốt một chút, không nghĩ tới thường rằng Trần sẽ hỏi ra như thế thanh tân thoát tục cái này khiến hắn trong lúc nhất thời khó mà trả lời, bởi vì hắn cũng không biết. Dù sao cái này ngân tuyến vệ tâm trùng liền là một cây ngân sắc đường cong, vẹn vẹn từ bên ngoài hình nhìn, khó phân được cái. Cũng may có khe dược tồn tại, Trần Trường Mạnh âm thầm trao đổi một chút, lấy được một cái mười phần trả lời khẳng định. Hắn môi giỡn một cái này ngân tuyến vệ tâm trùng, là một cái giống được Thiên Tài. Nhìn xem Thường Giang Trần, Trần Trường mệnh cho hắn đáp án. Thường Giang Trần ngay vậy, sâu trong mắt lập tức lóe lên vẻ vui mừng. Hắn đã từng nhận ủy thác của người, tại mật mật bên ngoài trong biển, tính toán tìm kiếm giống được ngân tuyến vệ tâm trùng rơi xuống. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy, từ lâu đến cuối không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới, hôm nay quan chiến thương mang sơn chi chiến, vậy mà nhường hắn tìm được hủng tính ngân tuyến vệ tâm trùng. Cái này có thể để hắn dựng lên một kiện đại công. Thường Giang Trần vừa chấp tay, ôn hòa nở cười, Trần Đạo Hữu không biết rõ ngày có thể tới ta thường gia làm khách, lão hủ có chuyện quan trọng cùng Trần Đạo Hữu thương lượng. Chuyện quan trọng, Trần Trường Mạnh trừng mắt nhìn, trong lòng cũng dâng lên vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ lao già này muốn cướp đoạt hắn ngân tuyến tiến tâm chủng? Chương 375, chuyện này can hệ trọng đại chương 375, chuyện này can hệ trọng đại thượng đạo hữu, có chuyện gì không thể bây giờ nói sao? Trần Trường Mạnh dạm nhiên nói. Chuyện này, can hệ trọng đại a. Thường ra lão tổ thở dài một hơi, ánh mắt từ Trần Trường Mạnh trên cổ tay đầu kia ngân tuyến bên trên thu hồi lại, bất đắc gì đang tiếu đạo, nếu là Trần đạo hữu không tiện, ta cũng có thể ngày mai đi Hàn đến nhà bái phòng. Không cần, ngày mai ta đi các ngươi thưởng gia làm khách. Trần Trường Mạnh vất vả tay. Trước mắt cái này thường ra lão tổ tự hồ có chút cái gì nỗi khổ, biểu hiện trên mặt cũng không hề giống giả vờ, người này đối với hắn Ngân Tiễn Vệ Tâm trùng hết sức cảm thấy hứng thú, có lẽ cái gọi là chuyện quan trọng, có lẽ cùng đầu này tiểu trùng có quan hệ. Thường gia Trần nghe vậy thần sắc vui mừng, vội vàng nói, "Cái kia ngày mai thường mộ xin đợi Trần đạo hữu đại giá quan lâm." Trần Trường Mạnh gật đầu. Thường gia Trần quay người liền rời đi, mang lấy số lượng đông đạo thượng ra tu sĩ kim đang nhóm, đội vàng rời đi thương mang sơn. Thường gia đang làm cái gì? Chẳng lẽ nói đối với cái này Ngân Tiễn Vệ Tâm trùng tâm? một cái ngọn núi phía trên, tên kia nho sam lão giả nhíu chặt lông mày, trong lòng đang không ngừng suy tư các loại khả năng. Đối với cái này ngân tuyến vệ tâm trùng, hắn cũng là lần đầu trông thấy, bởi vì này loại kỳ trùng cũng tại Vĩnh Ninh Hải tuyệt tích. Hàn gia cái này vị khách khanh trưởng lao thực lực rất mạnh, nhất là có ngân tuyến vệ tâm trùng tương trợ, thường ra nếu muốn đoạt được này trùng, sợ rằng phải trả giá khó có thể tưởng tượng giá thật lớn. Hắn nhẹ nhẹ cười cười, quay người lại mang theo gia tộc người rời đi. Ngày mai hắn cũng sẽ đi thưởng ra đại bản doanh Trừng Lạc Thành, xem thưởng ra sẽ hay không đối với Hàn gia cái này vị khách khanh trưởng lão thủ. Nếu như đạo thủ, như vậy hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp chặn đánh, tuyệt đối không thể nhường thượng gia đạo thủ. Hắn Công Tôn gia tộc tại Thái Thượng Đạo xếp hàng thứ hai, mặc dù so sánh lại bất quá thường gia, nhưng nếu là cùng hôm nay Hàn gia liên thủ, có thể đủ cùng thượng gia ngang vai năm bế. Xếp hạng thứ nhất cùng đệ nhị hai đại gia tộc rời đi sau đó, thế lực khác cũng liên tiếp rời đi. Thương mang sơn cuộc chiến đấu này mười phần huyết tình, Thái Thường đảo tam đại gia tộc tu sĩ Kim Đan ở chỗ này hoàn toàn chết đi. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, cái này tam đại gia tộc tại Thái Thượng Đạo bị xóa tên rồi. Hàn Thiên Minh cùng Hàn Tuyết y bay tới bắt đầu quét dọn chiến trường, đem các loại tu sĩ kim đan tán lạc phát bảo, cùng với trên người chứa vật giới chỉ tu bảo. Tiên bối, cái này là của ngài chiến lợi phẩm." Hàn Thiên Minh đi tới Trần Trường Mệnh trước người, 10 phần cung kính đưa lên 12 chiếc nhận chữ vật. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Hàn Tuyết Y liếc mắt thì đem tán lạc phát bảo phi kiếm đặt trong một cái mới tinh nhẫn chứa vật bên trong, cũng hai tay phụng ở Trần Trường Mệnh trước mặt. Trần Trường Mệnh không khách khí đem những chiến lợi phẩm này thu vào. Đây đều là kim đan cảnh tu sĩ chiến lợi phẩm, chắc hẳn có thể có một chút đồ tốt. Đối với tu hành tài nguyên, Trần Trường Mệnh cho tới bây giờ cũng không chơi nhiều. Nơi đây khoảng cách trường lạc thành bao xa Trần Trương Minh hỏi sao và dặm hàng Tuyết y gì trên mặt thoáng qua một ti thần sắc khó xử ho khan một tiếng nói ra nếu như bạn bối khống chế Linh chu mang tiền bối đi qua e rằng phải phảiương ngày mai mới có thể đổi tới như vậy đi cho ta một phần cái này Thái thường đảo bản đồ chi tiết ta tự mình đi tới thực ra Trần trường bệnh nghĩ nghĩ nói ra ngoài làm việc hắn còn là một người tương đối thuận tiện một chút dù sao cái này hàn Tuyết y tu vi khá thấp cũng không giúp đỡ được cái gì Hàn Th Minh ngay vậy lập tức lấy ra một phần cặn kẽ thái thường đạo địa độ cung kính giao cho Trần Trường Mệnh trong tay. Quan sát bản đồ một chút, Trần Trường Mệnh quyết định tạm thời không trở về Vĩnh Ninh Thành Hàn ra rồi, bởi vì Vĩnh Ninh Thành cùng Thương Mang Sơn cùng với Trường Lạc Thành ở giữa, ở vào cùng một đường thẳng bên trên. Cùng Hàn ra hai người cáo biệt sau đó, Trần Trường Mệnh lấy ra một chiếc linh chú, không nhanh không chậm hướng về Trưởng Lạc Thành bay đi. Tốc Trưởng, Lưu Triệu Tần Ba nhà lưu lại những thứ này sự nghiệp, bây giờ có thể về chúng ta a. Nhìn qua linh chú biến mất ở phía chân trời, Hàn Ý để mắt sáng lên, có chút kìm nén không được nội tâm vui sướng. Không sai. Hàn Thiên Minh tay bước có chút đắc ý thiếu đạo. Tính tức một khi chủ ra, căn bản cũng không cần chúng ta động thủ, cái này ba nhà liền sẽ chủ động đem sản nghiệp bên trên giao ra. Cũng đúng, cái này ba nhà liền tu sĩ Kim Đăng cũng không có, thực lực cũng biến thành tam lưu rồi, như không giao ra sản nghiệp, bọn hắn lại có thể sống bao lâu đâu. Hàng Tuyết Ý liề nhịn không được cười to. Tuyết Ý, gì hề, ngươi có thể cho ta Hàn ra lập được đẩy trời công lao chờ hợp nhất ba nhà sản nghiệp sự tình kết thúc sau, gia tộc sẽ dốc toàn lực giúp ngươi xung kích Kim Đăng cảnh. Hàng Thiên Minh đẩy cối lòng kỳ vọng nói, đa tạ trưởng. Hàn Tuyết Ý liề phần cảm kích, chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Nhưng vào lúc này, một đạo quang mang dũng nhiên bay tới, rơi vào Hàn Tuyết ý Y trước người. Đây là cổ nguyệt lệnh. Thấy rõ vật phẩm bộ dáng sau đó, Hàn Tuyết Y Y lập tức kích động bàn phần, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Trần Tiên Bối vậy mà từ những cái kia chữ vật giới chỉ bên trong tìm được cái này cổ nguyệt lệnh, lại lần nữa đưa cho nàng. Một quả này lệnh bài, xem ra Trần Tiên Bối cũng trướng mắt a. Hàn Thiên Minh thâm ý sâu sắc nở nụ cười, chậm chậm nói ra, có lẽ chỉ có chung cổ cổ nguyệt bí cảnh lệnh bài, Trần Tiền Bối mới có thể cảm thấy hứng thú ha. Chuyện này cũng chưa chắc, trưởng Hàn Tuyết Y li trầm ngâm một chút, Thánh phá kinh thiên địa nói ra, Trần Tiên Bối là pháp thể song tu, mặc dù luyện thể tu vi rất cao, nhưng tu đạo tu vi vẫn chúc cơ cảnh, hắn đã từng chính miệng từng cùng ta nói. Cái gì? Trần Tiên Bối tu đạo tu vi vẫn chúc cơ nhà. Hàn Tiên Minh rất là chấn kinh. Trần Tiên Bối hai cái khác biệt hệ thống tu luyện cảnh giới, trên lệnh cũng quá là nhiều a. Thật khiến cho người ta khó có thể tin. Trần Tiên Bối trong tay hẳn là cũng có dạng này một cái cổ nguyên lệnh, cho nên mới không có thèm ta một quả này. Lay động một cái cổ nguyên Y đem hắn thu vào, đó cười khổ một tiếng. Hàn Tiên Minh nhẹ nhàng bắt đầu Tiếu đạo, cái này cũng là chuyện tốt, còn có nửa năm thời gian, phía dưới cổ Cổ Nguyệt Bí Cảnh liền mở ra, đến lúc đó ngươi và Trần Tiền bối cùng một chỗ tiến bảo, dạng này cũng không có ai dám khi dễ ngươi. Tộc trường nói cực phải. Hàng tuyết y cười một tiếng. Ngày kế tiếp giữa trưa, một chiếc linh chu du nhiên ở giữa bay vào trường là thành, cuối cùng dừng lại ở thường gia lớn như vậy khu kiến trúc bầu trời. Một đạo quang mang phóng lên trời. Quang mang giữa không trung trung hóa làm thường giang trần, hắn hơi có vẻ kích động nhìn qua tay cũng không tiếp lời, mời theo lão hủ đến mật thất một lần. Thường Giang Trần quay người lại, liền hướng phía dưới bay đi, Trần Trường Mạnh tu linh trùng cũng theo sát phía sau. Vô luận thường ra lão tổ trong lòng tính toán gì, đối với Trần Trường Mệnh tới nói đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tại toàn bộ ngoại hải bên trong, không ai có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp quá lớn. Trong mật thất, Thường Giang Trần một mặt trịnh trọng, trầm giọng nói, "Trần Đạo Hữu, cái này ngân tuyến phệ tâm trùng tại Huyền cũng chỉ còn lại một thể, cho nên ta muốn đạo hữu trong tới lai giống. lai giống." Trần Trường Mạnh ngao nao, trên mặt hiện ra trợ khắp trợ cười thần sắc tới. Cái này thường Giang Trần Bình chân như bại mời hắn đi tới Trịnh Gia bí sự thương lượng, nguyên lai like chính là muốn cho một cái khác mẹ ngân tiến vệ tâm trùng lai giùm a. Chuyện này có chút có ý tứ. Bất quá, chuyện này đối với kinh nghiệm phong phú Trần Trường Mệnh tới nói, luôn cảm giác có một chút khó mà nói rõ kỳ bằng. Chương 376, huyết sắc người giấy chương 376, huyết sắc người giấy thường đạo hữu, một cái này mẫu trùng tại các ngươi thường ra. Trần Trường Mệnh mắt lên, sắc mặt không vui không buồn, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Cũng có phải Trần đạo hữu Thường gia lão tổ mỉm cười, từng sợi ánh mắt bay ra khỏi ngoài cửa sổ, du nhiên nói ra, "Ta có một người bạn thân thất tinh chân nhân tại Minh Linh Đảo ẩn cư, trong tay hắn có một con rồng cái ngân tuyến phệ tâm trùng." "Minh Linh đảo?" Trần Trường Mệnh hơi khẽ to mày. "Minh Linh đảo là bên ngoài trong biển một chỗ hoàn cảnh vô cùng ác liệt hoàn đảo, nơi đó quanh năm lôi điện bao phủ, lòng đất hỏa sơn tỉnh thoảng phun trào, cũng không thích hợp tu luyện." "Vất quá, nơi đây hoàn cảnh mặc dù ác liệt, nhưng cũng không ít loài hệ cùng yêu thú hệ lựa tại, cũng thường có tu sĩ đi nơi đây chém giết những thứ này yêu thú." Thường gia Trần một mặt ân cần nói ra, Trần đạo hữu, nếu là ngươi nguyện ý cung cấp cơ hội lần này, Thất Tinh Chân Nhân nhất định tất có thâm tặng. Có chỗ tốt gì?" Trần Trương Mệnh cố ý hừ lạnh nói, thường trang Trần giơ lên một ngón tay, tươi cười nói ra, "10 bạn linh thạch, hoặc khác thiên tài địa bảo đều có thể." "10 bạn linh thạch?" Trần Trương Mạnh cũng hơi lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới cái này Thất Tinh Chân Nhân như thế tài đại khí đồ, lập tức có thể ra nhiều như vậy linh thạch. "Vẹn vẹn với cái loại mà thôi, đối với hắn ngân tuyến phệ tâm trùng tới nói, cũng sẽ không thiệt hại cái gì. Cuộc mua bán này mười phần có lời." "Được, ta đồng ý." Trần Trương Mạnh gật đầu nở nụ cười. Xem như đáp ứng xuống. Thường Giang Trần lập tức lại hỉ. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, không kịp chờ đợi nói ra, Trần Đạo Hữu Minh Linh đảo khoảng cách nơi đây thế nhưng là không gần, không bằng chúng ta bây giờ liền xuất phát như thế nào. Không có vấn đề. Trần Trương Mệnh sạch sẽ gọn gần nói. Mặc kệ Thường Giang Trần có mục đích gì không thể cho người biết, đối với hắn mà nói, đều cũng không có quá để vào trong lòng. Thực lực quyết định hết hệ. Hôm nay Trần Trương Mệnh, nội tình thực sự quá thâm hậu, bên ngoài trong biển không có gì có kị. Gặp sự tình thuận lợi như vậy, Thường Giang Trần cũng là có chút ngoài ý muốn Bất quá vừa nghĩ tới bị người sợ thác, bây giờ cũng cuối cùng tính toán hoàn thành nhiệm vụ, tâm tình vẫn là hết sức không sai. Hai người ra thường ra, cưới một chiếc linh chu phi ra thái thường đảo, một đường chạy thẳng tới Minh Linh đảo mà đi. Ba ngày sau, cái này một chiếc linh chu cuối cùng vô phi tới rồi Minh Linh đảo ngoại Vi. Nơi xa trong hải dương, có một tòa bị trầm trọng lôi quang bao phủ đảo lớn, thỉnh thoảng ánh lượm ốc trời, hơn nữa truyền đến từng đợt tiếng thú gạo, phản phất là viễn cổ cự thú đang gần thét, lại như là lôi thần đang nổi giận, khiến người sợ hãi. Cái này Minh Linh đảo quả thật danh bất hư truyền. Trần Chương Mạnh cũng nhẹ gật đầu. Nơi đây yêu thú không thiếu chờ kết thúc này sự tỉnh sau đó, ngược lại là có thể săn giết một chút cấp bảy yêu thú. Nhìn qua Minh Linh Đạo, Thường Giang Trần thở dài một hơi nói ra, mấy năm này Minh Linh Đạo bên trên yêu thú quá hung hăng ngang ngược, có không ít phía trước đến rèn luyện tu sĩ hao tổn ở đây, cho nên lúc cho tới bây giờ, phía trước đến rèn luyện tu sĩ cũng rất ít rồi, lại chỉ có thất tinh chân nhân còn ở chỗ này mà kiên trì tu luyện. Thường Đạo Hữu Trần Trương mệnh trước mắt, nhàn nhạc hỏi, vị này thất tinh chân nhân tu vi, đạt tới trình độ nào? Thường Giang Trần trong mắt lên một tia cùng nhiệt. Đồng linh Chu bay về phía trước, trong miệng giải thích nói, Thất Tinh Chân Nhân là người tu luyện của nhân, một lòng truy cầu nguyên anh đại đạo, tại gian khổ như vậy trong hoàn cảnh khổ tu không thôi, bây giờ đã là nửa bước nguyên anh cảnh rồi. Trần Trương Mệnh mặc mặc gật đầu. Hắn cũng chỉ là thăm dò một chút mà thôi, đối với Thường Giang Trần hắn cũng chỉ là bán tín bán nghi mà thôi. Đối với cái này cái Thất Tinh Chân Nhân, Trần Trương Mệnh cũng có chút hiếu kỷ, cho nên hắn mới có thể cùng Thường Giang Trần cùng đi Minh Linh đạo. Linh Chu tựa như một mảnh cô đơn lá cây, một đầu đâm vào lôi vân trại rộng Minh Linh đảo. tại Thường Giang Trần toàn lực điều khiển phía dưới, chênh né lấy từng đạo sấm sét công kích. Trần Trường Mạnh không có xuất thủ, chỉ là thờ ơ lắng nhàn. Bay ban chú hương công phu về sau, cái này một chiếc linh chu cuối cùng vu phi đến một tòa cực cao sơn mạch vách núi chỗ. Thường Giang Trần hướng về phía vách núi một chỗ cung kính ôm quyền hành lễ, trong miệng nói ra, "Tiền bối, ta tìm được ngân tuyến phệ tâm chủng." "Vào đi." Một đạo mênh mông thanh âm hùng hậu, đồng nhiên tại bốn phía vang lên. Vách núi một chỗ một trận quang mang lấp lóe, nổi lên một cửa vào, cửa vào bên trong có vô một cái xưa cũ khắc lấy tinh đồ án cửa đá, bây giờ cũng tại từ từ mở ra. Thường Giang Trần thu linh chu, mang theo Trần Trường Mạnh tiến vào trận pháp cửa bảo. Tiếp đó thông qua cửa đá, trước tiên đi vào hẹp dài động phủ bên trong. Động phủ bên trong một mảnh u ám, chỉ có một quả dạ minh châu khảm nạm tại đỉnh chót, phát ra nhàn nhạt huy quang. Trần Trương mệnh quan sát một chút động phủ, phát giác nơi đây cực kỳ tĩnh mịch, nơi xa cũng có trận pháp cách trở thần thức khiến cho người vô pháp dò xét. Bọn hắn vị trí, cũng chỉ có mấy cái bàn đá băng đế đá, đồng thời không nhìn thấy vị nào cái gọi là thất tinh chân nhân. Một đạo huyết quang bay ra, rơi vào hai người trước mặt, hóa thành một sắc người giấy. Này sắc người giấy cùng chân nhân ngang nhau độ cao, đỏ thắm con mắt tràn đầy lĩnh tĩnh. Nhìn từ trên xuống dưới chẩn trương bệnh bị này người xa lạ. Thường Giang Trần liền vội vàng giới thiệu, "Tiền bối, vị này chẩn đạo hữu trong tay có một con giống được ngân tuyến vệ tâm trùng. Chẩn đạo hữu có thể hay không cho lão phu lấy ra xem xét?" Huyết Sát giấy người nói. Trần Trường bệnh giơ tay, trên cổ tay dâng lên một đầu ngân tuyến phiêu phủ tại trong giữa không trùng. Đỏ thắm con mắt nhìn chăm chú ngân tuyến vệ tâm trùng, dần dần biến yêu dị đứng lên. Huyết Sát người giấy phát ra một tiếng cười quái dị, "Thường Giang Trần, ngươi làm không tệ, đây đúng là một đầu tính ngân tâm trùng." Thường Giang Trần mỉm cười, không người nói ra. Tiền bối đối với vạn bối có ân cứu mạng, cho nên có thể đủ vì tiền bối hiệu lực, cũng là vạn bối vô thượng đỉnh quang. Gặp hai người như thế quen thuộc, Trần Trường Mệnh trong lòng cười lạnh một tiếng. Cái này thất tinh chân nhân vận dụng một chương như thế, tà dị người giấy khôi lỗi, nhìn không giống người tốt á ngân tuyến vẻ tâm trùng lai giống thời điểm, tốt nhất đừng có người ngoài ở đây chàng. Huết sát người giấy liếc mắt nhìn Thường trang Trần, lấy một loại không thể hoài nghi khẩu khí nói ra, ngươi đi ra ngoài trước đi. Được, tiền bối. Thường trang Trần khẽ khống người, nhiên sau đó xoay người nhìn về phía Trần Trường Mệnh, đạo, Trần đạo hữu, ta chờ ngươi ở ngoài." Trần Trường Mệnh gật đầu, lợi ít mà ý nhiều. Thường Giang Trần quả quyết rời đi, sâu thẳm động phủ bên trong, cũng chỉ còn lại Trần Trường Mệnh cùng cái kia tà Dị vết sắc người giấy rồi. Người giấy nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Một đạo ngân sắc quăng mang từ sâu thẳm hang động chỗ sâu bay ra, tung bay ở trước mặt của nó. Cấp 7 thượng giai. Nhìn thấy một cái khắc ngân tuyến vệ tâm trùng đẳng cấp sau đó, Trần Trường Mệnh cũng khuôn mặt có chút động. Đầu này ngân tuyến vệ kim trùng đẳng cấp, vậy mà sẽ cao như vậy. Cấp bảy thượng đẳng cấp, đủ có thể sánh ngang kim đan 10 tầng tu sĩ. Chi Chi, cảm nhận được khí tức của đồng loại. Trần Trường Mệnh cái kia chỉ ngân tuyến vệ kim trùng hưng phấn lên, lập tức liền bay đi. Hai cái ngân tuyến vệ kim trùng ở giữa không trung lẫn nhau gặp nhau, đầu tiên là lẫn nhau người dưới đối phương, tiếp đó giống như hai đầu sạc như thế cuốn nhíu đến cùng một chỗ. Hắc hắc. Huyết sát người giấy Tả Dị cười khan hai tiếng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Trường Mệnh, thâm trầm nói ra, ngân tuyến vệ kim trùng giao phối, ít nhất cần 3 thiên thời gian, Trần đạo hữu không như lai động phủ chỗ sâu một lần như thế nào? Được, ta vừa bạn cũng nghĩ cùng thất tinh chân nhân thân cận hơn một chút. Mệnh đầu, thâm ý sâu sắc nở nụ cười. Huệ Sắt người giấy tại đi trước dẫn đường, Trần Trường mệnh ý theo dập côn theo sau lưng. Hai người dọc theo sâu thẳm sơn động đi lại mười thời gian mấy hơi thở về sau, dần dần một cố nhàn nhạt mùi huyết tinh từ sơn động chỗ sâu nhẹ nhàng đi qua. Chương 377, huyết sát yêu tôn chương 377, huyết sát yêu tôn mùi máu tươi. Động phủ chỗ sâu tại sao có thể có đậm đà như vậy mùi máu tanh? Trần Trường mệnh cái mũi giật giật, hấp thân vận chuyển hóa huyết đại pháp, cảm nhận được cái này một tia mùi máu tanh bên trong, vậy mà ẩn chứa minh sinh mệnh tinh hoa. Điều này làm hắn rất là tò mò. Cái này thất tinh chân nhân tuyệt đối không phải người lương điện a, chẳng lẽ nói, người này cũng tu luyện cái gì ma đạo công pháp sao? Huyết sắc người giấy không nói tiếng nào tại đi trước dẫn đường, đi lại 10 thời gian mới hơi thở sau đó, trải qua một cái chỗ rẽ, liền tiến vào một cái đại sảnh ưu ám bên trong. Một cái đầu đầy mái tóc dài màu đỏ, mặc trường vào màu đỏ nam tử, bây giờ ngồi xếp bằng, đầu người buông xuống, phản phất tại tu luyện. Làm Trần Trường mệnh đi theo huyết sắc người giấy đi lúc tiến vào, nam tử tóc đỏ bỗng nhiên ngẩng đầu, dò thâm trong đôi mắt, thoáng qua hai đạo yêu tà qu mang. "Chân đạo hữu, nghe nói ngươi chính là một cái thể tu đâu?" Nam tử tóc đỏ âm sâm nở nụ cười, rũa ra lưỡi rắn một dạng lưỡi đỏ, nhẹ nhẹ liếm môi một cái, tại thời khắc này, ánh mắt cũng biến thành vô cùng tham lam lên, phảng phất thấy được thế gian một món ngon. Ngay lúc này, màu đỏ người giấy thân thể mềm nhũn, mềm nhũn co quắp trên mặt đất, đã mất đi tất cả linh tính. Chân chươm mệng mừng chân, khẽ nhíu mày đánh giá đối phương. Cái này nam tử tóc đỏ, tu vi vậy mà đạt đến nguyên anh cảnh một tầng, cùng thường trang Trần nói nhiều số xuất nhập. Người này toàn thân phát ra đà mùi tinh, hơn nữa tại cái này trong nơi thở, còn có mấy phần yêu khí. Trong lúc nhất thời, Chân Trương Mệnh cũng không có cách nào phân biệt đối phương là người hay là yêu. Các xuống đến cùng là người phương nào? Chân Trương Mệnh trầm giọng hỏi. Gặp trước mắt cái này tiểu tu sĩ, vậy mà không ý kỵ tí nào chính mình, nam tử tóc đỏ cũng có chút kinh ngạc, hắn chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng đi về phía trước hai bước, trong mắt lập loé vẻ nghi hoặc. Lấy ngươi kim đàn cảnh cao cấp tu vi, cũng không biết lao phu tụ danh, ngược lại thật là hiếm thấy a. Nam tử tóc đỏ cười cười, khe khe liếm môi một cái, ánh mắt tham lam một thiếu đạo, bất quá ngươi đưa tới cửa, ta cuối cùng về muốn đệ ngươi cái chết rõ ràng, đúng không? Tiền bối nói cứ phải Chân chương mạnh lui hai bước, cố ý toát ra một tia sợ hãi. "Tiểu tử, ngươi cho lão tử nghe cho kỹ, bản tọa chính là ngang dọc ngoại hải không có địch thủ vết sắt yêu tôn." Nam tử tóc đỏ thần sắc ngạo nghễ quát lạnh một tiếng, tại thời khắc này, về mặt cơ thể hắn tràn ngập ra động đả kim sát tri lực. Cái này kim sát tri lực thật giống như tại một mảnh vừa dày vừa nặng vết sắt bên trong hiện đầy kim sát hà cát, cho một loại người hùng tàn lại sắc bén cảm giác. Kim sát tri lực vừa xuất hiện, liền hóa thành một cái lộc lẫy mãnh hổ, ở vết sắt Toàn bộ động phủ bên trong, lập tức gió đại tác, máu tanh nồng ngập chỗ có không gian. Huyết Sát Yêu Tôn, Trần Trường Mệnh lắc đầu, có chút tiếc nuối nở nụ cười, chưa nghe nói qua, bất quá, ngươi luôn ở nơi này mình Linh Đảo tu luyện, chắc là bị tiểu gia truy sát đến không có cách nào à. Một nghe được câu này, Huyết Sát Yêu Tôn liền phản phất bị hỏa tiêu cái mông hầu tử, cả người nhất thời nhảy dựng lên. Hắn thần sắc dữ dợn, điên cuồng nhìn chằm chằm Trần Trường Mệnh. Tên đang trước này, chỉ một cái liền đoán được hắn trốn ở Minh Linh Đảo tu luyện trận tướng. "Đáng chết a, ngươi thật đáng chết a." Huyết Sát Yêu Tôn giống giận một tiếng, trên đỉnh đầu lộc hổ, đột nhiên liền hướng về Trần Trường Mệnh nào tới. Một cái này lộc lấy mãnh hổ Toàn thân cũng là tự huyết quang tạo thành, nhưng mặt ngoài thân thể hiện đầy màu vàng rợn trọn, để nó nhìn cực kỳ yếu diễm. Một đôi ma bản kích cỡ tương đương hổ trảo, trong nháy mắt liền vỗ tới Trần Trường Mệnh trước mặt. Trần Trường Mệnh thần sắc bình thản, đột nhiên đưa tay bắt đi lên. Thấy cảnh này, huyết sát yêu tôn trong mắt lóe lên vẻ nhạ báng. Một cái kim đang cảnh thể tu, nếu là dám đụng chạm cái này kim sát chí lực, nhất định sẽ đem tay của hắn chặt đứt. Nhưng mà sau một khắc khiến cho người khiếp sợ một màn xảy ra. Liền thấy tên kia kim đang cảnh thể tu thanh niên đột nhiên khẽ ngón tay, liền tóm lấy một cái chỉ cường tráng hổ Tay của hắn bình nhiên vô sự. Hô, oh. sau đó thanh niên này đột nhiên hơi dùng sức, liền đem cái này lộc lấy mãnh hổ cứng rắn từ giữa không trung lôi xuống. Ầm, đại địa chấn động kịch liệt, kèm theo bụi mù cùng đá vụn bay lên, một cái hố sâu to lớn cũng theo đó hiện lên. Một thân ảnh bay lên, rơi vào trong hố sâu mãnh hổ trên thân khiến cho cái sau cũng không còn cách nào đứng dậy. Trần trường mệnh ánh mắt lạnh nhạt, âm thanh không có có một tí tình cảm, nói, huyết sát yêu tôn, ngươi còn có bản lĩnh gì? Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Gặp Trần trường mạnh đại chiến thần uy, lập tức liền đem kim sát chi hóa thành mãnh hổ cho chế. Huyết Sát Yêu Tôn tại thời khắc này cũng tâm tình hoạn loạn. Trong bên trong một cái ý niệm trong đầu đột nhiên hiện lên, hắn khó tin trận to con mắt, thất thanh nói, chẳng lẽ ngươi là Huyền Tinh cung? Ta là ai, ta cũng không nhớ rõ. Trần Trường mệnh lắc đầu, trên mặt hiện ra một tia vẻ trào phúng, thấp giọng điếu đạo, xem ra, truy đích chính là ngươi chính là Huyền Tinh cung nhân a. Nghe được Trần Trường mệnh một câu nói như vậy, Huyết Sát Yêu Tôn sắc mặt âm tình bất định, lại ở đây một khắc trầm mặc. Trần Trường mệnh thấy thế, lập tức liền biết mình đoán đúng rồi. Cái này Huyết Sát Yêu Tôn, Hẳn là bị nội hải thế lực cường đại cho nên mới sẽ trốn đến ngoại hải Minh Linh đạo. Huyết Sát Yêu Tôn dù là có nguyên anh cảnh một tầng tu vi, cũng không dám xuất đầu lộ diện, chỉ sợ tin tức bị tiết lộ, bị Viễn Tinh cung người lại một lần nữa bắt lấy. Bởi vậy có thể suy đoán ra đến, cái này Huết Sát Yêu làm hẳn là đến từ nội hải, không biết bởi vì chuyện gì đắc tội Viễn Tinh cung, cho nên mới bị khắp nơi lùng bắt. Bất quá, cái này Huết Sát Yêu Tôn bản sự ngược lại cũng không yếu, từ trong nội hải vậy mà trốn thoát, cũng không có bị Tinh cung người bắt lấy. Huết Sát Yêu Tôn hít vào một hơi thật sâu, giọng nói, "Vị này đạo hữu, đã ngươi không phải Tinh cung người, Cần gì phải cùng ta đánh nhau chết sống? Ngươi có một đầu ngân tuyến vệ tâm trùng, ta cũng có một đầu, nếu như chúng ta hai người hóa can qua vì ngọc bạch, lẫn nhau hợp tác, tương lai sinh ra mới ngân tuyến vệ tâm trùng, ta có thể phân ngươi một nửa, như thế nào? Đây cũng là một ý kiến hay. Trần trường mệnh gật đầu nở nụ cười, ánh mắt rơi vào trên người huyết sát yêu tôn, cố ý có chút tò mò hỏi, ngươi đây là công pháp gì, như thế nào trên thân còn có yêu tộc khí tức? Gặp trần trường mệnh tuân hỏi công pháp của mình, tựa hồ chính xác Trương nghe nói qua huyết sát yêu tôn thuộc danh, huyết sát yêu tôn trong lòng lập tức vui lòng mấy phần. Hắn lưỡi ngược một cái, Trần Sắc ngạo nghễ nói, "Đây là huyết sắt kim yêu thuật, chính là một môn công pháp ma đạo có thể hấp thu máu của địch nhân dịch cùng sinh mệnh lực, đem tự thân chuyển hóa làm huyết sắt kim yêu. Chuyển hóa thành huyết sắt kim yêu, đối với ngươi có chỗ tốt gì?" Trần Trường mạnh hỏi. "Ta hôm nay huyết sắt kim yêu chi thân, giống như yêu tộc cùng đại, tràn đầy vô tận lực lượng, cùng các ngươi thể tu tiếp cận. Huyết sát yêu tôn vẫn như cũ duy trì cao ngạo thần sắc tiểu đạo. Đối với ở trước mắt vị này không mỏ ra lai lịch thần bí thể tu, mặc dù trong lòng kiêng kỵ, không có lòng tin nhất định có thể đánh bại đối phương, nhưng nếu như chạy trối chết lời nói, đối phương cũng căn bản bắt hắn không thể làm gì." Đây là hắn sức mạnh chỗ. Chương 378, Kim sát hư không độn trường 378, Kim sát hư không độn thì ra là thế. Nhìn chăm chú cách đó không xa cái kia màu máu đỏ thân thể, Trần Trường Mạnh ánh mắt thâm trầm như ngọn lửa nhấp nháy, tựa như đang tự hỏi cái gì chuyện trọng đại. Không hề nghi ngờ, tu luyện huyết sát kim yêu thuật huyết sát yêu tôn, nhục thân cũng cực kỳ cường đại, có thể so với thể tu, hắn thân thể này bên trong lẫn chứa lấy khó có thể tưởng tượng sinh mệnh tinh hoa, đây đối với Trần Trường mệnh tới nói, nhất định chính là một cái khó có thể tưởng tượng tự đại bảo khố. Cho nên tại thời khắc này, Trần Trường Mạnh cũng động tâm. Dết huyết Sát Yêu Tôn, đối với hắn mà nói chỗ tốt sẽ 10 phần gấp lớn. Đã ngươi cái này huyết sát kim yêu thuật cường đại như thế, vậy mà có thể so với thể tu nhục thân, không bằng chúng ta luận bàn một chút như thế nào?" Chân Trương Mệnh lột sắn tay áo, ung dung nói. "Chân Đạo Hữu, ngươi vì sao muốn cùng ta độc thủ? Chúng ta hai bên lại không có có cự án." Huyết Sát Yêu Tôn mặt đầy oán hận mà hỏi. Hắn mặc dù kiêng kỵ cái này thể tu, nhưng trong lòng đồng thời không có quá nhiều lòng mang sợ hãi, nếu như hắn quyết tâm muốn chạy trốn mấy bất kỳ người nào cũng đừng hòng lưu hắn lại. "Ha ha, Chân Mệnh đại tiểu Huyết Sắt Yêu Tôn, người cái này lao ra hỏa trí nhớ thật là kém, không phải mới vừa còn muốn giết ta sao? Ta. Huyết sát Yêu Tôn nghẹn lời, thần sắc vô cùng phức tạp. Sớm biết người này cường đại như thế, hắn căn bản liền sẽ không động thủ. Phía trước sở dĩ động thủ, hắn cũng là nhìn chúng người này thể tu nhục thân ở bên trong, tận chứa minh ngông khí huyết chi lực. Nếu như hấp thu người này thể tu, với hắn mà nói rất có ích lợi, có thể làm cho hắn đỉnh trệ cảnh giới có chỗ vững lòng. Thử! đã như vậy, cái kia Trần Đạo Hữu liền tiếp bản tỏa một chiêu. vào một hơi thật sâu, Huyết Sắt Yêu Tôn thần sắc cũng lạnh lùng đứng lên. Hai tay của hắn nhẹ nhàng bu lên. Chân trường bệnh dưới chân cái kêu ban lang mãnh hổ đột nhiên hóa thành vô số huyết sắc cùng kim sắt xen lẫn điểm sáng, hướng bốn phía tản ra. Hai loại điểm sáng tản ra sau đó, lại nhanh chóng chạy trở về, tụ tập ở tuyệt sát yêu tôn bên ngoài cơ thể. Huyết sát yêu tôn toàn thân bị tầng này quăng mang bao phủ, giống như nhiều hơn một tầng gió thổi không lọt dao giáp. Hắn đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang, hướng về trần trường bệnh nhảy tới. Đầm đà kim sát chi lực, đột nhiên ở sau lưng hóa thành vô số phi đao, mưa to như thế dày bắn nhanh mà tới. Cùng lúc đó, huyết sắt yêu tôn thiết quyền, cũng bao khởi đầm kim sắt chi lực. Tại thời khắc này biến to như có xe, phảng phất tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận. Đối mặt như mưa to phi đao, Trần Trường mệnh bất động thanh sát, đột nhiên một quyền cách không nện đánh ra ngoài. Một quyền này hư không chấn động, vô số phi đao tại hắn kinh khủng quyền lực phía dưới, hóa thành một mảnh bột mịn. Mà có chút phi đao, dù là đụng vào nắm đấm của hắn trên cánh tay, cũng vẫn như cũng bị sụp đổ nát bấy. Thấy cảnh này, huyết sát yêu tôn khỏe mắt đang run rẩy. Hắn ở đây luyện tinh hải ngang dọc nhiều năm như vậy, chưa từng có giao thủ qua kinh khủng như vậy thể tu, cái kim sắt chi lực hóa thành phi đao, không những có kinh khủng cự lực, còn có cường đại kim sắt phong mang cho dù là cảnh giới ngang hàng thể tu, một khi bị cái này phi đao đánh trúng, cũng sẽ bị cắt ra chóp thịt bong. Tại trần trường mệnh đối phó phi đao huyết sát yêu tôn sâu trong mắt bỗng nhiên thoáng qua một tia xảo trá chi sát, tại bọn tới trước trong quá trình, thân thể của hắn bắt đầu hẹp giải hóa, đã mất đi thực thể. Huyết sát yêu tôn tại thời khắc này đột nhiên hóa thành một đầu như giải lụa huyết quang, lấy một loại tốc độ khủng khiếp, tại trần trường mệnh bên cạnh chợt lóe lên. Hắn kỳ thực không có ý định cùng trần trường mệnh chân chính giao thủ, phía trước làm hết hãy, đều bất quá là vì Ngụy Trang mà thôi. Hắn độ luyện huyết sát kim yêu thuần, có thể đem tự thân cũng hóa thành một mảnh kim sát chí lực, từ đó kích hoạt một môn đạo mệnh thần thông. Nhưng mà tốc độ càng nhanh, thiêu hao tự nhiên cũng lớn. Trước mắt huyết sát yêu tôn cũng không có đem kim sát hư không độn môn thần thông này thi triển đến lớn nhất trình độ, hắn cũng là có giữ lại, lấy ứng đối đủ loại bất trắc. Chạy trốn. Nhìn thấy huyết sát yêu tôn hóa thành một đầu huyết quang đột nhiên đảo tẩu, Trần Chương mày nhíu lại, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Loại này chạy trối chết thần thông, cùng huyết độn vật rất giống nhau. Chỉ bất quá huyết sát tôn lấy nguyên anh một tầng tu vi thi triển loại thần thông này, tốc độ thực sự quá nhanh. Lấy trước mắt hắn tốc độ, tìm căn nguyên bản không kịp. Tại trong trước mắt, Trần Trường mệnh không do dự, phơi vung tay liền ném ra Ma Linh Đăng. Ma Linh Đăng tại hắn lực lượng kinh khủng gia trì, trong nháy mắt liền vượt qua cái kia một cô huyết sắc quang mang. Đây là cái gì? Nhìn thấy một đoàn vật đen lủi lùi xuất hiện ở phía trước, đang tại đang chạy như điên huyết sát yêu tôn cũng hơi lấy làm kinh hãi. Nhưng vào lúc này, Ma Linh Đăng đột nhiên bày ra thân thể, rũa ra vô số màu đen cảnh. Ma Linh Đăng cái kia thân thể cao lớn cùng dày cảnh, trong nháy mắt liền đem sơn động cho hoàn toàn lấp kín. Từng cây đăng nhanh như điện, vậy ra một tấm bóng lớn Vô Thiên cái địa Nhật Bản phóng tới. Hôm nay Ma Linh Đẳng đã là cấp 8 trung gia yêu thú, cái này cái cấp bậc yêu thú ở trên cảnh giới kham bị Nguyên Anh cảnh 3 tầm tu sĩ, bàn về thực lực chân thật, Ma Linh Đẳng có thể đủ chống lại Nguyên Anh cảnh tầng 5 tu sĩ. Do đó, Ma Linh Đẳng xuất kỳ bất ý công kích khiến cho huyết sát yêu tôn không cách nào ngăn cản, trơ mắt nhìn mình bị cái kia một trướng hắc sắc lưới lớn bao trùm. Bất quá, huyết sát yêu tôn cũng không phải là hạng dễ nhằn, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc, thân thể đột nhiên tản ra, hóa thành vô số kim sắt hạt tròn từ khe hở bên trong chui ra. Những thứ này cắt vảng hạt tròn lui về phía sau. Một lần nữa ngưng tụ ra hình người. Yêu ma hơi thở của quỷ, cái này, đây rốt cuộc là quái vật gì? Huyết sát yêu tôn sợ hãi nhìn qua ma linh đằng, khiếp sợ trong lòng khó có thể tưởng tượng, trong đầu đã sớm nhất lên tầng tầng kinh đào hãi lãng. Đã từng xem như Huyền Tinh cung trưởng lao hắn đã từng từng tiến vào lục cổ điện, tiếp xúc qua của ma, cổ yêu cùng của quỷ, cho nên nhận biết loại khí tức này. Phía trước màu đen kia thần bí đằng mạng trên thân, lại có ba cổ khí tức, cái này làm sao không lường huyết sát yêu tôn kinh. Trong lúc nhất thời, huyết sát yêu tôn trong lòng cũng cực kỳ hỗn loạn, đối với chẩn trưởng mệnh cái này thể tu càng kiêng kỵ rồi. Hắn thấy, người này dù cho không phải huynh tinh cùng người, cũng tuyệt đối cùng huynh tinh cùng có kiếp trước quan hệ. Quả thật có chút khó chơi. Nhìn thấy huyết sát yêu tôn bệnh mà từ ma linh đằng cái kia trường hắc sắc lưới lớn chúng hóa cả là không trốn thoát, lại lần nữa ngưng tụ ra thân thể, Trần Trường Mệnh ánh mắt cũng âm trầm xuống. Cái này huyết sát yêu tôn chưa không lưu tù, đạo mệnh thủ đoạn quỷ dị khó lường, hơi bất lưu thần cũng sẽ bị nó đảo tẩu. Mà một khi trốn sau khi đi, lại nghĩ bắt được người này, liền như là mò kim đáy biển giống như khó khăn. Nhưng dưới mắt loại cục diện này, đối với Trần Trường Mệnh tới nói, cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Huyết sát yêu tôn, người không trốn thoát được. Trần Trường mệnh đột nhiên thân thể khẽ động, liền hướng về cái này biên phi đi qua. Cùng lúc đó, ngăn chặn cửa động ma linh đằng lại một lần nữa phát động đi công. Tại Trần Trường mệnh có ý định điều khiển phía dưới, ma linh đằng sinh dài ra càng nhiều đạn điều, hợp thành gió thổi không lọt lưới lớn, lại một lần nữa hướng về huyết sát yêu tôn đánh tới. Huyết sát yêu tôn đối với ma linh đằng cực kỳ kiêng kỵ, ý thức được con đường phía trước không thông, tại cũng chỉ có thể điều xoay người lại, hướng về Trần Trường Mạnh cái phương hướng này đánh tới. Trần Trường Mạnh cả người ra thiện, tại thời khắc này đột nhiên đã biến thành màu đen. Điều này cũng làm cho Mang ý nghĩa, đối với trận chiến đấu này hắn phải toàn lực ứng phó. Chương 379, Cao trọc trời điện mạnh vụ chương 379, Cao trọc trời điện mạnh vụ mặc dù thể nội có bá đạo hủy diệt kia ý, đối với thân thể tạo thành nội thương cực kỳ nghiêm trọng, nhưng trần chương mệnh nụ thân cường độ không có phát sinh biến hóa, cảnh giới của hắn luyện thể giới cũng không có rơi xuống. Hắn luyện thể tu vi là kim đang cảnh 10 tầng đỉnh phong, nhưng bởi vì tiên lô rèn thể thuật được cường hóa mấy lần, cho nên ngưỡng hắn hôm nay thân, đủ có thể so sánh với nguyên anh cảnh khoảng 3 tầng thể tu. Nguyên anh cảnh tầng 3 thể tu, tại chiến lực phía trên Tự nhiên có thể nghiền ép chỉ có nguyên anh cảnh một tầng huyết sát yêu tôn. Chỉ bất quá huyết sát yêu tôn tu luyện công pháp có chút là thủ, giống cá trạch như thế chưa không chuẩn mất tay, cho nên đối với Trần Trưởng Mệnh tới nói, cũng cần toàn lực ứng phó một trận chiến. Cũng may có cường đại ma linh đằng tương trợ, cho nên đánh giết cái này huyết sát yêu tôn, đối với Trần Trưởng Mệnh tới nói, hẳn không phải là việc khó. Trần trường Mệnh toàn thân đột nhiên đã biến thành màu đen sau đó, tựa như một tôn màu đen chiến thần, cả người giống kia chấp màu đen giống như tại trong hư không liên tục lấp lẻ, trong nháy mắt liền bọn tới huyết sát yêu tồn trước mặt. Cái tốc độ này cũng thật nhanh. Trần Trưởng Mệnh ra một cái tay Vô vẻ phía huyết sắt yêu tôn hóa thành một đạo huyết quang, ầm, huyết quang ứng thanh màn nát, hóa thành vô số kim sát lực hạt tròn, hướng về bốn phía bắn tung ra. Nhưng vào lúc này, Ma Linh Đẳng cũng đuổi đi theo, rũa ra vô số đằng điều, đem Hậu Phương Sơn Động cũng hoàn toàn ngăn chặn. Ma Linh Đẳng tại Trần Trường Mệnh thụ ý phía dưới, không chỉ ngăn chặn trước sau cửa hang, liền trên giới trái phải bất núi, cũng đồng dạng hiện đầy màu đen đằng điều. Cái này thì tương đương với Ma Linh Đẳng tạo thành một tòa màu đen tóc dài hình vuông giam, đem tôn giam ở trong đó. Bây giờ huyết sắt yêu tôn nếu muốn phá nhất thiết phải phá bỡ ma linh đẳng phòng ngự mới được. Kim sát lực hạt tròn một lần nữa tụ tập lại với nhau, lại tạo thành huyết sắt yêu tôn thân thể. Hừ hừ, huyết sắt yêu tôn miệng to thở dốc, đỏ thâm trên mặt, cũng thoáng qua một tia không khỏe mạnh bạch sắc qua mang. Chân chương mệnh lập tức nhìn ra manh mối, dù là huyết sát yêu tôn có thể sẽ chắn ra lẻ, tạo thành kim sát lực hạt tròn, nhưng trên thực tế chịu đến công kích sau đó dù là không có có tụ thường, cũng sẽ sinh ra nghiêm trọng tiêu hao. Mức tiêu hao này một khi theo không kịp, đối với huyết sắt tôn tới nói, liền đem là ngày tận thế tới rồi. Đáng giận a. Nhìn qua màu đen nhà tù tạm thành Huyết Sát Yêu Tôn khuôn mặt nhăn nhó, hắn hung mạnh lên tay, kim sát chi lực tạo thành một cây to lớn cái rồi, trong nháy mắt liền đâm vào màu đen đằng điều phía trên. Chỉ nghe thấy thịt một tiếng, cái dùi bị chấn bể. Thấy cảnh này, Huyết Sát Yêu Tôn con người đột nhiên đột lại. Thấy bây giờ loại tình huống này chính mình không cách nào thoát khốn, hắn đột nhiên cắn răng một cái, mười phần thịt đau nói ra, Trần Đạo Hữu, đã ngươi không phải nguyên tinh của người, hà tất đối với lao phu đổi tận quyết tuyệt. Nếu là ngươi có thể tha ta một mạng, ta có thể giao ra cao chọc trời điện mạnh vụ. Cao chọc trời điện mạnh vụ. Trần Trương mệnh sửng sốt một chút. Hẳn thân là dị bự người, đối với Viễn Tinh Hải rất nhiều chuyện đều không rõ ràng. Cái này Mại Thiên Điện mạnh vụ, lại có cái gì công dụng? Đáng giá huyết sát yêu tôn phải bỏ ra nó đem đổi lấy một cái mạng. Kỳ quái, người này tựa hồ chưa nghe nói qua cao trọc trời điện mạnh vụ. Huyết sát yêu tôn nhướng mày, bén nhẹ bắt được trần trường mệnh sắc mặt biến hóa, tại thời khắc này trong lòng của hắn cũng dâng lên nghi hoặc chi ý tại toàn bộ Viễn Tinh Hải tới nói, vô luận là nội hải hay là ngoại hải, chỉ cần tu hành đạt đến kim cảnh phía trên, trên cơ bản tư lịch cũng sẽ không kém, hẳn là đều nghe nói qua cao chọc trời điện truyền thuyết. Ở trước mắt cái này thể tu Tựa hồ Trương nghe nói qua cao chọc trời điện, cho nên trên mặt mới có thể sinh ra vẻ nghi hoặc. "Trần Đạm Hữu, cao chọc trời điện ngươi chưa nghe nói qua sao? Ta mất trí nhớ, cho nên rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ." Trần Trương bỗng lắc đầu, ánh mắt bên trong dỗng nhiên hiện lên vẻ trào phúng, thấp giọng điếu đạo, "Giết ngươi sau đó, cái này cao chọc trời điện mạnh vụn không tầm thường rơi xuống trong tay của ta sao?" Huyết sát yêu tôn trong tay bỗng nhiên vùng lên một vật, hắn hung tận gầm thét lên, "Ngươi như giết ta, ta liền đem cao chọc trời điện mảnh vụn hủy. Ngươi cứ tự nhiên đi, ta đối với cái này cao chọc trời điện không có hứng thú gì." Trần Trương cười lạnh một tiếng. Thân thể giống tia chớp màu đen giống như trong nháy mắt yêu thật ngay tại chỗ. Cảm thụ tốc độ của đối phương vậy mà Khang bị Nguyên anh cảnh tầng 3 thể tu lúc, huyết sát yêu tôn trong lòng rất là kinh hãi. Cảnh giới như thế thể tu, hoàn toàn ở về mặt chiến lực nghiền ép hắn, hắn ngoại trừ trốn, không có có thủ đoạn khác. Nhưng bây giờ ở nơi này màu đen lồng giam bên trong, hắn lại trốn đi đâu? Xem ra lão tiên muốn vong ta. Huyết sát yêu tôn trong lòng dâng lên vẹ bị thường, hắn biết trốn là không trốn thoát được, đã như vậy còn không bằng trước khi chết đem cái này cao chọc trời điện mạnh bọn lui đi. Nghĩ tới đây, hắn cấp tốc phát động kim sát hư không độ. Thân thể hóa thành một mảnh huyết quang, tại màu đen trong lồng giam trận trái trận phải chạy trốn, cùng lúc đó, hắn vận dụng số lớn kim sát chi lực, bắt đầu điên cuồng xung kích cao trọc trời điện mạnh vụ. Chân chương mệnh hóa thân kia trước màu đen, tại trong hư không liên tiếp lấp lóe, không ngừng truy kích huyết sát yêu tôn. Hắn không ngừng cách không đánh ra từng nhát công kích, hư không kịch liệt chấn động, lực lượng cường đại cũng chuyển tới rồi trên người huyết sát yêu tôn. Huyết sát yêu tôn bèn vẹn chống thời gian mấy hơi thở sau đó, liền cũng không còn cách nào thi triển kim sắt hư không độ rồi. Hắn một lần nữa hóa thành hình người. "Vị không được, cái này sao có thể?" Nhìn lấy trong tay cái kia cổ xưa cao trọc trời điện mạnh vụ, huyết sát yêu tôn điên cuồng gầm ghét, cả người giống như một điên dậu. Hắn bị này nguyên anh cảnh một tầng tu sĩ, vận dụng kinh khủng kim sát chi lực công kích cái này cao trọc trời điện mạnh vụ, vậy mà thất bại. Hắn không có năng lực hủy đi cái này cao trọc trời điện mạnh vụ. Thừa dịp huyết sát yêu tôn điên cuồng một khắc, trận trường Mệnh cố ý cũng ổn định thân hình, nhưng âm thầm lại điều khiển ma linh đang phát động công kích. Tần mấy cái lớn màu đen đang điều, đảo mắt liền khóa lại huyết sát tôn thân thể, trong đó một cây đang điều khóa lại huyết hồn. Xuy, trên dưới đang điều sinh ra kinh khủng sức kéo. Huyết sắt yêu tôn đầu người cùng thân thể trong nháy mắt này chia lìa. Phân ly một khắc, lại có màu đen đằng đều lao đến, trong nháy mắt liền đem huyết sát yêu tôn thân thể phong tỏa ngăn cản rồi. Mà đổi thành bên ngoài cái đầu kia, cũng là đồng dạng như thế. Đáng chết, cái này màu đen đằng đều rốt cuộc là quái vật gì? Nhìn mình thi thể phân ly, huyết sát yêu tôn tức giận ngầm hét, thân là nguyên anh tu sĩ, hắn nguyên thần tự nhiên cũng vô cùng cường đại, cho nên dù là chỉ còn dư một cái đầu lâu, hắn vẫn như cũ sống rất khá. Hắn Nguyên Anh liền dấu ở đầu bên trong, chỉ cần Nguyên Anh bất diệt, hắn vẫn như cũng có thể tìm kiếm một bộ nục thân loản xá chủ sinh. Trần Chương mạnh đi nhanh tới, sắc mặt băng lãnh như sương, toàn thân nợ rộ cường đại khí phách, như dãy núi giống như trầm trọng, tràn đầy cảm giác các bách. Hắn nhìn chằm chằm bị Hãng Hại Sắc Đẳng Điểu phong người chết kia lỗ người, gằn từng chữ một, "Huyết Sát Yêu Tôn, ngươi nếu là cam nguyện bỏ bộ thân thể này, thần phục với ta, sau này ta có thể cho ngươi nguyên nguyên anh lưu một đầu sinh lộ." "Cho ta một đầu sinh lộ." Huyết Sát Yêu Tôn thảm nở nụ cười, bị Hãng Hại Sắc Đẳng Điểu phong tỏa ngăn cản, hắn phát thần thức vậy mà cũng quét hình không đi ra ngoài. Cười thầm hai tiếng sau đó, Huyết Sát Yêu Tôn mặt xuống, qua 10 thời gian mới hơi thở, hắn mới chậm rãi mở miệng nói ra: Ngươi nếu là thể với trời, ngươi không phải Huyễn Tinh cung người, ta có thể quy thuận ngươi. Chương 380, Thông Thiên Linh Bảo tin tức chương 380, Thông Thiên Linh Bảo tin tất thể. Trần Trường Mệnh hơi sửng sở, không nghĩ tới Miệt Sát Yêu Tôn chủ động thần phục điều kiện, lại là để cho mình thông qua lời thể phương thức tới thoát khỏi cùng Huyễn Tinh cung quan hệ. Cái này lời thể đối với hắn mà nói, tự nhiên là không quan trọng gì, bởi vì Trần Trường Mệnh bản thân cùng Huyễn Tinh cung không có bất cứ quan hệ nào. Ta có thể thể. Trần Trường Mệnh âm thanh trầm xuống, ánh mắt thâm nhìn chầm chầm Sát Yêu Tôn, từ lạnh một tiếng nói, nhưng sau đó ngươi muốn nói cho ta biết nguyên nhân. Đây là tự nhiên. Huyết Sát Yêu Tôn liên tục trước mắt, trong con ngươi tràn ngập chợ mong. Trần Trường Mạnh giơ lên một cái tay, ngưỡng mộ bầu trời phương hướng, trầm giọng nói, "Ta Trần Mỗ người thể với trời, bản thân cùng Huyễn Tinh cũng không có bất cứ quan hệ nào, như có hư giả, nguyện ngũ lôi lên đỉnh." Lời thể âm vang mạnh mẽ, mười phần có xuyên thấu tính chất. Huyết Sát Yêu Tôn mong đợi nhìn chằm chằm bốn phía, phát giác cũng không có thiên lôi hạ xuống, cái này mới nhẹ nhàng thở dốc một hơi. Người quả thật không phải là Tinh người. Bây giờ hắn rất nhiều, hắn nhìn qua Trần Trường trong ánh mắt hiện lên thần phục chi sắc một mặt cười khổ giải thích nói, ta vốn là Huyền Tinh cung một tên trưởng lão, bởi vì trộm Huyền Tinh cung cao chọc trời điện mảnh ngụ, lúc này mới bị Huyền Tinh cung Nguyên Anh cao thủ lùng bắt. Thì ra là thế. Trần trường mệnh ngụ bay lên, cao chọc trời điện mảnh ngụ rơi vào trong lòng bàn tay. Cái này là một cái màu đen mảnh ngụ, nhìn bộ phát tăng thương, mười phần có tuổi cảm giác, chất liệu không biết là ra sao loại kim loại, đen như mực không phản xạ bất luận cái gì tia sáng, tính chất vô cùng cứng rắn, dù là huyết sát yêu tôn dạng này cứng giả, vậy mà cũng vô pháp đem hắn hủy đi. Mảnh ngụ mặt ngoài Có một chút phức tạp hoa văn, những hoa văn này đều là do một chút cực nhỏ phù văn tạo thành. Đối với những thứ này phù văn, Trần Trường Mệnh cũng không có nghiên cứu, cho nên hắn cũng xem không hiểu. Cái này cao trọc trời điện mạnh vụ, đến cùng có ích là gì? Trần Trường Mạnh mặt lộ vẻ một tia bẹn nhĩ hoặc, ánh mắt hơi hơi lóe lên, trực tiếp nhìn phía huyết sát yêu tôn. Cao trọc trời điện là huyền tinh hải bên trong thần bí nhất một tòa cổ điện, lai lịch ta cũng không rõ ràng, nó cách mỗi mấy trăm năm sẽ xuất hiện một lần, bằng vào cao chọc trời điện mạnh vụ có thể vào này điện. Huyết sát yêu tôn sửa sang lấy tài liệu trong trí nhớ, trầm nói ra, Nghe nói cái này cao trọc trời điện bên trong, chẳng những có đại lượng linh bảo, thậm chí còn có Thông Thiên linh bảo tồn tại, xưa nay tiến vào cao trọc trời điện tu sĩ, đều từng tại cao trọc trời trong điện có thu hoạch, vẫn còn có Thông Thiên linh bảo. Nghe xong huyết sát yêu tôn một phen, Trần Trường mệnh thần sắc run run, trong lòng cũng là cực kỳ chấn kinh. Thông Thiên linh bảo, nhưng là đương kim tu tiên giới cao cấp nhất bảo vật, loại bảo vật này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cái nào sợ sẽ là hóa thần tu sĩ đều chưa chắc nắm giữ. Bô luận là nguyên anh tu sĩ, vẫn là hóa thần tu sĩ, trên cơ bản cũng là sử dụng linh bảo chỉ bất quá hóa thần tu sĩ vận dụng linh bảo, thường thường đạt đến thượng phẩm hoặc cực phẩm. Mà cao trọc trời điện bên trong, vậy mà cất giấu thông thiên linh bảo, cái này làm sao không ngừng Trần trưởng Mạnh kích động trong lòng. Hắn mặc dù là thể tu, thực lực dị thường cường đại, nhưng nếu như gặp phải nắm giữ thông thiên linh bảo tu sĩ, tại cảnh giới ngang hàng bên trên, hắn tạm thời không có lòng tin cùng đối phương một trận chiến. Có từng có người ở cao trọc trời trong điện thu được thông thiên linh bảo? Trấn Trưởng Mạnh hỏi. Huết Sát yêu tôn lắc đầu, cười khổ giải thích nói, thông thiên linh cũng chỉ là truyền thuyết, bên trên đã qua bao năm, chưa bao giờ có người thu được món này ẩn nút thông thiên linh bảo. Nói xong câu đó, Hán Bộ Vàng lại bổ sung, bất quá linh bảo lại là có người thu được, điểm này hàng thật ra thật. Ta hiểu được, ngươi cung cấp cái này cao chọc trời điện mạnh vụ, với ta mà nói 10 phần trọng yếu. Chân Trương mỉm khẽ gật đầu, hướng về phía Huyết Sát Yêu Tôn cười nhạt một tiếng, ngươi cái này một cố nhục thân ta sẽ nhận lấy, ngày sau gặp lại giúp ngươi một lần nữa tìm kiếm một cố nhục thân. Chân Trương mỉm cười, cười, bởi vì ngươi bộ thân thể này bên trong có cường đại sinh mệnh tinh hoa, vừa bạn có thể giúp ta chữa thương sử dụng. Huyết Sát Yêu Tôn nghe vậy trầm mặc. Đối phương quyết tâm muốn hắn cái này một cỗ nhục thân tới chữa thương, hắn có thể có biện pháp nào? Đúng rồi, tiến vào cao chọc trời điện có cái gì tu vi hạn chế sao?" Chân trường Mạnh suy nghĩ mấy giây sau đó lại hỏi. "Huyết Sát yêu tôn bây giờ tâm tình hơi có vẻ đại bại, túi đầu, thở dài một cái nói, hóa thần cảnh phía dưới cũng có thể tiến vào, nhưng nguyên anh cảnh tu sĩ, vô luận tu vi cao bao nhiêu, đều sẽ bị cao chọc trời điện áp chế đến nguyên anh cảnh một tầng." "Thì ra là thế." Chân trường mệnh như có điều suy nghĩ gật đầu. "Cái này hạn chế với hắn mà nói, có ưu thế cực lớn, nhưng không có thể phủ nhận là, một chút nguyên anh cảnh cao cấp lão quái dù là tu vi bị áp chế lại, Trên thân cũng có rất nhiều áp đái hòm bà bối, đủ để đối với hắn tạo thành to lớn kiềm chế lực. Cho nên một ngày kia có thể đi vào cao trọc trời điện sau đó, hắn cũng tuyệt không thể khinh thường, nhất định cần hành sự cẩn thận. Trong lòng có dự định sau đó, Trần Trường Mệnh hồi tưởng mới vừa toàn bộ chiến đấu đi qua, rên khẽ một tiếng nói, "Huyết Sát Yêu Tôn, ngươi là như thế nào nhận ra ta đây hắc đẳng ba loại hơi thở? Chẳng lẽ nói, ngươi đã từng thấy qua cổ ma cổ yêu cùng cổ vì sao?" Gặp Trần Trường Mệnh đem đề tài lại lần nữa dẫn tới thần bí đường đỏ phía trên, Huyết Sát Yêu Tôn lập tức Đối với cái này thần bí hắc đằng, hắn cũng hết sức cảm thấy thú. Huệ Tinh cũng có một tòa lục cổ điện, bên trong hết thể có 6 cô viễn cổ thời đại nhập thân, theo thứ tự là Cổ yêu, Cổ ma, Cổ quỷ, Cổ phẫn, Cổ nhân cùng Cổ thần. Ta quen thuộc cái này hơi thở của lục cổ, tự nhiên có thể nhận ra ngươi cái này hà đẳng." Huyết Sát Yêu Tôn nói đến đây dừng một chút, ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn chằm chằm Ma Linh Đằng, hiếu kỳ hỏi: "Xin hỏi Trần Đạo Hữu, đây rốt cuộc là cái gì?" Ma Linh Đằng, Trần Trương mỉm cười cười, đã từng trong lúc vô tình tại một chỗ trong di tích thu được nguyên bản bản nguyên cỗ đủ, về sau dưới cơ duyên xảo hợp gặp phải ba cổ thi thể, hấp thu sau đó mới đưa bản nguyên đủ. Huyết sát yêu tôn kinh ngạc, ngươi chẳng những nhận được Ma Linh ngẳng, lại còn có thể tìm tới ba cỗ thi thể, vận khí này cũng quá tốt rồi đi. Bình thường đi. Trần Trường mệnh không kiêm tốn cười hai tiếng. Thế gian này, phàm là gặp qua hắn Ma Linh đẳng người cũng đã chết rồi, trước mắt Huyết sát yêu tôn mặc dù sống sót, nhưng Trần Trường Mạnh tạm thời cũng không muốn thả hắn. Chờ sẽ có một ngày, hắn không còn e ngại bất luận người nào liền có thể thả Huyết sát yêu tôn một con đường sống rồi. Ngay tại Huyết sát yêu tôn còn đang hâm mộ Trần Trường Mạnh quý vận nghịch thiên cái sau chạy tới nửa đoạn dưới bên cạnh thi thể. Trần Trường Mạnh vận chuyển hóa huyết đại pháp, Một cái tay quắc lên cái này không đầu thân thể bên trên, một tầng huyết quang sông lên, trong nháy mắt liền đem thi thể này bao trùm ở rồi. Cái này đây là mà công gì? Nhìn qua quỷ dị như vậy, lại tựa hồ có chút quen thuộc một màn, dòng huyết sắt yêu tôn đều biến run rẩy lên. Hắn bạn lần không ngờ, người này cực kỳ cường đại thể tu lại còn sẽ ma công. Thời gian mới hơi thở đi qua, đỏ thâm huyết quang chạy ngược rồi trở về, rút bao trần trường mệnh thể nội tiêu thất. Trần trường mệnh trên mặt, đông nhiên hiện ra nụ cười nhã Hấp thu một bộ phận huyết sắt yêu tôn huyết dịch trong cơ thể, ở trong cơ thể hắn tạo thành số lớn sinh mệnh tinh hoa. Loại sinh mạng này tinh hoa phẩm chất, vượt xa hắn hấp thu cấp 7 yêu thú, với hắn mà nói rất có lợi. Có huyết sát yêu tôn nhu thân, rất dài một đoạn thời gian bên trong, ta cũng không cần lại đi chém giết yêu thú. Chân trường mệnh trong lòng vui lên. Chương 381, đại quân áp cảnh trường 381, đại quân áp cảnh hóa huyết đại pháp. Trần trường mệnh xoay người lại, nhìn qua huyết sát yêu tôn cái kia đầy chấn kinh thần sắc đầu người, không nhịn được gật đầu nở nụ cười. Từ chính độ nào đó tới nói, huyết sát kim yêu thuật cùng huyết ma chân kinh lên công phu, có chỗ tương tự. Huyết sắt kim yêu thuật thông qua cấp đoạn sinh linh khí huyết, đem thân người luyện thành cường đại yêu thân, mà huyết ma chân kinh bên trên ghi lại công pháp là thuần chính công pháp ma đạo, một khi tu luyện thành công, càng vị dị hơn đa dạng, khiến người ta khó mà phân bị. Đây là hai đầu bất đồng tu luyện đường tắt, đồng thời không tồn tại ai mạnh ai yếu, dù sao đại tấn huyết ma tông cũng là cực kỳ cường đại tông thế lực. Nguyên Lai khiếu hóa huyết lại pháp, vì cái gì từ tới chưa nghe nói qua? Huyết sắt yêu tôn trừng mắt nhìn, thần sắc lộ ra hốt. Thân là nguyên anh cảnh tu sĩ, Từ đại nội hải ngang dọc nhiều năm theo lý thuyết huyết sát yêu tồn kiến thức cực kỳ dày dồi, nhưng hắn cũng chưa từng nghe nói qua loại thần thông này. Trong lúc nhất thời, nhường hắn cũng cực kỳ hoang mang. Hiện tại hắn đối với Trần Trường Mệnh lai lịch càng cảm thấy hứng thú. Người này không phải viễn tinh cung tu sĩ, thực lực lại cường đại dị thường, vô luận là cái kia toàn thân đen như như sắt thép thân thể, vẫn là chiêu này làm cho người kinh diễm hóa huyết lại pháp, những thứ này chưa bao giờ trong huyền tinh hải xuất hiện qua. Trong lúc nhất thời, hắn cũng hoài nghi Trần Trường Mệnh cũng không phải tinh người. Chẳng lẽ nói, người này là tới từ ngoại tu sĩ sao? Thế nhưng là ngoại vực cùng nguyên tinh hải đã sớm đoạn tuyệt cầu thông theo lý thuyết nguyên anh tu sĩ không cách nào tới. Một cái ý niệm trong đầu, đột nhiên ở trong lòng hiện ra. Suy nghĩ trong chốc lát, hắn bất loại bỏ cái ý niệm này tính chính xác. Chân chương mạnh bung tay lên, liền đem huyết sát yêu tôn thân thể cùng với ma linh đàng toàn bộ thu bảo. Lần này đi tới Minh linh đạo, thu mạch huyết sát yêu tôn, cái này với hắn mà nói là một bút thu mạch khổng lồ. Tiếc là hắn tu vi còn khá thấp, không cách nào hoàn chỉnh hấp thu huyết sát yêu tôn thân. Còn phải nhanh chóng đột phá kim đan cảnh à, chắc hẳn tới rồi lúc kia, có lẽ có thể hấp thu nguyên anh một tầng tu sĩ thân thể. Trần mệnh thầm nghĩ trong lòng suy nghĩ ở giữa hắn dọc theo sâu thảm Sơn động đi ra ngoài thời khắp này thường Giang Trần vẫn như cũ canh giữ ở động phủ ra chắc chắn trong hư không hắn chắp hai tay sau lưng nóng về nơi xa xăm lôi điện hạ xuống trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. lần này hắn bị huyết sát yêu tôn tìm được mạnh mẽ như vậy một tôn thể tu chắc hẳn cái sau đang hấp thu thể tu sau đó liền có thể đối với hắn có chỗ ban từ đi vừa nghĩ tới ban thưởng thường Giang Trần trong lòng vẫn có chút trở mong dù sao huyết hết xác tôn thế nhưng là nguyên anh cảnh tuyệt đối trong tay tại nguyên phá phú tùy tiện ban thưởng hắn mộtệ hạ phẩm Li bảo Điều đủ hắn đời này hưởng thụ vô cùng. Thương đạo hữu, tại Nguyên Anh cảnh tu sĩ động phủ bên ngoài thưởng thức nơi xa đẹp không sao tạ siết lôi cảnh, chắc hẳn tâm tình không tệ a. Một đạo nam tử thanh âm nhàn nhạt, nhạt, đột nhiên tại sau lưng chuyển đến. Nghe được âm thanh quen thuộc này, thường trang Trần thân thể như bị sét đánh, tại thời khắc này, hắn phản phất thân thể cứng ngắc lại, thao hết khí lực toàn thân quay đầu đi, còn ngươi lập tức kịch liệt quát bảo, một cô to lớn hàn ý bao phủ toàn thân. Bây giờ cách hắn vài chục bên ngoài, vô căn cứ đứng một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Hàn gia khách khanh trưởng lão Trần Sơn. Cái này sao có thể Thường Giang chần chừ sắc lại biến, khó mà tin tưởng con mắt của mình. Chỉ là một cái kim đang cảnh thể tu, sao có thể tại huyết sát yêu tôn vị này nguyên anh cảnh tu sĩ trước mặt còn sống sót. Chẳng lẽ nói, gia hỏa này quy thuận huyết sát yêu tôn hay sao? Đúng, nhất định là như vậy. Nghĩ tới đây, thường Giang Trần liền o quyền, như một xuân phong tiếu đạo, Trần đạo hữu, xem ra sau này chúng ta chính là đồng liêu, sau này cùng một chỗ cộng tôn huyết sát yêu tôn đi lối. Trần trường mệnh lắc đầu, trong mắt hiện ra vẻ thương hại. Thường Giang Trần gia hỏa này, vậy mà cho là mình quy thuận huyết sát yêu tôn, thực sự là mười phần lực cười a ngươi nói không sai. Sau này chúng ta chính là đồng điu. Trần Trường Mạnh mỉm cười, khang bị Nguyên Anh cảnh kinh khủng đột thân, đột nhiên phá vỡ hư không, một bước liền xuất hiện trước mặt Thường Giang Trần. Hắn rồi ra đại thủ, lập tức liền tóm lấy Thường Giang Trần cổ, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, người sau đầu người liền bị bật xuống. Mang theo không ngừng nhỏ máu đầu người, Trần Trường Mạnh ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Cái này Trường Giang Trần đem hắn dẫn dụ đến huyết sát yêu tồn chỗ tu hành, nó mục đích liền muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Đối với người dạng này, Trần Trường Mạnh đương nhiên sẽ không hắn tiếp tục sống sót. Anh, một đạo nguyên thần quang mang từ đầu định chót phóng lên trời nhìn quán hướng nơi xa chạy trốn, nhưng mà sau một khắc, Trần Trường Mệnh cách không một quyển sẽ đem Nguyên Tuần đánh nổ. Thường Giang Trần cũng bất quá là kim đang cảnh tầng 8 tu vi, tại Trần Trường Mệnh cái này khang bị Nguyên Anh cảnh tầng 3 thể tu trước mặt, thực lực thật sự là không chịu nổi một kích. Giết Thường Giang Trần sau đó, Trần Trường Mệnh vỡ xuống hắn chữ bật giới chỉ, tiếp đó đem thi thể cùng đầu người ném vào ngự thú vòng tay, xem như đồ ăn nuôi nấng yêu thú của hắn. Chuyến này Minh Linh đạo chuyến đi, ngược lại là có một chút thu mạch ngoài ý liệu. Nhìn qua xa xa lối điện, Trần Trường Mệnh nhẹ nhàng nở cười, lấy ra một chiếc linh trùng, bay về phía Thái Thượng Đạo phương hướng. Huyết sắt yêu tôn nhu thân là hắn trọng yếu một trong thu hoạch, cùng lúc đó, hắn còn thu được một mảnh mười phần chân quý cao trọc trời điện mạnh ngũ. Có mảnh bu này, hắn liền có tiến vào cao trọc trời điện tư cách, từ đó có tranh đoạt thông thiên linh bảo cơ hội. Cái này Nguyễn Tinh Hải với ta mà nói xem như rất lạnh, ở chỗ này tu hành có thành tựu về sau, ta lại trở về trở về lại tần, đối với Tiên Minh bảo cái kia thủ một mũi tên. Linh Chu phi ra minh linh đảo về sau, Trần Trường Mệnh hít thở sâu một hơi, tự lẩm bẩm vài câu về sau, liền nuốt tiên linh ăn, bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Trở về tốc độ cũng không nhanh, nửa tháng sau Trần Trường Mệnh mới trở lại Thái Thường Đảo Vĩnh Ninh Thành. Xảy ra chuyện gì? Rất xa hướng phía dưới nhìn sang, Trần Trường Mệnh có chút bất ngờ phát giác, Hàn ra tất cả mọi người bị trói gọn, hết sức thống khổ quỳ với Quảng Trường. Quảng Trường bốn phía có ba mươi mấy tên kim đan cảnh tu sĩ, đem Hàn gia những người này hoàn toàn bao vây lại. Quảng Trường bên ngoài có một tòa trận pháp, bây giờ trận pháp đang vận hành, một băng băng kiếm quang ở trên không trung treo, phản vật tùy thời có thể rơi xuống kết thúc Hàn ra những người này tính gia vị này Trần Trường lão trung là đã trở về. Xa xa trong một tòa lầu gác, một cái kim đan cảnh nho sam lão giả Nhìn chăm chú Hàn gia phương hướng cao mày nói thường ra lão tổ cùng người này cùng đi nơi khác nhưng cũng không lâu lắm thường ra lão tổ hồn đang liền cho các điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hắn Vất lạc thường ra những thứ này các tộc nhân nhận được tin tức này đều đi lên rồi lập tức đối với Hàn gia đại binh tiếp cận đem tất cả mọi người không chế lên tính toán dùng cái này tới uy hiếp Hàn gia cái này bị khách Khanh trưởng lão một cái khách khanh trưởng lão mà thôi thường ra dùng Hàn gia tất cả mọi người tài sản tính mệnh tới bi hiếp kỳ thực tác dụng không lớn bên cạnh một tên khắc kim đàn cảnh lão giả bắt đầu xem tôi nói có thể ra họa này sau một khắc liền từ bỏ hàngn hàn gia xoay người rời đi đâu? Hẳn là sẽ không, người này cùng Hàn ra chắc có giao tình. Nho Sam lão giả mỉm cười, nhìn qua trong hư không trần trường mệnh thân ảnh, 10 phần mong đợi nói ra, thường ra cũng có nội tình tồn tại, tụ tập hơn 10 vị tu sĩ kim đan lực lượng cường đại bảy trận, hắn thực lực cũng không yếu tại Thường Giang Trần lão gia kia, bây giờ ta ngược lại thật ra hy vọng song phương cứng đối cứng tới một hồi, xem ai cường đại hơn. Chương 382, tiểu tử quỷ mẫu trận trường 382, tiểu tử quỷ mẫu trận thường ra chắc là sớm được biết Thường Giang Trần bất cho nên bắt được toàn bộ Hàn gia người, tính toán dùng cái này tới ta. Bay đến hàn gia quảng trường trên không, ánh mắt lạnh lùng ngưng nhìn phía dưới, Trần Trường Mệnh khỏe miệng bánh lên, hiện ra một vòng xâm nhiên lanh ý hắn cùng với hàn gia quan hệ trong đó, cũng chỉ là xây dựng ở hợp tác cơ sở phía trên, không thể nói là thâm hậu cỡ nào tình cảm. Nếu như nay Nhật Hàn nhà đã biến thành đầm rồng hang hổ như vậy căn cứ vào tự thân An Nguy cân nhắc, Trần Trường Mệnh đương nhiên sẽ không lấy thân mạo hiểm, đem chính mình đưa ở trong cơn nguy khốn. Nhưng bây giờ hắn ở đây ngoại hải. Toàn bộ huyết tinh hải bên ngoài trong biển cũng là Trần Chương mệnh trước mắt hang bị Nguyên Anh cảnh bà tầm thể tu thực lực, ở chỗ này đồng thời không có đối thủ. Thường ra làm như thế, không khác lấy trứng chọi đá. Dù là vài tòa tiếp theo trận pháp, với hắn mà nói cũng thùng rống kêu to. Họ Trần, ngươi cuối cùng trở lại rồi. Thường ra một cái hắc bảo lão giả trông thấy giữa không trung thân ảnh quen thuộc kia, hai mắt lập tức hiện ra ánh mắt kiều lận, tại thời khắc này hắn quẹ mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, ta Thường ra lão tổ, có phải hay không bị ngươi giết? Không sai. Trần trường mệnh nhẹ gật đầu, thần sắc lạnh nhạt như nước. Quả thật là ngươi. Chúng ta muốn giết hắn, vì lão tổ báo thù. Giết Nghe được Trần Trường mệnh thường ra một đám kim đang cảnh các tu sĩ, bây giờ đều lửa giận trong lòng bên trong đốt. Nguyên bản cái kia một tòa trên quảng trường kiếm trận, đột nhiên phát sinh biến hóa, một tầng màu đen sương mù bay lên, đem hết thể đều hoàn toàn bao phủ lại. "Họ Trần, ngươi nếu là muốn cứu hàn ra tất cả nhân tính mệnh, có gan liền xông Trần đi." Một đạo tiếng giống giận dữ, tựa như thiên lôi giống như trong hắc vụ vang dội, âm thanh ồ ồ truyền khắp toàn bộ Vĩnh Ninh thành. Bây giờ, Vĩnh Ninh thành các nơi, nổi lên lần lượt từng thân ảnh, đây là tới từ các đại gia tộc tu sĩ. Bởi vì thường ra lần này hành động giống chống cự chiến, thành thế rất lớn. Trên cơ bản thái thường đảo tất cả thế lực cũng biết rồi. Do đó, tất cả đại thế lực cùng gia tộc đều phái ra nhân mã đến đây quan chiến. Đám người rất rõ ràng, trận chiến này sẽ quan hồ thái thường đảo tương lai. Nếu như Hàn gia cái này vị khách khanh trưởng lao thủ thắng, như vậy thường ra liền đại thế đã qua, từ đây thái thường đạo đệ nhất gia tộc chính là bây giờ như mặt trời ban trưa Hàn gia rồi. Một khi loại cục diện này xuất hiện, bọn hắn những người này tự nhiên muốn hướng Hàn gia dâng lên nhập đội, từ đây bám vào Hàn gia che chở phía dưới. Tiền bối tới rồi, tộc trưởng. Quảng trường. Đầu gối đã quỷ đến vô cùng tê dại hàn tuyết ý đi, nghe được giữa không trung âm thanh quen thuộc kia, tâm tình lập tức kích động đứng lên. Toàn bộ Hàn gia nhiều người như vậy ở bên trong, cũng chỉ có nảng và tộc trưởng hai người chân chính tinh tưởng Trần tiền bối thực lực kinh khủng. "Chúng ta chậm đợi Giaon đi." Hàn thiên Minh tối đầu, khóe miệng cũng hiện ra một tia cười lạnh. Thường ra lão tổ thường trang trần dám không tự lượng sức khiêu chiến Trần Tiền Bối, bị đánh giết tự nhiên là chuyện đương nhiên. Mà thường ra những thứ này kim đang cạnh tu sĩ, tính mượn trận pháp tới lật về cục diện, không khác người si nói ngậu. Nghe đột thường ra người ngông cùng như thế thanh âm, Trần Trường mệnh lông mày hơi hơi nhảy một cái, cả người từ giữa không trung giống lợi kiếm nhất giống như rơi xuống, đâm đầu thẳng vào sương mù màu đen bên trong. Ho hô. Sương mù màu đen lập tức điên cuồng vật chuyển, một quả lại một quả to lớn màu đen quỷ đầu, ở trong sương mù vô căn cứ hiện lại. Quỷ đầu bên trong, một quả như ngọn núi nhỏ cự đại quỷ đầu phá phất giống như quân vương tọa lạc tại sương mù màu đen chỗ sâu. Trên trăm cái ma bàn kích cỡ tương đương quỷ đầu, diện mục dữ tợn xuất hiện tại phía trước nhất hướng. Tiếp tiếp. Phía trước tiểu hào quỷ đầu phát ra trận trận tiếng cười quái dị, bọn chúng toàn thân phát ra khí tức cấm trầm, mở ra huyết buồn đại khẩu, như mưa cũng giống như dặm dặm chẳng chịu phong tới. Đây là thường gia cự tử quỷ mẫu trận, từ 36 vị tu sĩ kim đang công chế, uy lực biến hóa vô tận. Mặc dù danh xưng cự tử trên thực tế chỉ cần quỷ mẫu xuất hiện, căn cứ vào 7 trận tu sĩ mạnh yếu, có thể biến hóa ra số lượng rất nhiều tiểu hào quỷ đầu. Hôm nay trên trăm con quỷ đầu, cũng bất quá là thường gia những thứ này tu sĩ kim đang đợt thứ nhất tham dò mà thôi, cũng không có đạt đến vào trận pháp này cực hạn. Nhìn qua gạo thét mà đến, dặm dặm chẳng quỷ đầu. Trần Trường Mạnh cũng cảm thấy có chút ái tâm, hắn vây tay một cái, trong tay liền xuất hiện một cái trường kiếm màu xanh. Sau một khắc, cả người hắn biến mất rồi. Sương mù màu đen bên trong, liền thấy đầy trời thanh sắc kiếm quang bay múa, tựa như tại thời khắc này, có một đóa to lớn thanh sắc hoa sen nở rộ. Ầm ầm, tại từng đợt dày đặc tiếng vang ở bên trong, vô kiện bất tối kiếm quang, ngạnh sinh sinh đánh nát tất cả quy đầu. Xa xa trong hắc vụ, cái kia một tôn quỷ mâu biến thành cự đại quỷ đấu, đột nhiên đột nhiên há miệng, một đạo ra, về tới. Cái này màu đen cổ sáng tràn ra nồng chói mùi tanh. Tựa hồ mang theo to lớn tính ăn mòn, một đường những nơi đi qua, đem lại bộ phận khói đen đều cho ăn mòn hết. Trong hắc vụ, 36 tên thượng ra tu sĩ kim đàn, bây giờ cũng khẩn trương chầm chầm lên trước mắt một màn này. Quỷ mẫu miệng phun hắc quang, có kinh khủng tính ăn mòn uy lực bất kỳ cái gì tu sĩ kim đan trong tay pháp bảo một khi cùng tiếp xúc, phẩm cấp trong nháy mắt sẽ rơi xuống, lại khó mà phát huy hắn bốn có bi năng. Mà tu sĩ kim đan một khi nhục thân bị nhiễm, cũng sẽ trong nháy mắt bị ăn mòn đi. Cho dù là kim đan cảnh giới thể tu, ở nơi này ăn mòn hắc quang chiếu rọi phía dưới, cũng tất nhiên sẽ thụ thương. tử quỷ mẫu trợn Uy lực công kích cường đại dị thường, là thường ra sừng sức thái thường đảo mấy ngàn năm không ngã nội tình. Chân Trương Mạnh kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú, trong nháy mắt ngắn ngủi, cũng lợi ra cái này, một đạo hát quang có chút kỳ bậc. Bất quá, hắn không sợ hãi. Dù sao, thực lực của hắn viễn siêu đối phương quá nhiều, mà trên tay thanh kiếm này, còn là một kiện trung phẩm linh bảo. Thanh! Chân Trương Mạnh một kiếm bổ ra, ở giữa đạo này hắc sắc quang mang. Một tiếng này ẩn chứa vô tận lực lượng, trong nháy mắt đem hào quang màu đen này một phân thành hai. Chặt đứt hát sắc quang mang sau đó, theo hư không chấn động. Trận trường bệnh thân thể đột nhiên tiêu thất, sau một khắc hắn xuất hiện tại hắc vụ chỗ sâu. Thanh sát kiếm quang lóe lên, cái kia như ngọn núi nhỏ cự đại quỷ đầu bị thanh này trùng phẩm linh bảo chém giết. Quỷ đầu phát ra một tiếng thảm thiết tiếng gầm gừ, từ giữa đó chợt nứt ra, sau đó liền hóa thành hư vô, cứ thế biến mất không thấy. Tại cùng thời khắc đó, chiếu đến trận pháp cắn trả thường ra 36 tên tu sĩ kim đan, cũng cùng nhau phun một bầu máu. Những người này đều bị thương, hơn nữa thương thế còn không nhẹ. Hán! đến cùng cái gì tu vi? Cái kia một thanh kiếm chẳng lẽ là linh bảo? Thường ra tên kia chủ sự hắc bảo lão giả Khóe mắt che giấu kinh hãi trong lòng, thất âm thanh giận dữ lên. Hàn gia vị này Kim đang cảnh khách khanh trưởng lao trong tay, lại là một kiện linh bảo. Mọi người đều biết, cũng chỉ có nguyên anh cảnh tu sĩ mới có tư cách nắm giữ linh bảo, mới có năng lực khống chế được linh bảo. Thường ra cũng có một cái linh bảo, là thường ra cái vị tiên nguyên anh cảnh tiên tổ lưu lại, chỉ bất quá món bảo vật này vẫn luôn tại thường gia Trần lao tổ trong tay. "Tộc trưởng, chúng ta liều mạng với hắn." Một người đàn ông tuổi trung niên cắn răng, trong miệng tuôn già tiên huyết. "Huyết tế Hàn gia." bảo lão giả tay lên, thần sắc dữ tợn ra lệnh. Chương 383: Phá trận Chương 383, phá trận. Theo thường ra hắc bảo trưởng lão làm ra quyết đoán, cự tử quỷ mẫu đại trận đột nhiên phát sinh biến hóa, nguyên bản treo ở hàn gia tất cả mọi người trên đỉnh đầu cái kia một thanh kiếm, bây giờ nhao nhao hóa thành từng cái quỷ đầu, diện mạo dữ tợn, mở ra miệng rộng cắn xé ở hàn gia nhân thân bên trên. A. Hàn gia người thống khổ rã dữ rủa, lăn lộn đất đất. Bất đắc dĩ quỷ đầu cắn vô cùng ác độc, xâm nhập hết đục chỗ sâu, thậm chí cắn trên đầu khớp xương, một máu đỏ miệng rộng cắn bản không miệng, không ngừng đem khí huyết hấp thu đến thể nội. Không tốt. Nghe được từng trận tiếng quỷ khóc sói tru từ bốn phía không ngừng chuyển đến, Trần Trường Mệnh lập tức ý thức được sự tỉnh có chút không đúng. Hắn không chút do dự sát tiến hắc vụ chỗ sâu, tính toán tìm được hàn ra người. Trên đường đi, Trần Trường Mệnh công kích liên tục cái này tòa đại trận, rất nhanh liền nượm cái này đại trận xuất hiện sơ hở. Hai ba cái hô hấp công phù, Trần Trường Mệnh xông qua một mảnh hắc vụ thì đến một mảnh kia quan trường. Khi thấy đông đảo hàn ra người bị quỷ đầu cắn xé ở trên người, trên mặt đất bên trên thống khổ lăn lúc, Trần Trường Mạnh không do dự xuất thủ. Tại thời khắc này, hắn giống một đạo tiệm điện liên tiếp lấp loé trên quan trường, mỗi ra một kiếm cũng có thể diệt đi một cái quỷ đầu. Dù sao cũng là Khâm Bị Nguyên Anh cảnh tầng 3 cường đại thể tu, Trần Trường mệnh tốc độ nhanh có thể xứng tính khủng, cho nên tại trong nháy mắt ngắn ngủi liền đem tất cả quỷ đầu diệt sát. Nhưng Trần Trường Mệnh vẫn là tới chậm một chút, một bộ phận lớn tu vi yếu hơn Hàn gia người, đã bị quỷ đầu hút khô một thân khí huyết mà chết. Bởi vì Trần Trường Mệnh xuất thủ trước cứu Hàn Thiên Minh cùng Hàn Tất Ilya, cho nên hai người thương thế không nghiêm trọng lắm, chỉ là khí huyết thiếu một lợi hại, hoàn toàn không phải lo lắng đến tính mạng. Tiền bối, ngài cuối cùng cũng đến rồi. Hàn Thiên Minh thở hổn Đặt mông ngồi trên mặt đất, hắn liền vội vàng lấy ra mấy mai đan dược, nhanh chóng nuốt vào trong bụng. Yên tâm đi, kể từ hôm nay, thái thường đảo lại không thường ra. Chân chương mệ mít mắt luôn xuống, cười lạnh. Thường ra từ trên xuống dưới, bất luận là cái nào lao tổ thường giang trần, vẫn là những thứ khác kim đang cảnh tu sĩ, cũng muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Như vậy hắn hôm nay cũng sẽ không lưu thủ, tất nhiên phải đem các loại người toàn bộ giết sát, dùng cái này để tạo hắn vị này Hàn ra khách khanh trưởng lão uy nghiêm. Tốc trưởng, khí huyết không đủ. Một người đàn ông tuổi trung niên từ trong hắc vụ bay tới, hướng về phía hắc bảo lão giả lo lắng nói: Thật sự là đáng giận à, cái này Trần Sơn có chút bản sự, vậy mà trước tiên cứu tất cả hàn ra người. Hắc Bảo lão già nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lựa giận càng thêm thị bừng. Nguyên bản tại trong kế hoạch của hắn, là muốn huyết tế hàn ra tất cả mọi người, dùng cái này tới tăng cường cự tử quỷ mẫu đại trận. Nhưng bây giờ kế hoạch này phá sản, cũng may hắn thường ra nội tình thâm hậu, số từ ngàn năm nay, thông qua mấy bước chân tích lũy, cũng tích toàn rất nhiều người huyết. Những người này huyết một khi bị đưa vào trong trận pháp, có thể đủ đem cự tử quỷ mẫu đại trận tôi phát đến trình độ lớn nhất. Tốc chúng ta nên làm cái gì? Nam tử trung niên lo nghĩ hỏi. Dưới mắt đại trận sắp bị phá, bọn hắn không có bất kỳ cái gì thủ đoạn tới ngăn cản hàn ra cái này vị khách khanh trưởng lão rồi. Nếu không phải kịp thời đảo tổng, e rằng tất cả mọi người đem chôn vùi tại Vĩnh Minh Thành. Không sao, gia thượng gia đã sớm bí mật thành lập một tòa kho máu, liền chờ hôm nay ứng đối đại địch sử dụng. Hắc bảo lão dạ vung tay lên, một đạo đậm đà huyết quang, tựa như trường hà giống như lưu chảy ra ngoài, trong nháy mắt vùi đầu vào cự tử bị mẫu đại trận bên trong. Âm trầm mù màu đen, tại thời khắc này giống như có sinh mệnh, mười phần khát khao mà hấp thu huyết dịch. Tất cả thường gia Kim Đan cảnh tu sĩ tại thời khắc này đều cảm nhận được một loại vui vẻ chi ý, lúc này bọn hắn ở bên thai liền nghe được Hắc Bảo lao giả truyền âm. "Chúng ta minh mạch, tộc trưởng." Mọi người tu sĩ Kim Đan giận dữ hét lên, âm thanh kinh thiên động địa. Sương mù màu đen lan lột, chín quả như ngọn núi nhỏ quỷ đầu, đột nhiên từ sương mù chỗ sâu ngưng tụ đi ra. Tại thời khắc này, đại trận bên trong xuất hiện 9 cái quỷ mẫu, cùng lúc đó, mấy ngàn tiểu hào quỷ đầu cũng hiện ra. Cái gọi là tiểu hào quỷ đầu, cùng so trước đó lớn hơn 2 lần. Những thứ này tiểu hào quỷ đầu, phát ra từng đợt gào thét âm thanh như dày đặc châu chấu giống như công về phía Trần Trường Mạnh. Cùng lúc đó, dấu ở sương mù màu đen chỗ sâu chín đại quỷ mẫu cũng đồng thời phát động công kích, từng đạo lớn màu đen của sáng từ tất cả cái góc độ bắn nhanh mà đến. Nhìn thấy nhiều như vậy công kích, Trần Trường Mệnh hơi khẽ cau mày, loại trình độ công kích này với hắn mà nói không quan trọng, nhưng mà bên cạnh hắn hàn ra người nhưng là không chịu nổi. Ầm. Trần Trường Mạnh bỗng nhiên dậm chân một cái, một cố lực lượng khổng lồ tác dụng trên mặt đất, cùng lúc đó, mặt đất lực phản sinh ra, tất cả hàn ra người tại cỗ lực lượng này chấn động phía dưới phóng lên trời. Trần Trường Mạnh hóa thân xâm xét, đột nhiên tại chỗ biến mất. Soạt soạt soạt, đương đạo thanh sát kiếm quang sáng lên, vô tình thu gặt lấy những cái tia tiểu hào quỷ đầu, mà màu đen cổ sáng không ngừng tại bên cạnh hắn năng dọc, lại không cách nào công kích được hắn. Trong hai, ba hơi thở cơ phu, Trần Trường Mạnh liền giết đến hắc vụ chỗ sâu, tay hắn lên kiếm rời, đem một cái quỷ mâu chém giết tại giới kiếm. Một cái quỷ mẫu sau khi chết, mang tới trận pháp phản vệ tác dụng tại thượng ra 36 tên kim đan cảnh tu sĩ trên thân, rất nhiều người cũng không nhịn được phun một máu. Cái này sao có thể, chẳng lẽ nói người này đã là nguyên anh sao? phun ra một nguồn máu tươi, Hắc Bào lão giả trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nói. Ngay tại hắn khiếp sợ một khắc, trận trường bỗng lại giết ba con quỷ mẫu. Cái này một tòa cự tử quỷ mẫu đại trận, bây giờ đã tràn ngập nguy hiểm. Hắc Bào lão giả sắc mặt tái nhận, biết do cuộc chiến đấu này đã đại thế đã mất, hắn đội vàng cấp một bộ phận gia tộc tu sĩ Kim Đan phát đi truyền âm, "Các ngươi mau trốn, ta tới kéo một đoạn thời gian." Một bộ phận này tu sĩ Kim Đan, nhân số khoảng chừng gần tới 20 người, đều là bọn hắn thường gia hệ huyết mạch. Nếu như những người này có thể chạy đi mấy cái, tương lai luôn có một ngày, còn có cơ hội đồng sơn tái khởi. Hắn truyền âm vừa vừa phát ra, từng đạo bóng người liền từ trong hắc vụ bay ra, bay về phía phương hướng khác nhau. Những người này ở đây giờ khắc này vì đảm mệnh, đều lấy ra ngàn giảm thanh phong phù, tại lá bùa kích hoạt sau đó, thân thể hóa thành một hồi thanh phong liền biến mất rồi. Thường ra bạn, xa xa trong một tòa lầu cát, một cái kim đang cảnh nho sam lão giả, đột nhiên đứng dậy, hưng phấn nắm chặt nắm đấm. Thường ra chạy ra nhiều như vậy đích hệ huyết mạch kim đang cảnh tổng nhân, cái này cũng nói do cựu tử quỷ mâu đại trận chống đỡ không được bao lâu, cho nên mới sẽ nhượng cái này người nhanh chóng đảm mệnh, vì thường gia giữ lại sinh lực. Đâm đà trong cõi đen, Chân Trương Mệnh cầm trong tay thanh sắc bảo kiếm đại sát tứ phương, đem từng cái quỷ mẫu chém giết tại dưới kiếm. Là người Hàn ra từ giữa không trung rơi xuống một khắc này, hắn đã đem tất cả quỷ mâu triệt để đều giết chết rồi. Phốc phốc. Đại trận bên trong, còn lại thường gia Kim Đan cảnh tu sĩ chịu đến trận pháp cực lớn phản phệ, toàn bộ bản thân bị trọng thường, phun máu phè phè, thân thể sủi lơ trên mặt đất. Đại trận đã mất đi chủ trì, cái này cũng vô pháp vận hành, hắc vụ đột nhiên tiêu tan không còn thấy bóng dáng hơi. Hừ, thiếu đi một nhóm người. Chân mắt sáng lên, phất rắc như vậy sân rộng bên trên, cũng chỉ còn lại hơn 10 tên Kim Đan cảnh tu sĩ. 384 đột phá trúc cơ cảnh trí tầng chương 384 đột phá trúc cơ cảnh trí tầng khỏe mắt liếc qua đã qua Trần trường Mệnh đột nhiên nhẹ nhàng bung tay lên một cô hế máyi sức mạnh như là sóng nước sinh ra nâng rơi xuống Hàn ra người đem bọn hắn để nhẹ trên con trường Trần trường Mệnh từng bước đi ra đi tới thường ra cái vị kia hắc bảoo trước mặt lão giả người này là Kim đan cảnh 7 tầng tại tất cả trong tu sĩ cao nhất Trần trường Mệnh ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn Trần Sơn ta thường ra hươngỏ bất diệt sớm một một ngày sẽ ngóc đầu trở lại đem Hàn ra bằng hắc bảoo lão giả cứ việc khí thức yếu đất nhưng vẫn là mặt không đổi sắc đối với Trần Trường Mệnh phát ra uy hiếp. "Ta chờ." Trần Trường Mệnh cười nhạt một tiếng, vẫy tay một cái liền đã kết liễu này tính mạng người. Một đạo phi kiếm bay ra, trên quảng trường xoay một vòng, đem mặt khắp thưởng ra còn lại tu sĩ Kim Đan toàn bộ xem giết. Những thứ này tu sĩ Kim Đan nguyên thần có chút muốn bỏ chạy, cũng bị Trần Trường Mệnh đưa tay cho diệt sát. Tham kiến tiền bối. Một cái nho sam lão giả bay tới, xuống về phía Trần Trường Mệnh cung kính thi lễ. Trong mắt của hắn, lộ ra sùng kính. Hắn thấy, hàn gia cái này vị khách khanh trưởng lão tu vi, e rằng đã đạt đến Kim Đan cảnh 10 tầng tạp hữu căn thêm thể tu chiến lược mạnh mẽ, cho nên mới phá vỡ cựu tử quỹ mâu trận. Tham kiến tiền bối, từng người từng người kim đàn cảnh tu sĩ, từ bốn phương tám hướng bay tới, rơi trên quảng trường. Mọi người thần sắc cung kính. Những người này là thái thường đảo tất cả đại thế lực gia chủ, bây giờ thường gia đại thế đã mất, tại Vĩnh Ninh thành xem náo nhiệt bọn hắn, cũng chạy mau tới cùng Hàn gia vị này sâu không lường được khách khanh trưởng lão chào. Đám người rất rõ ràng, kể từ hôm nay, thái thường đảo liền thời tiết thay đổi. Thường gia vốn là Hàn gia nhất cự trở thành thái thượng để nhất đại gia tộc. Nhìn qua một kiện kim đang cảnh tu sĩ, Trần Trường mệnh mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, thường ra chạy trốn tu sĩ Kim đàn, các ngươi hẳn là đều thấy được a." Tiền Bối, bọn hắn bận rục ngàn giảm thanh phong phủ trốn. Nho Sam lão giả hít thở sâu một hơi, thần sắc lộ ra phải vô cùng trị trọng, hắn vừa chắc tay, "Tiền Bối yên tâm, chúng ta liền cái này đi truy nã những thứ này cá lọ lưới." "Được, có lòng." Trần Trường mệnh gật đầu, lạnh nhạt bất cận nhân tình gương mặt hơi hơi hiện lên vẻ tươi cười. lão giả đại chịu xúc động, thân thể một cái liền hóa thành một đạo quang mang đi. Những người khác cũng hiểu rõ ra, vị này hàn gia khách khanh trưởng lão Đây là để bọn hắn bắt được tường ra người tới biểu thị hiệu trung ương. Tu sĩ Kim Đan bọn hắn dù cho bắt không được, đem thưởng ra chút cơ tu sĩ bắt được, đưa đến Hàn gia cũng là một phần nhập đội. Tương đạo bóng người lấp loé, nhao nhao rời đi. Như vậy sân rộng bên trên, bây giờ cũng chỉ còn lại có Hàn ra may mắn còn sống sót người rồi. Hàn Thiên Minh cùng Hàn Tuyết Y thì hai người tại lúc này chạy tới, đem thu vào tay chữ vật giới chỉ hiến tặng cho Trần Trường Mệnh. Động tác này, hai người làm qua không phải lần một lần hai rồi, cho nên cũng coi như là xe nhẹ đường quen. Tàn cuộc, các ngươi thu đi. Trần Trường Mệnh ném câu nói tiếp theo rời đi. Hắn đối với quyền lợi không có bất kỳ cái gì lưu luyến chi tâm, tại Thái thường đảo Hàn gia thường chú, cũng bất quá tìm kiếm một chỗ tương đối an ổn tu luyện chẳng mà đã. Bây giờ giải quyết thượng gia sau đó, Thái thường đảo ngắn hạn không có ai còn dám khiêu khích Hàn gia rồi. Hắn cũng cuối cùng có thể an tâm tu luyện. Chân chương mệnh mục tiêu là muốn tại nửa năm sau cổ nguyệt bí cảnh, phía dưới cổ, mở ra lúc, tranh thủ tu vi có thể đột phá đến trúc cơ cảnh chính tầng. Trở lại chỗ ở sau đó, chân chương lấy ra thượng phẩm linh đan đan bảo, tiếp đó yên tĩnh bắt đầu tu luyện kim hạ công tới. Tại đột phá kim cảnh phía trước, Hắn còn muốn tu luyện cái này một môn công pháp, mấy người kim đan sau đó, hắn liền có thể tu luyện Hàn gia kim nguyên quý nhất công. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, nhoáng một cái năm tháng trôi qua. Chân Trương mệnh mở mắt ra, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, khuôn mặt hiện lên một nụ cười. Tại chốc cơ cảnh tám tầng dừng lại rất lâu, bây giờ cuối cùng đột phá, tâm tình của hắn coi như không tệ. Tiền lối, cổ nguyện bí cảnh còn một tháng nữa liền muốn mở ra, chúng ta muốn sớm xuất phát đi tới Thương Minh Hải vực. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền tới Hàn Tuyết y kiểu nhu thanh âm. Được. Chân Trương mệ đứng dậy, thân thể nhẹ nhàng gáy động liền hóa thành mặt khác một bộ tướng mà bình thường thanh niên tiếp đó hắn đổi một thân hắc bào, đẩy cửa đi ra ngoài. Cửa hàng Tiết Y Ly nhìn xem một cái lạ lâm thanh niên đi tới, thần sắc lập tức sửng sở. Vất quá nàng cực kỳ thông minh, rất nhanh liền hiểu rõ tới. Người này lạ lâm thanh niên chính là Trần Tiền Bối, hắn bị tham gia cỗ nguyện bí cảnh mới cải biến dung mạo. Nếu như không thay đổi dung mạo, ảnh hưởng quá lớn. Dù sao vị tiền bối này thế nhưng là thái thường đạo chiến lược đệ nhất tồn tại đáng sợ, có thể đủ cùng Nguyên Anh cảnh tu sĩ bật tay. Như vậy lại nhân vật như là xuất hiện ở phía dưới cỗ cẩu nguyện bí cảnh bên ngoài, đem sẽ dẫn tới biến động lớn. Đi thôi." Liếc mắt nhìn Hàn Tuyết Yiye, Trần Trường mệnh ánh mắt nhẹ nhàng sáng lên, gật đầu cười. Bởi vì Hàn ra tại Thái Thường Đảo đã là đệ nhất đại gia tộc rồi, cho nên Hàn Tuyết Yiye cũng cũng không có cái gì cố kỵ, trực tiếp trừ đi khăn tre trên mặt, lấy chân diện mục gặp người rồi. Không có cái khăn che mặt ngăn cản, Hàn Tuyết Yiye cái kia khuôn mặt đẹp kinh người liền phô bày đi ra. Nàng ngũ quan tinh xảo như vẽ, mắt ngọc mày ngài, băng cơ ngọc cốt, tóc đen như mây, nhìn về nơi xa như một đóa tiểu hoa khiến cho người kinh diễm. làn da của nàng trắng nõn như ngọc, trên hai gò má đỏ ửng nhàn nhạt, giống như mới nở đào hoa tang thêm mấy phần thẹn thùng cũng sinh động. Trên vành tai mang theo một đôi xinh sắn hoa thai làm bằng ngọc trai, theo nàng mỗi một cái động tác, khẽ đung đưa, phát ra nhỏ xíu tiếng trùng, tựa như tiếng lại. Hàng Tuyết Y lì tuy mặc dù rất đẹp, nhưng Trần Trường Mệnh đạo tâm kiên định, cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Trần Trường Mệnh nhanh chân đi tại phía trước, Hàng Tuyết Y Li bước nhanh theo ở phía sau, nàng gặp Trần Tiền Bối đối với mỹ mạo của mình nhìn như không thấy, trong lòng cũng có chút thất vọng. Thân là thái thượng đạo tam đại mỹ nữ Hàn Tuyết Y tự nhiên có ngạo nhân mỹ mạo quan bản nàng muốn thông qua loại này mỹ mạo tới lấy lòng Trần Tiên Bối, nếu là có cơ hội trở thành vì vị tiền bối này đạo hữu, như vậy các nàng hàn gia tại Thái thường đảo địa vị, trong vòng ngàn năm cũng không có người dùng chuyện. Tiếc là à, rơi Hoa có ý định lưu thủy vô tình, nàng vẫn là đánh giá cao mỹ mạo của mình. Tiền Bối tâm trí kiến nghị, tộc trường ám chỉ ta dùng mỹ nhân kế, xem ra là không cách nào có hiệu quả. Trong lòng mặt mặt thở dài một cái, Hàn Tuyết Y đi chạy chậm mới bước đuổi kịp Trần trưởng mệnh bước chân. Tiền bối, thường gia chạy trốn kim đang cảnh tu sĩ, có quá đều bị các đại gia tộc cường giả bắt được, đưa đến hàng gia Bây giờ đều nốt tại đại lao bên trong chờ tiền bối định đoạn. Hàn Tuyết Ý liền nghiêm sắc mặt, nhỏ giọng nói, "Đều giết rồi đi." Trần Trường Mạnh từ tốn nói, "Những người này đều tham gia qua Cựu Tử Quỷ Mẫu trận, trên bản chất cùng hắn đều là quy định." Đối với quy định, hắn luôn luôn tâm ngoan thủ lạc, không chút lưu tình. Là. Hàn Tuyết Ý Liệp vội vàng đáp ứng xuống. Hai người trong lúc nói chuyện, liền đi tới phòng nghị sự, gặp được tộc trưởng Hàn Thiên Minh. Xin ra mắt tiền bối. Hàn Thiên Minh vừa nhìn thấy Trần Trường Mạnh, đội vàng chạy tới chào. Trần Trường Mạnh nhìn hắn một cái, phát giác nửa năm không thấy. Vị này hàng tộc trưởng vậy mà đột phá đến Kim Đan cảnh rồi, cả người cũng hồng quang tỏa sáng, tinh thần khỏe mạnh, cùng phía trước rất là khác biệt. "Chúc mừng ngươi rồi tộc trưởng." Trần Trương Mạnh cười nhạt một tiếng, đưa cho chúc phúc. Hàn Thiên Minh một mặt cảm kích, vội vàng đưa qua một cái bình nhỏ màu trắng, trong miệng giải thích nói: "May mắn mà có tiền bối ngài à, ta mới tại thượng ra bảo khố bên trong tìm được mấy cái tự phủ Kim Đan, phục dụng một cái sau đó, lúc này mới bận khí cực tốt đột phá đến Kim Đan cảnh." "Tự phủ Kim Đan?" Chân Trương Mạnh trong lòng hơi động, không nghĩ tới hải bên trong vẫn còn có, có thể đề cao kết đan tỷ lệ thần kỳ đan dược. Trường 385, tử phụ kim đan chương 385, tử phụ kim đan cái này tử phụ kim đan là cái gì? Trân trường mệnh xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh hàn tuyết y thì hắn đã từng đã nói với nàng này chính mình mất trí nhớ, chắc hẳn lấy hàn tuyết y cực kỳ thông minh, tự nhiên sẽ lập tức nói cho hắn biết cái này tử phụ kim đan tin tức cụ thể. Tiên bối, cái này tử phụ kim đan là một loại cực kỳ trân quý đăng lượng, dù là trong huyện Tinh Hải, cũng là có tiền mà không mua được, cũng chỉ có một ít gia tộc cổ xưa hoặc môn phái mới có thể nắm giữ nó Hàn Tuyết ý thì hơi hơi không người, mị cười giải thích nói, tự phụ kim đan có thể tăng thêm một phần ba kết đan sát xuất thành công, nguyệt tinh hải bên trong có một bộ phận người là thông qua tử phụ kim đan đột phá kim đan cảnh. Bất quá cái này đan dược lại có một hạn chế, chính là cả đời chỉ có thể phục dụng một lần, một lần chỉ có thể phục dụng một cái. Thì ra là thế. Trong mắt lóe lên vẻ chợt hiểu, Trần Trường bệnh gật đầu, nhận lấy bình nhỏ màu trắng, mở ra bình tắc liếc mắt nhìn, lập tức ngửi được một kia vô cùng nhạt nhẽo khí tức thuộc. Đây là hơi thở của Kim Linh Tiên chi. Cái này liền nói rõ, cái này tự phụ trong kim đan đã từng gia nhập Kim Linh Tiên chi. Trần Chương bệnh khẽ như mày. Toàn bộ đại tần đều chưa nghe nói qua Tử phủ Kim Đan, tại hắn dược môn bảo điện nửa phần trên ở bên trong, cũng không có giới thiệu loại này năng lượng, dựa theo hắn lý giải, thế gian này hẳn là không có thể tăng thêm kết đan sát suất năng lượng. Nhưng hết lần này tới lần khác Huyễn Tinh Hải thì có Tử phụ Kim Đan. Chẳng lẽ nói, nơi này tài luyện đan xa cao hơn nhiều đại tần bên kia sao? Suy nghĩ một chút cũng là hợp lý. Dù sao đại tần bên kia luyện đan sư đều vô cùng thua tớt, chỉnh thể tài luyện đan cũng sẽ không quá cao. Hải tài luyện cao, cùng dược môn không biết có liên lạc hay không. Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên nổi lên. Dược môn tất nhiên tại Viễn Tinh Hải thành lập trụ sở bí mật tới bồi dưỡng ma linh đằng, chắc hẳn tự nhiên cũng sẽ lặng lẽ ở đây phát triển thế lực, ý đồ trưởng khống nhiều tư nguyên hơn. Nếu như như thế suy đoán, Huyện Tinh Hải dược môn bên trong người, có lẽ sẽ sửa cũ thành mới, nghiên cứu ra một chút bản tổ đàn phương đi ra, dùng cái này tới kiếm lấy tài nguyên tu luyện. Ý nghĩ này ở trong lòng chợt lóe lên. Chân chương mệnh không có quá nhiều xoắn xuýt, ngược lại bây giờ ở nơi này dược, mỉ, dược bên trong người dù cho còn có chút dư nghiệp sống sót, cũng không tạo nổi sóng gió gì rồi. Cầm Trần Trường Mạnh lấy ra một cái Tử Phủ Kim Đan, ném cho Hàn Tuyết ý, ý, tiếp đó đem bình nhỏ màu trắng thu vào. Bình nhỏ bên trong còn có ba cái, với hắn mà nói đầy đủ. Bây giờ trong tay hắn có không ít Kim Linh Tiên Chỉ, lại thêm một cái Tử Phủ Kim Đan, còn có Tam Cựu Thần Khiếu Thuật cái này mấy người bí pháp tướng trợ, dù là tư chất không có tăng lên, Trần Trường mệnh đều có rất lớn tỷ lệ bước vào Kim Đan cảnh rồi. Đa tạ tiền bối. Hàn Tuyết Ý nhìn thần sắc kích động chú tạm Tử Phủ Kim Đan, thận trọng người một cái nếm vị, trên mặt cấp tốc hiện ra vẻ thỏa mãn, tiếp đó thu vào chứa bật giới chỉ bên trong. Nàng bản thân tư chất rất mạnh, viễn siêu tộc trưởng Hàn Tiên Minh, dù là không có tử phủ kim đan nàng cũng có rất lớn tỷ lệ bước vào kim đan cảnh, nhưng nếu mà có được tử phủ kim đan, nàng nhất định có thể trở thành kim đan cảnh tu sĩ. Điểm này không thể nghi ngờ. Hàn Thiên Minh gặp Trần Trường Mệnh Vân cho Hàn Tuyết Ý liếc một cái tử phủ kim đan, lập tức mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, hắn lấy ra một chiếc nhận chữ vật, cung kính nói ra, tiền bối, văn bối góp nhặt 500 bộ hồi thiên đan tài liệu. Được. Trần Trưởng Mệnh gật đầu, không khách khí thu bảo. 500 bộ hồi thiên đan tài liệu, chỗ tốn hao linh thạch cũng không phải là một số lượng nhỏ rồi. Bất quá đây đối với nó cho cùng hàn gia chỗ tốt, còn còn thiếu rất nhiều. Sau một nén nhang, một chiếc linh chu phi ra hàn gia, rời đi vĩnh Ninh Thành, thẳng đến Thương Minh Hải vượt mà đi. Nơi đó cũng hơi bận vẻ, bình thường cũng coi như là ít hai lui tới chi địa, cho nên bất luận kẻ nào muốn đi vào lần này cổ cổ nguyệt bí cảnh, đều phải sớm xuất phát, miễn cho làm trễ lại cơ hội quý giá. Phía dưới cổ cổ nguyệt bí cảnh mở ra thời gian chỉ có 3 thiên thời gian, 3 ngày sau đó liền đóng lại cửa vào. Mà tiến vào người có thể ở bên trong tìm tòi một năm thời gian, thời gian vừa đến cũng sẽ bị tự động chuyển đưa ra. Từ hàng tiết ý di ở miệng bên trong biết được, Cổ Nguyệt Bí cảnh mười phần bao la, rất nhiều người dù cho tiêu phí một năm thời gian tìm đòi, cũng chưa chắc có thể tìm được thu được truyền thừa chỗ. Tam đại Cổ Nguyệt Bí cảnh, nghe nói cũng chỉ có Viễn Tinh cùng hai vị cùng chủ tại thượng cổ Cổ Nguyệt trong bí cảnh, thu được một đạo kinh người chuyển thừa, các hai đại Cổ Nguyệt Bí cảnh cho đến hôm nay, cũng chưa từng có người từng thu được chuyển thừa. Do đó, cho dù là đối mặt trúc cơ tu sĩ phía dưới cổ Cổ Nguyệt Bí cảnh mở ra, cũng là chấn động toàn bộ Tinh hải đại sự, vô là nội hải hay là ngoại hải, phàm là có chút thực lực thế lực đều sẽ liều mạng thu được một cái củng nguyện lệnh, tính toán tiến vào cái này cầu nguyện trong bí cảnh đi tìm tỏi cơ duyên. Huyết tinh cung, có thể hay không phải người tới? Khuynh chân ngồi trên linh trùng, Chân Trường Mạnh kết thúc kim hà công tu luyện, đột nhiên nghĩ đến chuyện này, liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hàn Tuyết Ý kia sẽ đến, tiền bối. Huệ tinh cung xưng bá nội hải, dã tâm lớn cực kỳ, ướp gì đem mặt khác hai đại trong bí cảnh cơ duyên nắm trong tay đầu. Hàn Tuyết Ý kia tiểu đạo. Chân Trường Mạnh nghe vậy nhẹ nhàng nở cười. Tu tiên giới ở bên trong, thực lực người càng mạnh mẽ hơn, càng là tham lam. Cái nào sợ sẽ là bạn thân hắn? cũng chẳng lẽ không phải như thế. Thầm nghĩ đến một cái khả năng, Trần Trường mạnh nheo mày hỏi, "Huyễn Tinh cung đối với hai đại trong bí cảnh truyền thừa 10 phần ngắc ngẻ cho Cổ Nguyệt làm cho người nắm giữ sau khi đi ra, bọn hắn có thể hay không đem các loại người trói lại trở về thẩm vấn?" Huyễn Tinh cung dù là hữu tâm, cũng bất lực. Hàn Tuyết Ý vì kinh thường hừ lạnh một tiếng, tựa hồ biểu đạt đối với Huyễn Tinh cung bất mãn, cho rằng loại này Huyễn Tinh Hải đại nhất thế lực cũng phải cùng các nàng những thứ này môi, nàng bất ra, cổ nhân tộc tại viễn cổ thời đại thật sự là quá mạnh mẽ." Bọn hắn khai sáng tam đại cổ nguyệt bí cảnh có thể đem tiến vào người ngẫu nhiên chuyển tống đến huyễn tinh hải các nơi. Đã như thế bất kỳ cái gì thế lực đều khó có khả năng có năng lực uy hiếp những người này. Dự Trần Trường mệnh gật đầu. Vâng vào bí cảnh ngẫu nhiên chuyển tống đến huyễn tinh hải các nơi thủ đoạn, cụ có thể thấy được ban đầu cổ nhân nhất tộc mạnh mẽ đến mức nào. Lúc cổ bên trong, cổ nhân thực lực lại là mạnh nhất sao? Nếu như không phải, như vậy mạnh nhất cổ tộc, lại sẽ là cái nào một chi? Trong lòng liên tục lóe lên mấy ý nghĩ, Trường Mạnh lúc này mâu quang thúy đứng lên. Hắn tiếp xúc qua cổ ma, cổ yêu cùng cổ quỷ Cái này ba đại cổ tộc đều hết sức lợi hại, vì thế hắn gặp cổ tộc đều không phải là lúc còn sống thời kỳ tổ cùng, mới có cơ hội chiến thắng đối phương. Đối với cổ thần, cổ phật cùng cổ nhân cái này ba đại cổ tộc, Trần Trường Mệnh một mực chưa có tiếp xúc qua, cũng không rõ ràng tam tộc thực lực, bất quá vẹn vẹn từ cổ nguyệt bí cảnh miêu tả đến xem, cổ nhân thực lực tựa hồ xếp tại trung thượng bơi, ít nhất không phải hạng chót tụ tại. Nhìn qua Trần Trường Mệnh bây giờ thông thường bên mặt, Hàn Tuyết ý đi lo lắng nói ra, "Tiền bối, mặc dù ngươi tu đạo cảnh giới là trúc cơ, nhưng mà ta lo lắng luyện thể tu vi quá cao, có khả năng bị cổ bí cảnh bại sẽ "Không sao." Trần Trương Mạnh không cho là đúng nợ nụ cười, có thể đi vào Tắc Di Tiến, không thể vào liền Từ Bỏ Tốt, đối với Cổ Nguyệt Bí Cảnh, ta cũng chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút rồi. Đối với có thể hay không tiến vào Cổ Nguyệt Bí Cảnh, hắn vẫn là rất có lòng tin. Dù sao hắn Liễm Tất Thuật Thế nhưng là đại viên mãn. Một khi thi triển Liễm Tất Thuật, liên nguyên anh tu sĩ đều không thể nhìn ra sự chân thật của hắn tu vi. Chương 386, Hạ Nguyệt Đảo chương 386, Hạ Nguyệt Đảo gặp Trần Trương Mạnh như thế đương nhiên, tựa hồ đối với Cổ Nguyệt cũng không có tâm thêm, Hàn Tuyết trong cũng dâng lên phức tạp chi ý. Nhịn không được hấp giọng trở dài. Cứ việc nghe nói cái này cậu Nguyệt Bí cảnh sau khi tiến bảo là ngẫu nhiên chuyển tống đến địa phương khác nhau, nhưng nàng từ ở sâu trong nội tâm cũng hy vọng Trần tiền Bối cũng có thể đi bảo, đến lúc đó một khi hai người gặp nhau, nàng cũng liền có thêm một tầng cường đại bảo đảm. Kham bị Nguyên Anh thể tu, loại thực lực này tại hạ cổ cậu Nguyệt trong bí cảnh, chính là cỡ nào tồn tại vô địch a. Hàn Tuyết Y Li nghĩ tới chuyện này, tâm tình liền vô cùng quấy động, khó mà tự kiềm chế. Ha ha. Trân Trương Mạnh Phảng nhìn ra Hàn Tuyết Y tâm sự, không cho là đúng một tiểu đạo, cơ duyên sự tình Làm hết sức mình, nghe theo mệnh, ngươi cũng không cần quá để tâm rồi, dù sao qua nhiều năm như vậy, đều không ai có thể thu được phía dưới Cổ Cẩu Nguyệt trong bí cảnh truyền thừa. Ta hiểu được, tiền bối. Hàng tuyết Ý liền nghiêm sắc mặt, sửa sang lại một cái tóc xếp tóc xanh, tâm tình thời gian dần qua bình phục lại tới. Linh Chu tiếp tục xẻ qua phía chân trời. Sau 20 ngày, Linh Chu phi vào Thương Minh Hải vực. Hoang ảo. Vùng biển này sóng gió rất lớn, từng đợt cuồn phong dâng lên, thổi lên hải lãng khoảng chừng cao 5, 6 trượng. Thỉnh thoảng có trong biển yêu thú từ trong nước biển bật lên, lại nặng nặng rơi vào trong nước biển vẫy lên càng lớn một nước. Ba ngày sau, tiền đối, phía trước chính là Hạ Nguyệt đảo rồi. Hàn Tuyết Ý li ngoẵng về nơi xa xăm trong sóng gió một tòa xanh biết hồn đảo, vừa cười vừa nói. Trần Chương Mạnh gật gật đầu, cũng nhìn về phía Hạ Nguyệt đảo. Vài ngày sau Cổ Nguyệt Bí cảnh mở ra vị trí, ở nơi này Hạ Nguyệt đảo bầu trời. Nguyên bản tòa hồn đảo này không có có danh tự, nhưng bởi vì Cổ Nguyệt Bí cảnh quan hệ, mới bị đặt tên là Hạ Nguyệt đảo ám chỉ phía dưới của Cổ Nguyệt người, dù là khoảng cách xa, cũng nhìn thấy không thiếu chấm đen nhỏ xuất hiện tại đảo sơn Ta biết, những người này số nhiều cũng là tới Cổ Nguyệt trong bí cảnh tìm vào người. Cổ Nguyệt bí cảnh, cách mỗi trăm năm đều sẽ ngẫu nhiên từ trong bí cảnh truyền tống ra mấy chục hoặc trên trăm mai cổ nguyệt lệ, người có duyên được phía sau, có tự cho là đúng, có bán. Do đó, theo thời gian trôi qua, có tư cách tiến vào Cổ Nguyệt bí cảnh người càng ngày càng nhiều. Vất quá, dù là người nhiều hơn nữa, trước mắt cũng không ai có thể thu được lần này cổ cổ nguyệt trong bí cảnh truyền thừa. Sau nửa cách giờ, Linh Chu cuối cùng bu phi tới rồi Hạ Nguyệt đảo bầu trời. Bên kia rất trống a. Trần Chương mệnh chỉ một chỗ, Hà Nguyệt Đảo bên trên quần sơn chập trùng, đỉnh núi rất nhiều, bất quá có chút đỉnh núi lại không có mây, mà rất nhiều nơi trong sân gốc, lại tồn tại không ít tu sĩ. Những tu sĩ này số nhiều cũng là trúc cơ cảnh đấy, cũng có số ít tu sĩ kim đan. Tu sĩ kim đan tự nhiên không cách nào tiến vào cầu nguyệt bí cảnh, sự xuất hiện của bọn hắn cũng chỉ là tới hộ tống gia tộc hoặc môn phái tiêu bối. Hàn Tuyết Y dị thuận ngón tay phương hướng nhìn lại, sắc mặt lập tức tái đi. Thế nào? Chân chương mạnh hiếu kỳ nở nụ cười. Tiên những thứ này đất trống cũng là nội hải một chút đại thế lực chuyên chúc chỗ, chúng ta ngoại hải tu sĩ cũng không thể chiếm giữ. Hàn Tuyết Ý lý thấp giải thích rõ. Tại thời khắc này, Trần Trường Mệnh nhìn ra Hàn Tuyết Ý thì trong lòng hắn bọn không cách nào che giấu. Thì ra là thế, vậy quên đi đi, chúng ta tùy tiện tìm một chỗ tốt." Trần Trường Mệnh cười cười ôn hòa. "Bọn hắn liền hai người, có cái chỗ đặt chân là được rồi." Mặc dù hắn thực lực bây giờ rất mạnh, nhưng Trần Trường Mệnh luôn luôn là cẩn thận người, hắn cũng không muốn khi tiến vào cổ nguyệt bí cảnh phía trước bại lộ thực lực, miễn cho đưa tới phiền toái không cần thiết. "Được, tiền bước." Hàn Tuyết ý điều khiển linh ở giữa không trung nhất chuyển, bay về một mảnh cuối cùng hai người rơi tại một cái thanh sắt trên đá lớn. Sau đó thời gian bên trong không ngừng có tu sĩ bởi đến hạ người đạo. Nguyên bản một chút nấc trống, cũng thời gian dần qua biến không hết rồi, nội hải tất cả đại thế lực đệ tử tất cả cùng nhau tới, nhau nhau tranh cư chính mình thế lực địa bàn. A, cô nàng này dáng dấp không tệ. Xa xa trên một ngọn núi, đột nhiên có nam tử cởi dâm âm thanh vang lên, lập tức liền có một đạo lẫm nhiên quang mang bay vụt mà tới, đi tới trần trường mệnh chỗ ở trên tảng đá quang không. Đây là người ông lão mặc áo bào đỏ. Người này kim đang cảnh tầng 5 tu vi, dáng dấp có chút hèn mọn, đôi mắt nhỏ quay tròn luận chuyện, ánh mắt giống như dính chặt đồng dạng rơi vào quốc sát thiên hương hàn tuyết y tiểu khu cũng lại không rời ra. Đang tại nhắm mắt dưỡng thần hàn tuyết y liê, đang nghe tiếng cười thô bị sau đó liền mở mắt ra, lập tức nàng liền thấy trên đỉnh đầu lơ lửng một cái thần thái thô bị hồng bảo lão giả. Nàng nhíu mày, thân là thái thường đạo tam đại mỹ nữ nàng đời này tự nhiên cũng đã gặp qua không thiếu đồ hào sắc, cho nên nàng liếc mắt liền nhìn ra cái này hồng bảo lão giả tính toán điều gì. Bất quá, nàng đồng thời không hoảng hốt. Dù sao nàng hàn ra khách khanh trưởng lão liền ở bên người, thu thập một cái kim đang cảnh tầng năm tu sĩ, thật sự là quá dễ dàng. Bây giờ, Trần Trường Mệnh còn đang tu luyện cũng không có mở mắt. Vị tiên tử này có thể hay không kết giao bằng hữu đây? Lão phu xích Dương tử, đến từ Nội Hải, chính là Hồng Vũ môn chấp pháp trưởng lão. Sích Dương tử ông quyền, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Hàn Tuyết Y đi đến nỗi nàng bên cạnh tiên kia trúc cơ chín tầng thiên nhiên, sớm đã bị hắn không để ý đến. Dù sao hắn đến từ Nội Hải, vẫn là kim đan cảnh tầng năm tu sĩ, bên ngoài trong biển có thiên nhiên cảm giác ưu việt. Cái này xích Dương tử thích nữ sắc, nghe nói am hiểu tu thải bộ chi thuật, thường xuyên tiến vào ngoại tìm kiếm lộ đỉnh. Nghĩ không ra hắn lần này cơ đệ tử tới đảo, lại còn muốn tìm tìm lộ đỉnh. Thực sự là phát rộ A Đúng vậy a cái này lao ra hỏa cũng không phải cái gì người tốt. Ừ, chính là một cái dâm côn. Bốn phía sơn phòng trên đất trống, có không ít người nhỏ giọng nghị luận. Những âm thanh này không có tận lực áp chế, cho nên tự nhiên cũng truyền đến xích dương tử trong hai hắn nghe xong chỉ là khuôn mặt bị động động, vậy mà không có biểu thị. Xích dương tử trong lòng rất rõ ràng, những cái kia đất trống tông môn hắn một cái cũng không thể chơi bảo dù là đối phương cũng chỉ là một đám trúc cơ cảnh đệ tử, hắn đồng dạng cũng không dám độc thủ. xin lỗi Ngay tại Sích Dương Tử trong lòng hơi khó chịu đột nhiên liền nghe được phía dưới truyền đến một đạo nữ tử thanh lạnh thanh âm, trực tiếp cự tuyệt hắn kết giao hảo ý. "Ma đức, thực sự là cho thể diện mà không cần." Sích Dương Tử mặt mơ từng đỏ, lửa giận trong lòng bập phát. Hắn Đường Đường Kim đang cảnh tầng năm đại tu sĩ, trong nội hải cũng là nổi tiếng tồn tại, bây giờ muốn cùng một cái ngoại hải trúc cơ nữ tu kết giao, vậy mà bị từ tuyệt. Cái này như thế nào nhường hắn không buồn. Hô. Trên người của hắn Kim đang cảnh khi tức, lập tức liền bàng bật lên, như biển gầm núi lở giống như lướng về phía dưới chớ náp xuống. Hàn Tuyết Ý liền lập tức hô hấp khó khăn, mười phần khó chịu. Đột nhiên, bên cạnh dâng lên một cố lực lượng, Triệt Tiêu xích dường tử bị áp, tiền bối xuất thủ. Hàn Tuyết y li tâm tình kích động, cứng, cảm nhận được bị áp bị Triệt Tiêu, Sích dương tử ánh mắt hoài nghi rơi vào trên tảng đá tên kia tướng mà bình thường người trẻ tuổi trên thân, chẳng lẽ nói, chính là người này Triệt Tiêu hắn kim đang cảnh uy áp. Thế nhưng, người này rõ ràng chính là trúc cơ 9 tầng a. Xích dương tử, nếu như ngươi muốn mạng sống, liền cút nhanh lên đi. Trần Chương mệnh từ từ nhắm hai mắt, thần sắc lạnh lẽo nói, "Lan Giờ khắc này Sích Dương Tử trong lòng hầu nghi biến mất rồi, thay vào đó là trong lòng Lực Hỏa Sơn dung ra. Chương 387, Huệ tinh cung người tới chương 387, Huệ tinh cung người tới tự tìm cái chết. Ở dưới con mắt mọi người, Sích Dương Tử mặt mo cũng nhịn không được rồi, hắn giống giận một tiếng, trong mi tâm bắn ra một tia màu đỏ kiếm quang, tựa như tia chớp bắn ra. Bây giờ, hắn không có chút nào suy nghĩ nhiều, chỉ muốn một cái trúc cơ chín tầng tu sĩ, dám khiêu khích như vậy hắn, cái này khiến hắn cái này tu sĩ Kim đang ngay trước trong ngoài hại nhiều như vậy thế lực mất hết thể diện. Đối mặt màu đỏ kiếm quang bay tới, Trần Trường Mệnh mà không thay đổi khẽ vươn tay, như thiểm điện đem cái này trường kiếm màu đỏ nắm ở trong tay. Cái gì? Thấy cảnh này, Sích Dương Tử dọa đến trái tim không chịu thua kém phanh phanh nhảy dựng lên. Phía dưới thanh niên tay không tốc sắc tiếp nhận hắn bản mệnh vi kiếm. Cái này thực sự quá giỏi người. Người này lại là một cái kim đang cảnh thể tu. Cho ngươi. Trần Trường Mệnh quá khẽ. Trường kiếm màu đỏ đột nhiên tuột tay mà bay, lấy một loại tốc độ khủng khiếp bắn về phía xích Dương Tử. Sích Dương Tử tránh cũng không thể tránh, lập tức liền bị đánh nát đầu người, trong nháy mắt này liền hình thành câu diệt. Hạ Nguyệt Đảo hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều người kinh ngạc nhìn một màn này, trong đôi mắt dần dần hiện ra to lớn chấn kinh chi sắc. Cái này thể tu quá cường đại. Diệt sát tu sĩ kim đan, giống như lấy đồ trong túi giống như dễ dàng. Người này thật đúng là thâm tàng bất lộ a, lại là một cái kim đan cảnh thể tu. Đúng vậy a, thể tu chiến đấu thực sự là đơn giản thôi bạo. Cho dù là cường đại kiếm tu, một khi bản mệnh phi kiếm bị khống chế, cả người cũng đã mất đi sức chiến đấu. Đời ta cũng không muốn cùng thể tu chiến đấu. Bốn phía truyền đến xì xào bàn tán, rất nhiều người nhìn qua Trần Trường Mệnh đều toát ra thần sắc sợ hãi. Ngươi, ngươi cũng dám sát hại ta Hồng Vũ môn chấp pháp trưởng lão." Nơi ra một cái Hồng Vũ môn đệ tử toàn thân run rẩy, vừa sợ vừa sợ. Trần Trường Mệnh thản nhiên nhìn trên một đỉnh núi vài tên Hồng Vũ môn đệ tử, khẽ gật đầu một cái, không có để ý những thứ này, trúc cơ đệ tử, không có tư cách cùng hắn nói chuyện. Huyền Tinh cung đến rồi. Một đạo thanh âm kinh ngạc từ một chỗ vang lên, lập tức hấp dẫn vô số lực chú ý Trần Trường Mệnh cũng lòng có cảm giác, ngẩng đầuมอง hướng một chỗ. trên mặt biển, một tôn quái vật khổng lồ đang nhanh chóng phi hành, nó lớn lên giống một đầu thanh sắc cá lớn, không có có cánh lại có thể phi hành trên không trung. Nó biển như như ngọn núi nhỏ thân thể mặt ngoài, nổi lơ lửng nhàn nhã xương mù màu trắng, những sương mù này ngưng kết tại bốn phía, tạo thành vân hoa nâng cái kia thân thể cao lớn. Thanh côn tới rồi. Hàn Tuyết ý liền ngẩn người mê mẩn nhìn qua nơi xa mặt biển, thở dài nói, "Khang bị Nguyên Anh cảnh cấp 8 yêu thú, không thể không nói cái này, Viễn Tinh cung thật là đại thủ ta, vẹn vẹn cung nội trúc cơ đệ tử tiến vào cuộc nguyện trong bí cảnh rèn luyện, liền phái ra cấp 8 yêu thú làm thú cưới." Ha ha, nói thế nào cũng là thứ một đại thế lực, điểm mấy bề ngoài vẫn là phải có. Chân chương không cho là đúng nợ nụ cười. Cấp 8 yêu thú, hắn cũng có a. Ma Linh Đẳng bây giờ cũng là cấp 8 trung gia yêu thú. Cái này khu khu một cái thanh côn nhìn xem rất lợi hại, nhưng đối mặt Ma Linh Đẳng không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Mười thời gian mấy hơi thở, thanh côn liền bay đến hạ nguyệt đạo bầu trời, Huyễn Tinh Cung đệ tử từ trên người thành côn bay xuống, rơi vào một tòa bằng phẳng đỉnh núi trên đất trống. Trân chương mệnh đến, Huyễn Tinh Cung hết thể tới 30 tên trúc cơ cảnh đệ tử, những người này đều mặc màu lốt đen hoa mỹ tinh bảo, cho một loại người cao quý cảm giác thần bí. Đây cũng chính là nói, Tinh Cung ước chừng góp 30 Cái số này, vượt xa thế lực các Viên tinh cung trong đám người một cái nữ đệ tử trong lúc vô tình thấy được xa xa xích dương tử thi thể không đầu nhìn không được nếu mày nói nhỏ một tiếng thi thể trong đám người một cái tinh mi lãng mục thanh niên anh Tuấn như mày lập tức cũng nhìn thấy chết đi xích dương tử sắc mặt hắn lập tức cơm trầm như nước Ai giết người ánh mắt của hắn sắc bén đảo qua các nơi đám người lộ ra từng luồng Hà mang Giờ khác này tất cả đại thế lực trúc cơ đệ tử không hẹn mà cùng đem ánh mắt tỏa một chỗ thanh niên anh Tuấn mí mắt nhắm lại nhìn chăm chú trên một tảng đá một nam một nữ hai người này một cái trúc cơ 10 tầng địa phòng Một cái là trúc cơ chín tầng. Mà chết đi chính là cái người kia, cũng đã là kim đàn cảnh rồi. Thạch sư minh, xem ra có người ẩn giấu đi tu vi. Một cái băng cơ ngọc quốc, dáng dốc tuyệt đẹp cô gái trẻ tuổi nhẹ giọng nói. Không sai. Thạch Trung Ngọc gật đầu, âm trầm nói ra, người này liếm tức thuật rất cường đại, ta vậy mà cũng vô pháp nhìn ra chân thực tu vi. Thạch sư minh, ta tin cung quý củ không thể hỏng rồi à một tên khác nam đệ tử bất mát nói. Thạch Trung Ngọc rên khẽ một tiếng, trong mắt tràn ngập s chính là không có đem ta huyền tinh cung để vào mắt, như rằng có biết tội. Ta. Hàn Tuyết ý giật sắc mặt tái nhợt, đột nhiên ý thức được sự tình có ổn. Huyền Tinh cung người một nhắc nhở như vậy, nàng mới nhớ tới Hạ Nguyệt đảo bên trên có cái quy định bất thành văn, đó chính là bất luận kẻ nào cấm ở trên đảo đột thủ, chém giết. Đây là Huyền Tinh cung quy định. Chi như vậy quy định, cũng là ngăn chặn hám lợi đen lòng các tu sĩ, trên Hạ Nguyệt đảo tán sát lẫn nhau tới tranh đoạt cổ môn lệ. Một khi có người phá hừ, Tinh cung liền sẽ hạ xuống lửa giận, nghiêm trị người gây ra Kẻ nhẹ phế bỏ tu vi, kẻ nặng trực tiếp giết sát. Chân Trương Mạnh nhìn ra Hàn Tuyết Ý thì thần sắc biến hóa, trong lòng mơ hồ đoán được mấy phần bí mật truyền đáp hỏi, Hàn Tuyết Ý đi, nơi này chẳng lẽ có Viễn Tinh cung kỳ củ. Ừ, tiền đối. Hàn Tuyết Ý lượi vọng vàng truyền âm, đem Viễn Tinh cung kỳ củ nói một lần. Thì ra là thế. Chân Trương Mệnh nhẹ gật đầu, trong lòng xem như minh bạch Viễn Tinh cung đệ tử vì sao như thế nổi giận nguyên nhân. Trong lòng có tính toán, Chân Trương Mệnh ôn quyền nợ nụ cười, xích dương tử giết ta trước đây, tại hạ cũng bất quá là tự vệ phản kích mà thôi, nghĩ không ra người này thực lực không đủ, liền tại một kích sói đều không tiếp nổi. Một kích đều không tiếp nổi. Người này rốt cuộc là cái gì Tu Vi? Thạch Trung Ngọc nhíu mày, ánh mắt đảo qua toàn trường, tùy toán chờ mong có người nói ra quá trình chiến đấu. Một cái đến từ Nội Hải tu sĩ Kim Đan đứng ra, trầm giọng nói ra, người này là Kim Đan cảnh thể tu, Sích Dương Tử bản mệnh phi kiếm bị hắn đồ tay nắm lấy, tiếp đó trở tay ném ra ngoài, xích Dương Tử đầu người liền nổ tung. Đúng, chính là như vậy. Rất nhiều người phụ họa. Kim Đan cảnh thể tu. Huệ Tinh cùng các đệ tử nghe vậy, cũng lấy làm kinh hãi. Bây giờ bọn hắn lại nhìn về phía Trần Trường trong ánh mắt là hơn ra mấy phần nghiền ngẫm tới. Huệ Tinh đám người Trên địa trang dấp tuyệt đẹp cô gái trẻ tuổi nhẹ nhàng nở nụ cười, thâm ý sâu sắc nói, "Thạch sư huynh, người này tu đạo cùng luyện thể tu vi chênh lệch không nhỏ, xem ra cũng là nghĩ tiến vào Cổ Nguyệt Bí cạnh tìm kiếm truyền thừa đâu." Haha, ha, Cổ Nguyệt truyền thừa, người có duyên có được." Thạch Trung Ngọc cũng nở nụ cười, tự hồ đối với sát nhân chi chuyện không còn để ý một màn này khiến cho rất nhiều người đều sợ không tới đầu não. Không làm rõ ràng được vì cái gì Huyền Tinh cung sấm to mưa nhỏ, một cái kim đang cảnh thể tu, chẳng lẽ nhường Huyền những thứ này cơ đệ tử cũng sợ hay sao? Theo lý thuyết không phải A Hạ Nguyệt Đạo bầu trời còn có một chỉ kham bị Nguyên Anh cạnh tranh côn, lớn như vậy yêu thực lực có thể xứng cánh cùng, tuyệt không phải tu sĩ Kim Đan có thể chống lại. Chương 388, Văn đạo linh tiền chương 388, Văn đạo linh tiền ha ha, nếu là tự vệ phản kích, vậy cái này xích dương tử cũng coi như chết có ý nghĩa, đạo hưu không hề xúc phạm ta miễn tính cùng quý cũ. Thạch Trung ngọ mặt mỉm cười ngắm nhìn bốn phía tu sĩ, Lam Thanh nói, hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ, đông đạo tu sĩ hai mặt nhìn nhau, biểu hiện trên mặt so đớp tức còn khó chịu hơn. Ai cũng không nghĩ ra Huệ Tinh cung vậy mà lại khai thác dạng này làm như không thấy cách làm, thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người. Đây hoàn toàn không phù hợp từ xưa tới nay Huệ Tinh cung bá đạo phong cách nhà. Lời xa, Trấn Chương Mệnh cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn cảm thấy Huệ Tinh cung đệ tử tỏ thái độ có chút quỷ dị, lời nói ngụ ý, nhưng hết lần này tới lần khác hắn cũng không tìm ra được sơ ở gì. Một trường phong ba liền như vậy kết thúc. Thời gian chạy chầm chậm trôi qua, đến nơi Hạ Nguyệt đảo nhân càng ngày càng nhiều, cuối cùng nhân số đạt đến 23000 người. Tất cả mọi người yên lặng kế tính thời gian chờ lấy cổ nguyệt bí cảnh chính thức mở ra leng lòng long. Một ngày này, thời tiết sáng sủa, mặt trời chói trang, rõ ràng không có mây tầng, trong không khí đột nhiên chuyển đến tiếng sấm rền. Đến rồi. Có người hô, âm thanh lộ ra hưng phấn. Trời nắng phích lịch, chính là cổ nguyệt bí cảnh mở ra khúc nhạc dạo. Ùng ùng tiếng sấm rền càng lúc càng lớn, huyền như biển gầm từ trong hư không lộ ra, tại mọi người mong mọ cùng trông mong trong ánh mắt, hạ nguyệt đảo bầu trời bạch trượng vị trí, không gian chậm rãi đã nứt ra một cái khe hở. Cái này khe hở mới đầu không lớn, cũng chỉ có nhất lớn nhỏ, dần dần khe hở không ngừng mở rộng, tới số to khoảng 10 trượng. Màu xanh cổ pháp quang mang Từ khe nước to lớn bên trong tòa ra, như chốt xuống tinh hà rơi vào hạ nguyệt đảo phía trên, đông đảo tu si tắm rửa trong thanh quang, người người đều dâng phấn lấy ra cổ nguyệt lệnh. Trần Trường Mạnh cũng lấy ra cổ nguyệt lệnh, thần sắc có chút mong đợi ngóng nhìn khe hở. Đây là cổ nguyệt bí cảnh cửa vào. Tiếp dẫn thanh quang rơi xuống, phàm là nắm giữ cổ nguyệt lệnh, tu vi tại chút cơ cảnh người, đều có thể bị thanh quang truyền tống đến cổ nguyệt trong bí cảnh. Ba ba ba. Từng đạo bóng người hóa thành quang, không ngừng bay vào bí cảnh cửa vào. Trong đó, tự nhiên cũng có Trần Trường Hắn thành công bị tiếp dẫn thanh quang cho truyền đến cổ nguyệt trong bí cảnh đi rồi. Viễn Tinh cũng đáng người, không ngừng có người tay cầm cẩu nguyệt lệnh, cũng bị truyền đưa đi. Trên đó trống, cũng chỉ còn lại Thạch Trung Ngọc cùng tên kia tuyệt mỹ nữ tử. Hai người cực ăn ý với nhau, cũng không nói lời nào. Đợi đến trên đảo tu sĩ truyền thống phải không sai bị lắm, tuyệt mỹ nữ tử mới nhẹ nhàng một tiếng đạo, "Thạch sư huynh, nên người chết chắc chắn sẽ có báo ứng, người nói đúng à?" "Ha ha, không sai." Thạch Trung Ngọc kín đáo nở đủ cười, cũng lấy ra cẩu nguyệt lệnh, đạo mắt liền bị thanh đi. Thân là đệ tử, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu một chút liên quan bí cảnh bí, bí cảnh tại sáng lập mới bắt đầu. Cổ nhân liền nghĩ đến có người lại bởi vậy ra lận, cho nên đã sớm bố trí hậu chiêu, một khi có người lừa dối quải, cũng sẽ bị trong bí cảnh lực lượng thần bí cho diệt sát. Vô luận tu vi ẩn nút tốt bao nhiêu, cũng vô pháp chống lại cái kia lực lượng thần bí. Cái này thể tu luyện thể tu vi đạt đến kim đan cảnh, đây nếu là nhường hắn tứ không tiên sợ trong bí cảnh tìm đòi, như vậy khắc chút cơ tu sĩ căn bản liền không có đường sống. Do đó, hắn phải chết. Tất nhiên có thể lặng yên không tiếng động chết bởi trong bí cảnh, như vậy bọn hắn cũng không cần thành côn động thủ đem đối thủ đánh chết. Và nhất người này chó cùng rất dở. Nói không chừng có thể tổn thương bọn hắn Huyễn Tinh Cung những thứ này, chúc cơ cảnh đệ tử. Cho nên để cho thỏa thỏa, thành trung ngọc quyết định khai thác mượn đao giết người sức lực, nửa cẩu nguyệt trong bí cảnh lực lượng thần bí, tới đối phó cái này pháp thể song tu tu sĩ. Hừ, chung quy là tiến bảo, xem ra ta đại viên mãn liễm tứ thuật, quả thật có thể giấu giếm được tiếp dẫn thanh quang dò xét. Đứng tại tựa như như thế ngoại đảo nguyên trong bí cảnh, Trần Trường Mệnh nhìn qua xa xa xanh biết dãy núi cùng lao nhanh thủy, thụ được trong không khí linh khí, lên, hiện ra một tia nụ cười nhà nhạt. Cái này cẩu nguyệt trong bí cảnh Liên khí rất nồng đậm, chắc hẳn sẽ có không ít thiên tài địa bảo. Mặc dù mục tiêu là truyền thừa, nhưng gặp phải thiên tài địa bảo, hắn cũng sẽ không khách khí, tự nhiên muốn lấy đi. Thời quan sát một chút, Trần Trường Mệnh liền ngự kiếm dựng lên, hướng về nơi xa úc úc thông thông sâm lâm phi tới. Ngay tại phần lớn người tiến vào trong bí cảnh phía sau. Bây giờ, cậu quét bí cảnh chốt sâu, chuyến đến từng đợt cánh lao nhanh rung động thanh âm. Ao ngoong, từng con xanh biết linh tiễn, từ một tòa sâu không lường được trong hạp cốc bay ra, một đầu đâm vào hẻm núi bốn phía đậm đà thanh sắc trong sương mù. Thanh sắc trong sân ngủ, lập tức có từng đạo thanh quang nhấp nhlóáng, trong nháy mắt liền đem những này linh tiễn đưa vào đến địa phương khác. Cái này thanh sắc tràn đầy dương mù lấy không gian chi lực, nắm giữ truyền tống công năng, có thể đem các loại linh tiễn truyền tống đến bí cảnh tất cả cái địa phương. Thời gian mới hơi thở về sau, tại bí cảnh khu vực khác nhau ở bên trong, khắp nơi có thể thấy được lục quang có nhiêu, linh thiền nhóm tại trong hư không thoáng hiện, tiếp đó tại từng người từng người tu sĩ trên đỉnh đầu lao nhanh bay qua. Bởi vì tốc độ quá nhanh bình thường chốc cơ tu sĩ cũng thấy không rõ là cái gì bay qua. Nhưng bởi vì cái này thần bí lục quang không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, Tiến vào bí cảnh trúc cơ các tu sĩ cũng không để ở trong lòng, bọn hắn tiếp tục gấp rút lên đường, không ngừng tìm kiếm lấy cái này trong bí cảnh cơ duyên. Mấy cái sừng bay qua trần trường mệnh trên đỉnh đấu bạch chỗ chỗ. Đây là Trần Chương Mệnh ngẩng đầu một cái, cường đại thị lực hắn thấy được một bàn tay kích cỡ tương đương tiền, lên đỉnh đầu phương hướng chợt lóe lên. Tốc độ thật nhanh. Nếu là đổi thành trúc cơ tu sĩ, căn bản là thấy không rõ. Tốc độ này có thể so với vẻ linh trùng rồi. Trần trường Mệnh trước mắt, trong lòng có chút kinh ngạc. Cái này một cái nho nhỏ linh tiền đẳng cấp, vậy mà đạt đến cấp 7 yêu thú. Cao như vậy đẳng cấp Nếu là có có công kích tính lời nói, tất cả tiến vào cộng nguyện trong bí cảnh trúc cơ tu sĩ, căn bản là không cách nào ngăn cản. Ông ngoang ngoang. Ngay tại Trần Trường Mệnh có chút nghi ngờ cái kia vốn là bay qua thần bí lục tiền một cái xoay quanh liền bay trở về, ở trên đỉnh đầu hắn khoảng không dừng lại, cánh nhanh chóng vỗ, nhỏ dài xoang mũi chấn động, tựa hồ nghe cái gì phi tức. Đây là? Trần Trường Mệnh nhíu mày, trong lòng cũng hiện lên nghi hoặc chi ý, cái này lục sắc tiểu thiên đến cùng có mục đích gì? Hắn đang chuẩn bị xuất thủ, lại phát hiện lục sắc tiểu thiên lại hóa thành mấy cái sừng, đã mắt liền biến mất rồi. Chạy trốn. Trần Trường Mệnh mắt nhìn Luân cảm giác cái này, Lục Sắc Tiểu Thiện có chút không đơn giản, bất quá tốt tại đối phương cũng không có công kích tính gì, hắn cũng không có đi để ý tới. Trong bí cảnh một nơi khác, Thạch Trung Ngọc vừa mới phát hiện được một gốc linh dược, đang chuẩn bị đánh giết nhìn phòng thủ linh dược con yêu thú kia lúc, đột nhiên liền thấy có lục quang lên đỉnh đầu thoáng qua, trong nháy mắt liền biến mất rồi. Cái này lục quang tới hỗn độn, bay tốc độ lại khó có thể tưởng tượng kinh khủng, lấy thần trí của hắn căn bản là không có cách bắt giữ. Tới rồi. Thạch Trung Ngọc bị cười, trên mặt hiện ra tư thái người thắng. Đây là Văn Đạo linh tiền, chính là cổ nguyệt trong bí cảnh đặc một loại yêu thú Thời kỳ viễn cổ cổ nhân sáng tạo ra, loại này văn đạo linh tiễn thiên phú cực kỳ cường đại, vô luận áp dụng bất kỳ phương pháp nào che giấu cảnh giới tu hành, đều sẽ bị nó phát giác. Mà một khi phát giác sau đó, trong bí cảnh cái kia lực lượng thần bí liền sẽ buông xuống, thi triển lôi đỉnh tụ đoạn đem người an gian diệt sát tại cổ nguyệt trong bí cảnh. Chương 389, Chiến Nguyên anh coi lỗi. Chương 389, Chiến Nguyên anh coi lỗi. Hoàng Ngọc, dồn dập vô âm thanh tử thanh sắc trong xương ngủ truyền đến, một cái toàn thân lập lòe phỉ tia sáng lục sắc linh tiễn chợt bay ra ngoài, một đầu đâm vào cách đó không xa trong vực sâu. Sau một lúc lâu, một đạo ngân thân ảnh màu trắng liền từ trong vực sâu bay ra, tới gần theo, còn có một đạo hào quang màu xanh lục. Một ngân một xanh, bắn vào thanh sắc trong sương ngủ, biến mất không thấy gì nữa. Cổ Nguyệt Bí cảnh một chỗ, Trần Trường Mệnh vừa mới bay đến một tòa sơn cốc to lớn ở bên trong, phóng thích ra thần thức, chuẩn bị tìm kiếm một chút thiên tài địa bảo, đột nhiên liền cảm giác giáp viễn chỗ có khí tức cường đại chuyển đến. Dãy đặc trong rừng, đột nhiên có vô số yêu thú thất kinh, bỏ trốn mất dạng. thụ một chút lao nhanh tới gần khí tức, Trần Trường Mạnh mặt sợ hãi cả kinh, đôi mắt tại thời khắc này cũng biến thành trợn lên thăm Cái này Cổ nguyện trong bí cảnh, tại sao có thể có Nguyên Anh cảnh tu sĩ? Cái này không phù hợp lẽ thượng. Một đạo ngân quang từ đằng xa phóng tới, rơi vào đối diện một khối thanh sắt trên tảng đá lớn. Cùng lúc đó, một cái màu xanh lá cây linh thiền, cũng bay tới. Nguyên Anh cảnh cô lỗi. Chờ thấy rõ người tới là một cái toàn thân bị ngân sắc kim loại bao phủ con rối hình người lúc, Trần Trường mệnh ánh mắt lưng lại, lông mày cũng nhíu lại. Cổ nguyện bên trong bí cảnh, lại có Nguyên Anh cảnh cô lỗi. Đây tuyệt không phải kẻ ngoại lai. Like. Hẳn là, cổ nhân nhất tại sáng tạo phương này bí cảnh thời điểm, cố ý chế tạo dạng này người hình cô Nghe tiếng ông ông chuyển đến, chân Trường mệnh nhìn về phía Lục Sắc Linh Tiễn. Nhìn, chính là nó mà báo. Trần Trường nhíu mắt, trong con người hiện ra vẻ chợt hiểu. Lúc trước hắn còn kỳ quái những đẳng cấp này rất cao Lục Sắc Linh Tiễn tại sao lại lóe lên một cái rồi biến mất, nguyên lai tại phát hiện sự chân thật của hắn tu vi sau đó, liền trở về viện binh rồi. Cái này Lục tiền phụ trách điều tra, con dối hình người phụ trách xuất thủ, cả hai phối hợp thiên ý vô phùng, đem hết hệ hỗn tiến vào tu sĩ đều diện sẵn đi, miễn cho hành hưởng tới khác chút cơ tu sĩ thu được cơ duyên. Ha, ha Kim đang cảnh mười tầng tội cùng thể tu. Con rối hình người mặt không biểu tình, Nhưng âm thanh lại lộ ra ý trào phúng, tựa hồ tại thân thể này bên trong, cũng tồn tại nhất định linh trí, cũng không phải là không có suy nghĩ tự vận. Chân chương mệnh sắc mặt biến âm trầm, lẩm bẩm nói, cái này lục tiền, quả thật có thể nhìn ra ta tu vi. Văn đạo linh tiền chính là ta cổ nhân nhất tộc chuyên môn sáng tạo ra linh thú, trong thiên hạ cũng chỉ có tại cổ nguyên bí cảnh mới có, bên ngoài là không tìm được. Con rối hình người nhạt nhạt tiêu đạo, âm thanh lộ ra cao ngạo chi ý, bất luận cái gì liễm tức thần thông pháp môn, tại Văn đạo linh thiền, thiền thần thông trước mặt đều không chịu nổi một chút. Ngươi tính toán sả rượu, e rằng cũng không nghĩ ra ta cổ nhân nhất tộc đã sớm thời kỳ viễn cổ liền sáng tạo ra như thế nghịch thiên linh từ đi. Chính xác không nghĩ tới. Trần Trương mạnh hít thở sâu một hơi, thần sát trang nghiêm, đối với người như ta, các ngươi cổ nhân nhất tộc phương pháp xử lý là cái gì? Xua đổi. Vẫn là diệt sát. Diệt sát. Con dối hình người phun ra hai cái lạnh như băng chữ, vô tình con mắt bắn ra tường sợi ngân mang, bất luận cái gì khiêu khích cổ nguyệt bí cảnh quy tắc người, hẳn phải chết. Thật sao? Tại kiếm bạt nổ trương trong không khí trương, Trần Trương mạnh thần đột nhiên lạnh xuống. Hắn nhìn chăm chú con rối hình người, cười tủm tìm nói: "Nếu như ngươi đánh không lại ta đâu. À, tại luyện thể tạo nghệ bên trên, ta cổ nhân nhất tộc đã sớm đăng phong tạo cực, dù là ta cái này khôi lỗi chi thân không bằng chân chính cổ nhân nhất tộc, nhưng cũng không phải hậu thế nhân tộc thể tu chú có thể chống đỡ." Ha ha ha. Con dối hình người cười ha hả: "Ngươi bất quá kim đan cảnh mười tầng đỉnh phong, còn chưa tới nguyên anh cảnh, cùng ta ở giữa còn cách một đạo hào rộng to lớn." Chân Trương mệnh ngay vậy, trong lòng lập tức cũng cảm thấy hương thú, lục cốt bên trong, giáo qua cổ ma cổ quỷ cùng cổ yêu rồi, duy trì có còn không có giáo qua cổ nhân thực lực. Tất nhiên danh xưng lục cổ chắc hẳn cái này cổ nhân nhất tộc tất nhiên tại luyện thể phương diện rất có tạo nghệ, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn ngưỡng nghệ, không nhịn được nghĩ cùng đối phương phân cao thấp. Cái này con rối hình người, là nguyên anh cảnh một tầng tu vi. Đây đối với Trần Trường Mệnh tới nói, cũng không phải một cái đối thủ cường đại. Hắn nhẹ nhàng như mày, Cổ quyền Tiếu Đạo, đã như vậy, vậy ta ngươi liền luận bàn một chút tốt. Ha ha, lần này cổ cầu nguyệt trong bí cảnh, cũng chưa từng có đi vào giống ngươi cường đại như vậy thầy tu, hôm nay bản tọa liền phá lệ cùng ngươi chơi một chút. Xem bây giờ số bạn nằm trôi qua rồi, nhân tộc thể tu thực lực đạt đến một cái cảnh giới gì? Con dối hình người nói, chậm rãi giơ lên một nắm đấm. Hán toàn thân ngân sắc, lóng lánh lấp lẫy, nắm đấm này dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng chói mắt. Không khí lập tức biến nặng nghề. Một bên này, bản tọa hay dùng một nửa sức mạnh, nếu là ngươi có thể tiếp được, chứng minh ngươi ở đây luyện trên hạ thể rất có thiên phú, bản tọa có thể phá lệ tha cho ngươi một mạng. Con dối hình người âm sâm nở nụ cười, đột nhiên cả người hóa thành một đạo quang, phá không mà tới, nắm đấm màu bạc đánh nát không gian, một quyền hung hăng đập tới. Âm, lực lượng kinh khủng. Kinh thiên động địa. Một tầng vượn sóng không gian lao nhanh mở rộng, bốn phía cao lớn bụi lầm khai bắt đầu nát bấy. Trần Trương mệnh vứt tay, cả người ra thịt lập tức đã biến thành thần bí màu đen, hắn tựa như màu đen ma thần, ánh mắt lạnh nhạt, một quyền cũng phản chấm trở về. "Ưng." Hắn như thế nào biến sắc? Con rối hình người trong lòng cả kinh. "Ầm." Trong chớp nhóm này, hai cái sắt quyền chạm nhau, lực lượng kinh khủng tại hư không bạo tạc. Trần Trương mệnh không hề động một chút nào, mà con rối người lại giống lưu tinh bay ngược ra ngoài, một đầu va vào ngọn núi bên trong. "Ầm." Hắn đem ngọn núi xô ra một cái đại lỗ thủng. Bụi mù nổi lên bốn phía, đem ngân sắc thân thể chôn bùi. Bị Hoàng Sợ Văn Đạo Linh Tiễn, bây giờ đã bay đến trên bầu trời, Hoàng Sợ nhìn qua một màn này, nó bị chấn báng. Cái này muốn tiến vào thể tu, vậy mà tại luyện thể thượng thực lực mạnh mẽ như vậy, cổ nhân sáng tạo nguyên anh cảnh một tấn khối lỗi, vậy mà cũng sẽ không là đối thủ. Ha ha. Trần Trương Mệnh nhìn qua bụi mù cuồn cuộn, hoạt động một chút cánh tay, nhẹ nhẹ cười cười. Không thể không nói, cái này con rối hình người sức mạnh cũng rất cường đại, tu tiên giới phổ thông nhân tộc thể tu tại cảnh giới ngang hàng, gần như không có khả năng chiến thắng cái này ô khối lỗi. Vậy vậy có thể thấy được, chân chính của nhân nhất tộc tại thời kỳ viễn cổ mạnh mẽ đến mức nào. Đáng giận. Một đạo tiếng chửi rủa từ trong đùi mù băng lên, lập tức một đạo ngân quang bay ra. Rất cường đại, tại kim đan cảnh liền đủ có như thế sức mạnh. Con dối hình người nhìn chầm chằm xa xa người da đen khó có thể tin nói, "Ngươi, ngươi đây là cái gì luyện thể công pháp?" "Đây là..." Lời đến quẻ miệng, Trần Trường mệnh đột nhiên cải biến chú ý, lắc đầu một tiếu đạo, "Tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi có thể địch nhân là của ta a." Ha, "Ha Nói, hắn từng bước một đi về phía con rối hình người. Cái này con dối hình người thể nội chắc có cổ nhân còn sót lại thần thức, cho nên hắn muốn bắt đến hắn, hẳn là liền có thể ép hỏi ra phương này trong bí cảnh truyền thừa ở nơi nào. Trở về, con dối hình người tự hồ cũng cảm nhận được nguy cơ, hắn đột nhiên nhìn về phía trên bầu trời văn đạo linh tiễn, phát ra một đạo tiếng hét phẫn nộ. tại một hồi tiếng kêu thê lương ở bên trong, văn đạo linh tiễn thân thể nho nhỏ hóa thành một đạo lưu quang màu xanh lá, đảo mắt liền biến mất không thấy. Vệ binh, nhìn qua lưu quang màu xanh lá biến mất ở phía trên trời, Trần Trường Mạnh trước mắt, như có điều suy nghĩ. Chương 390, cổ nhân truyền thừa chương 390. Cổ nhân chuyển thừa đối với cậu nguyệt nhất tộc thực lực, Trần Trường Mệnh cho tới bây giờ cũng sẽ không tính thường. Tất nhiên những thứ này cổ nhân tại cổ nguyệt trong bí cảnh an bài nguyên anh canh coi lỗi tới xem như diện sát người An gian thủ đoạn, như vậy nhất định còn sẽ có thủ đoạn khác, tới ứng phó đủ loại bất trắc. Hắn bung bay lên, một đạo hắc sắc quang mang vô căn cứ bắn ra. Đây chính là Phệ Linh trùng. Cứ việc Văn đạo linh Tiền phi hành rất nhanh, hơn nữa chiếm được tiên cơ, nhưng Trần Trường Mệnh quyết định hay là muốn thử một lần, xem lấy Vệ Linh trùng thực lực có thể hay không đối được Văn đạo linh tiễn. Nếu như đượt Linh trùng tự nhiên có thể được nó khống chế lại, không đồng ý nó mà báo. Nhưng đây chỉ là thủ đoạn của hắn. Đón lấy tới, Trần trương mệnh liền muốn đem người này hình khôi lỗi không chế lại, ép hỏi ra cái này cổ nguyệt bí cảnh bí mật, hiểu rõ như vậy phương này bí cảnh thực lực chân chính về sau, hắn mới có thể làm tiếp xuống như đồ. Đây là Phệ Linh trùng sao? Con dối hình người nhìn qua hắc quang bên trong thân ảnh, một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, khó tin nhìn chầm chằm Trấn Chương mạnh, lớn tiếng hỏi, ngươi là thế nào bộ dưỡng, như thế nào cái này Phệ Linh trùng màu sắc giống như ngươi? Ngươi tu luyện rốt cuộc là công pháp gì? Ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời, nói cho ta biết phương này bí cảnh bí mật. Ta có lẽ có thể nói cho người ta tu luyện công pháp." Trần Trường mệnh lắc đầu. Hắn thần thức quét lướt qua bốn phía, phát giác cũng không có người dám thị sau đó, lập tức quả quyết vung tay lên, một đoàn hát quang liền từ trong tay bắn tung ra, thẳng đến con rối hình người. Con dối hình người còn tưởng rằng là bảo vật gì, hắn đột nhiên gào hét một tiếng, nặng nề một quyền đập tới, hồi hô sinh phong, thư không vỡ vụn một màn lớn. Tại trong tầm mắt của hán, đoàn kia hắc quang đột nhiên mở rộng ra, rũ ra vô số màu đen đầm điểu, như bạch xúc tu đồng dạng như thiểm lấy năm đống của hắn, tiếp đó như tìm hiểu nguồn gốc đồng dạng đem hắn toàn bộ thân hình hoàn toàn lại. Ngắn ngủn thời gian một cái nháy mắt, Ma Linh đằng liền như quỷ bị khống chế được con rối hình người. Đây, đây là bị Ma Linh đằng thật chặt chói buộc chặt, con rối hình người mười phần kinh hãi, tâm tình kích động thời khác, hắn vẫn cảm nhận được hắn hết sức quen thuộc khí tức. Đây là của ma, cổ quỷ cùng cổ yêu ba hợp một khí tức. Thân là cổ nhân nhất độc, ngươi nên nhận biết a." Trần Trường Mạnh chậm rãi đi tới, mang theo thần bí mỉm cười. "Cổ ma, cổ quỷ, cổ yêu." Con dối hình người nhìn chòng chọc vào Trần Trường kinh hãi bất phần, đây rốt cuộc là quái gì, tại sao lại nắm giữ cái này ba cổ khí tức? Ngươi nếu là nói ra cái này cùng nguyệt trong bí cảnh bí mật, ta có thể nói cho ngươi là án." Trần Trường mệnh đi đến trước mặt, ánh mắt trong suốt nhìn chằm chằm con rối hình người. "Không thể nào. Con dối hình người tự tuyệt." Thanh âm hắn rất thẳng thắn, tựa hồ không có một chút đường sống trả giá. "Ha ha." Trần Trường mệnh bất động thanh sắc cười cười, trong tay nhiều hơn một xuyên màu đen Phật trâu. Một đạo hát quang hiện lên, hóa thành một cái tiểu mini áo đen mi nữ. Nhìn thấy Trần Trường mệnh thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, con hình người trong lòng cũng có chút vọng, hắn bây giờ liền mong mỏi đạo linh tiền có thể chuyển đến tứ binh, giải quyết nguy cơ trước mắt. Nhìn qua Dung Mạo càng ngày càng mê người Bệnh Thương, Trần Trường mỉm cười, nói, "Tiền bối, cái này cổ nhân nhất tộc sáng tạo khối lỗi, bên trong tựa hồ đã bao hàm cổ nhân còn sót lại ý thức, ngươi có thể không giúp ta ép hỏi ra tới này cổ mệt trong bí cảnh bí mật?" "Không có vấn đề." Bệnh Thương liếc mắt nhìn con rối hình người, gợi cảm khỏe môi hơi bệnh, "Bất quá là nguyên anh cảnh một tầng con rối hình người, hơn nữa còn bị ngươi đã khống chế, hắn trong tay ta chống đỡ không được bao lâu. Người rốt cuộc là ai?" Con rối hình người kêu to lên, hắn đột nhiên cảm nhận được một loại nguy cơ vô hình cảm giác. Phảng phất tại người nữ nhân ngay trước mặt, hắn giống như bị lột sạch đồng dạng toàn thân không có chút nào bí mật có thể nói, Bích Thương không có trả lời, đột nhiên hóa thành hắc sắc quang mang, đem con rối hình người hoàn toàn bao gồm. Hắc quang ở bên trong, thỉnh phỏng hiện ra từng cái thần bí phù văn, cực kỳ rườm rà mà nhỏ bé, dậm dặm chẳng trì, cho một loại người khác thường thần bí không khí cảm giác. Trần chương mệnh biết được, đây là Bích Thương tiền bối tại vận dụng vô thượng thần thông, tới hàng phục con rối hình người bên trong còn sót lại ý thức. Nhân giới tu sĩ, tu luyện đến hóa thần cảnh 10 tầng định phong sau đó, mới có cơ hội phi thăng tới linh giới tiếp tục tu luyện, cho nên nói, cái này Bích Thương tiền bối trong linh giới chắc hẳn cũng là nắm giữ mạnh đại tu vi nàng bị thương nặng lâu như vậy bây giờ khôi phục hơn hơn nửa mong rằng đối với da một cái chỉ có nguyên anh cảnh còn sót lại ý thức hẳn là cũng không khó khăn nhìn chăm chăm hát quang biến hóa chân trường mệnh trong lòng miên man bất định. hắn sợ lên ngực, vị trí kia còn cất giấu một cái chìa khóa trước đây vị nào đưa tặng hắn tiên lô rèn thể thuật màu đỏ đại điều tuyệt đối đi qua lâu như vậy cũng không trở về nữa lấy đi cái chìa khóa này chẳng lẽ nói là bị người chămầm cực kỳ không có cơ hội lại một lần nữa đi tới nhân giới sau đối với cái này màu đỏ đại điều Trần Trường Mệnh bây giờ lại khái cũng có thể đoán ra được, Tôn này lại yêu tiền bối, cũng hẳn là đến từ linh giới, bàn về thân phận và địa vị, hẳn là còn ở Bích Thương Tiền Bối phía trên. Một đạo hát quang bay tới, rơi vào Trần Trường Mệnh trước mặt. "Chủ nhân, cái này trong bí cảnh có truyền thống trận pháp, ta không có đổi kiểm cái kia linh tiễn." Phệ Linh trùng hồi báo. "Không sao." Trần Trường Mệnh khoát tay áo. Nhưng vào lúc này, hắc quang giống như nước thủy triều lui bệ, một lần nữa hóa thành Bích Thương. "Tốt, hắn bây giờ đã bị ta đã khống chế, ngươi muốn hỏi hắn cái gì cũng được rồi." Bếch thương tự tin nở nụ cười. Đã khống chế Chân Trương mệnh nghe vậy vui mừng, bị bích thương tiền bối đã khống chế, cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa hắn lại nhiều một tôn Nguyên Anh cảnh một tầng con rối hình người giúp đỡ. Mà cái này khôi lỗi chiến lực, đủ cam bị Nguyên Anh cảnh tầng 2 thể tu rồi. Cái này cầu nguyện trong bí cảnh, giống như ngươi vậy khôi lỗi còn có bao nhiêu, đều là cảnh giới gì? Chân Trương mệnh nhìn chằm chằm con rối hình người, trầm giọng hỏi: "Hết thể có 5 tôn thôi lỗi, cảnh giới của ta thấp nhất, kẻ cao nhất đạt đến Nguyên Anh cảnh tầng 5." Trong tay của hắn nắm giữ một cái lệnh bài, một khi phát động, liền có thể đem bất luận kẻ nào truyền tống ra ngoài. Con rối hình người bình tĩnh ngưng thị Trần Trường Mệnh, nói thẳng bẩm báo, "Nguyên Anh cảnh tầng 5." Trần Trường Mệnh nghe vậy gật đầu, thần sắc buông lỏng một chút. Cổ nhân nhất tộc tại Cổ Nguyệt trong bí cảnh, hết thảy an bài năm tên Nguyên Anh cảnh con rối hình người, tu vi cao nhất người là Nguyên Anh cảnh tầng 5 tu vi. Theo lý thuyết, như thế tu vi tại hạ cổ Cổ Nguyệt trong bí cảnh đầy đủ dụng. Vì lấy phòng ngừa bất nhất, cổ nhân nhất tộc còn luyện chế ra một cái lệnh bài có thể đối với tùy ý người tiến hành chuyển tống. Một khi đem bất khả kháng chính là nhân vật truyền đưa đi, trong bí cảnh nguy cơ cũng coi như là giải trừ. Chúng ta năm đại khôi lỗi rửa theo tu vi theo thứ tự là nguyên anh cảnh một tầng đến tầng 5 con rối hình người lại bổ sung các người cổ nhân nhất tộc tại cổ nguyện trong bí cảnh lưu lại cái gì chuyển thừa Trần trương mệnh ánh mắt sáng quắc hỏi con dối hình người không chút nghĩ ngợi nói ra đây là ta cổ nghiệp nhất tộc độc chế luyện thể công pháp gọi là thiên lô rèn thể thuật cái gì thiên lô rèn thể thuật Trần trương mệnh nghe được con conrối hình người một phen về sau cả người cũng ngây mẩn cả người Nguyên lai like hôm nay lô rèn thể thuật đến từ cổ nhân nhất cả chẳng thể trách hu lực sẽ mạnh mẽ như thế ha haết thương nghe đối thoại của hai người cũng chỉ là thâm ý sâu sắc cười cười, đồng thời không nói thêm gì. Có chút bí mật, nàng tự nhiên sẽ hiểu. Nhưng nàng cũng không có nói cho trước mắt người thanh niên này, bởi vì bích thương từ đầu đến cuối tin tưởng, người thanh niên này đồng thời không phải vật trong ao, một ngày kia nhất định có thể hóa cá là long. Chương 391, thác Tháp Thiên Công trường 391, Tháp Tháp Thiên Công lại là Thiên Lô rèn thể thuật. Chân chương mệnh trong lòng có chút kinh ngạc, đồng thời lại có chút kích động. Hắn nghiêm túc nhìn chăm chú con rối hình người, cười ôn hòa, cái này trong bí cảnh truyền thừa Thiên Lô Giản thể thuật có thể tu luyện tới cảnh giới kia. Kim nan cảnh. Con rối hình người nói: "Chúng cổ Cửu nguyện trong bí cảnh cũng có môn này chuyển thừa a?" Trần Trường mệnh nghĩ nghĩ hỏi, "Không sai, chúng cổ Thiên Lô rèn thể thuật có thể tu luyện tới Nguyên Anh cảnh, mà lên cổ Cửu Nguyệt trong bí cảnh có thể tu luyện tới Hóa Thần cảnh." Con dối hình người hồi đáp. Nghe được con dối hình người Trần Trường mệnh thở ra một cái thật dài, thần sắc cũng biến thành thản nhiên. Hắn bạn lần không ngờ, cái này Nguyên Tinh Hải bên trong lại còn cất giấu Thiên Lô Giản thể thuật Hóa Thần bộ phận công pháp. Đã như thế, hắn vô luận như thế nào cũng muốn đi vào bên trên cổ Cửu Nguyệt nghĩ biện pháp cầm tới bộ phận này công pháp. "Linh Cẩm, ngươi không nghĩ tới đi?" Hôm nay Lô Giản thể thuật là cổ nhân nhất tộc sáng lập. Lơ Lửng giữa không trung bí thương nhẹ nhẹ tiêu đạo, thần sắc lộ ra nghiền ngẫm, âm thầm phát ra một đạo truyền âm. Chân Trương Mệnh thần sắc phất tạp gật đầu. Lúc cổ đã từng thống trị nhân giới, về sau cũng không ít người phi thăng tới linh giới, cho nên ông trời của ngươi Lô Giản thể thuật hẳn là nguồn gốc từ linh giới một vị đại nhân nào đó vận chuyển thụ cho người. Bí thương thâm ý sâu sắc truyền âm nói, vị tiên bối kia rất lâu không có tin tức, cũng không biết có phải hay không là xuất hiện ý muốn gì. Chân Trương dài, về sau đều sẽ được phơi bày. Trong mắt của ta, ngươi mới là cái chìa khóa này chân chính chủ nhân. Vệ Thương nói nghiêm bục, con mắt đen bóng tựa như bầu trời đem tinh thần. Nàng đã từng cảm thụ qua Trần Trường Mệnh lòng bản chân hai cố làm cho người cảm thấy kinh khủng sức mạnh, cho nên mới sẽ nói như vậy. Chỉ mong như vậy. Trần Trường Mệnh yên lặng gật đầu. Cơ muốn nhất khẩu khẩu ăn, tu hành cũng là muốn từng bước một tiến hành, bây giờ hắn còn không có chính thức bước vào Nguyên Anh, tự nhiên khoảng cách hóa thần cũng là xa xa khó đời, cho nên đối với Vũ Phi Thang Linh giới, hắn căn bản cũng không có nghĩ qua. Mặc dù tư chất của hắn tăng lên một chút, nhưng trên thực tế cùng những cái kia tiên linh căn tiên tiêu so sánh, còn kém xa lắm rồi. Do đó đã đạt, đạt thực thực tu luyện, mới phù hợp nhất trạng thái trước mắt của hắn. Cổ nhân nhất tộc không chỉ có riêng có Thiên Lô rèn thể thuật môn công pháp này, linh cẩm. Bích Thương một mặt mỉm cười nói ra, ngươi có thể hỏi một chút hắn ngoài ra truyền thừa, cái kia mới là cổ nhân nhất tộc trọng yếu nhất công pháp, cũng là cổ nhân xưng bá viễn cổ tu tiên giới mạnh đại thủ đoạn. Hạch tâm công pháp. Trân chương mệnh trong lòng hơi đậu, nhìn về phía con rối hình người, hỏi nghi vấn trong lòng. Chúng ta cổ nhân nhất tộc có hai đại truyền thừa, một là Thiên Lô Giản thể thuật, cái này để chúng ta cổ nhân nhất tộc cũng có, có thể so với cổ yêu cùng cổ ma giống như cường đại thể phách. Còn một người khác truyền thừa là thá thiên công môn này truyền thừa ở chính giữa phía dưới cổ bên trong bí cảnh cũng không có chỉ có tại thượng cổ cầu nguyện trong bí cảnh mới có con dối hình người đàng hoàng nói vì cái gì Trần Trương mệnh như mày con dối hình người giải thích nói bởi vì môn công pháp này nhất định phải tới rồi nguyên anh cảnh mới có thể tu luyện nhục thân nhất định muốn cường đại đến trình độ nào đó mới có thể nếm thử vận chuyển thá thắp thiên công bằng không người bình thường tu luyện tất nhiên bạo thể mà chết Tốt công pháp bá đạo Trần Trương mệnh tán thưởng con mắtỗng nhiên sáng lên Viên tinh cung cung chủ từng tại bên trên cổ Cổ Nguyệt Bí cảnh tu luyện được một đạo truyền thừa, ta phỏng đoán có khả năng chính là Tháp Tháp Thiên cung rồi." Bích Thương trầm ngâm nói. Trần chương mệnh trong lòng căng thẳng, liền vội vấn hỏi, "Truyền thừa một khi bị người nhận được, người phía sau còn có cơ hội hay không tiếp tục nhận được?" Con dối hình người gật đầu, ta cổ nhân nhất tộc một là hy vọng người có thực lực có thể thu được truyền thừa, hai là hi vọng càng nhiều người thu được truyền thừa. Đã như thế, mới có thể đem tộc ta hai đại công pháp phát dương quang đại. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, thở dài một cái nói, "Tiếc là a, hôm nay tu tiên giới nhân tộc thực lực quá yếu." Nhục thân tố chất phổ biến thấp, căn bản là không có cách tu luyện thiên lô rèn thể thuật. Cho nên qua nhiều năm như vậy, lần này cổ cổ nguyện trong bí cảnh truyền thừa, từ đầu đến cuối không có người thu được. Chân chương mệng nghe vậy mặt mập ra đầu. Thời kỳ vi cổ, lục cổ chế bá nhân giới, mỗi cái chủng tộc cũng là khó có thể tưởng tượng cường đại, thậm chí bọn hắn phi thăng tới linh giới, cũng là bá chủ cấp tồn tại. Hắn tu luyện thuần dương kiếm quyết, cũng là đến từ thời kỳ viễn cổ truyền thừa, đối với người tu luyện nhục thân cũng có yêu cầu, hơn nữa môn này kiếm pháp cực kỳ am hiệu cả chiến, uy lực thập phần cường đại. Như thế nào thu được truyền thừa? Trần Chương Mạnh vừa nhìn về phía con rối hình người, hỏi chọc yếu nhất vấn đề. Trong truyền thừa điện, đi qua kiểm trắc sau đó, đánh bại cảnh giới ngang hàng khôi lỗi, liền có thể thu được truyền thừa. Con dối hình người nói, tại giao chiến thời điểm, truyền thừa điện bên trong khôi lỗi sẽ không thủ hạ lưu tình, trước đó uy nhất một ít tu sĩ qua kiểm trắc sau đó, đều chết ở cái kia trúc cơ cảnh khôi lỗi trong tay. Thì ra là thế. Trần Trương Mệnh bật đầu. Hắn mặc dù có nguyên anh cấp bậc thiên lô rèn thể thuật, nhưng hắn cũng nghĩ đi chuyến truyền thừa điện, xem cổ nhân lưu lại thiên lô giàn thể thuật cùng hắn tu luyện có hay không khác biệt. Lên cấp Còn giữ lại bốn tôn khôi lỗi sẽ giúp toàn bộ lực lượng, ngươi có đối sẽ gì?" Bích Thương đột nhiên hỏi. "Nếu là trực tiếp độc thủ, cũng có thể thắng được, bất quá như thế động tính thực sự quá lớn." Chân Trương mệnh nhẹ nhàng nở nụ cười, đưa tay liền lấy đi Ma Linh Đằng, còn có vẻ linh trùng, đều đặt ở ngự thú vòng tay bên trong. "Ta có một thế. Chân Trương mệ thấp giọng, chầm chậm nói ra kế hoạch trong lòng. Bích Thương nghe vậy thiếu đạo, "Được, vậy ta cũng giúp ngươi một tay, ta có thể xuất kỳ bất ý tiến vào một cái khôi lỗi thân thể, đem bên trong còn sót lại ý thức khống chế lại khiến cho không cách nào tham gia chiến đấu." "Như thế rất tốt, tiền bối Trần Chương mệng nghe vậy là hỉ. Bích Thương tiền Bối mặc dù không có thực lực và chân chính nguyên anh cảnh tu sĩ giao thủ, nhưng mà âm thầm đánh lén một cú khôi lỗi, vẫn là rất dễ dàng. Đã như thế, bốn tôn khôi lỗi chỉ còn sót tam tôn rồi. Ma linh Đằng là cấp 8 trung gia yêu thú, đủ có thể đối phó nguyên anh cảnh tầng 4 cùng tầng 5 cái kia hai cái khôi lỗi, mà hắn tắc thì phụ trách đối phó nguyên anh cảnh tầng 3 khôi lỗi. Suy nghĩ của hắn, chính là đem cái này mấy con rối toàn bộ bắt sống, tiếp đó nhường Bích Thương tiền Bối bận dụng thông, đem khôi lỗi bên trong còn sót lại ý thức đều hấp Đã như thế, Hắn thì tương đương với nhiều hơn 5 cái nguyên anh cảnh giới tay. Cái này năm thủ hạng đều tương đương với cường đại thể tu, đây chính là một cố lực lượng không nhỏ rồi. Nếu như bây giờ hắn bằng vào cố lực lượng này, tăng thêm ma linh năng, đủ có thể đối phó thanh liên kiếm tiên đáng người. Trần Trường Mệnh cùng Bích Thương thương nghị một chút xuất thủ chi tiết về sau, cái sau liền hóa thành một đạo hắc quang chui vào con rối hình người trong thân thể. Mà Trần Trường Mệnh cũng giả vở khí tức suy bại nhắm thật chặt đôi mắt, bị Bích Thương thao túng con rối hình người một tay nắm lấy bà bay, xé lên. Không hẳn sẽ có vụ, đạo ngân sắc quang mang phá không mà tới rơi vào cái này một mảnh vừa mới phát sinh qua chiến đấu sơn cốc, hóa thành bốn tên thân thể cường tráng cao lớn ngân sắc con rối hình người. Mấy cái rừng cùng theo sát mà tới. Số 1, ngươi vậy mà bắt được cái này ăn gian ra gia hỏa. Một cái nguyên anh cảnh tầng hai khối lỗi, nhìn thấy trong sơn cốc một màn, có chút kinh ngạc. Chương 392, hàng phục khối lõi chương 392, hàng phục khối lõi. Bắt được. Cái này cái tu sĩ nhân tộc bản thân bị thương, hết sạch sức lực, cho nên bị ta bắt được. Tay mang theo Trần Trường mệnh đấy, tên kia gọi là số 1 con rối người vừa cười vừa nói. Thời khắc này Trần Từ từ nhắm hai mắt, toàn thân không nhúc nhích, phản phất lâm vào bất tỉnh mê chi bên trong. Bốn tôn khối lỗi hạ xuống tới. Chậc chậc, qua nhiều năm như vậy, đây là duy nhất cái trà trộn vào tới tù vi cao nhất người A. Khối lỗi số 3 bên trên giò xét trần chừ mệnh, trong con ngươi ngân quang lấp loé, kiêu kỳ hỏi, "Số 1, ngươi vì cái gì không có giết hắn?" "Đúng vậy a, bọn ta sứ mệnh không phải là giết người ăn gian sao?" Số 5 khối lỗi, chính là nguyên anh cảnh tầng 5 cái kia tên con rối hình người lãnh đạo nói, "Sở dĩ không có giết người này, bởi vì hắn cũng tu luyện tiên lô thể thuật, cùng chúng ta cổ nhân nhất tộc cũng coi như là có lớn mà luôn." Số một con rối hình người lãng thanh nói: "Cái gì? Người này tu luyện tiên lô rèn thể thuật, bốn đại Khôi lỗi đều kinh hãi. Ừ, nhưng chẳng biết tại sao hắn tiên lô rèn thể thuật cùng chúng ta có sai lệch, cho nên ta mới có thể lưu hắn một mạng chờ chư bị tới thẩm vấn ra nguyên nhân chân chính." Nhất hào Khôi lỗi mười phần nói nghiêm túc: "Giao cho ta." Số năm Khôi lỗi khẽ vươn tay, liền tóm lấy Trần Trường mệ bả bay. Liên tại tất cả mọi người mười phần tin tưởng Nhất hào Khôi lỗi chuẩn bị thẩm hỏi cái này đại có lai lịch nhân tộc thanh niên thời điểm, đột nhiên phát hiện chẳng phát sinh biến hóa. Hô Một đoàn hát quang chợt bay ra, Nô ra vô số màu đen đằng điều, lập tức liền cuốn lấy số 5 khôi lỗi. Cùng lúc đó, còn có một đám hắc quang bay ra ngoài, lập tức liền bắn vào một cái tu vi tại nguyên anh cảnh bà tầng tu vi khôi lỗi cái chắn ở bên trong, biến mất không thấy. Ma linh đằng cùng Bích Thương đồng thời xuất thủ. Dù sao cũng là đánh lén, khoảng cách lại gần như thế, cho nên những khôi lỗi này căn bản cũng không có thời gian phản ứng. Ma linh đằng là cấp 8 trung gia yêu thú, bàn về thực lực tại số 5 khôi lỗi phía trên, cho nên nó rất thoải mái liền đã khống chế đối phương, tại khống chế số 5 khôi lỗi một khắc, Nó đồng thời rỗ ra xúc cũng quấn quanh hướng số 4 khối lỗi khôi lỗi số 3 thân thể ngưng trễ bất động hết thể 5 tôn khối lỗi bây giờ đã được giải quyết Trần trường mệnh nhân cơ hội này đột nhiên mở mắt lập tức liền tránh thoát số 5 khôi lỗi bàn tay chạy thẳng tới nhị hào khối lỗi nào tới cùng lúc đó nhất hào khôiối lỗi cũng ra tay với nhị hào khối lỗi rồi những động tác này nhìn phức tạp nhưng trên thực tế đều phát sinh tại cùng một thời gian bên trong đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích số 4 khôi lỗi rốt cục vẫn là phản ứng lại một quyền đánh ra rơi vào mấy cái hắc đằng bên trên mượn cương ngại lực phản trấn thân thể như thiểm điện lui lại. Ầm. Chân chương mạnh liên thủ với nhất hào khôi lỗi, lập tức liền đem nhị hảo khôi lỗi cho đánh bay ra ngoài. Số 1, ngươi như thế nào làm phản rồi? Số 4 khôi lỗi vừa sợ vừa giận, khó mà tin tưởng con mắt của mình. Tại trong tầm mắt của hắn, một cái quái vật khổng lồ giãn ra thân thể, hóa thành một gốc to lớn màu đen đầm mạ, dội ra vô số cường tráng đang điệu, che khuất bầu trời, hướng về hắn thật nhanh đánh tới. Cái này màu đen quái vật, vậy mà trên thân phóng thích ra của ma, cổ yêu cùng cổ vị khí tức mãnh liệt. Trong chốc này nhường hắn mộng mơ rồi. Nắm giữ cổ nhân ý thức hắn, là vô Luận như thế nào cũng không thể nào hiểu được cái này màu đen quái vật rốt cuộc là cái gì. Hô hô. mấy trục đầu đằng điệu như hắc long giống như bắt tới, từ bốn phương tám hướng tụ tập, tạo thành một cái to lớn lồng giam không gian, lập tức liền đem số 4 khôi lỗi cho bắt lại. Phá một cái nhường hắn chắp cánh có thoát. Số 1 trầm giọng nói, hắn bây giờ đã bị Bích Thương khống chế, nhưng trong lòng vẫn có một ít rối loạn. Trần trường mạnh như tiểu quỷ mỹ hư vô xuất hiện sau lưng nhị hào khôi lỗi, một quyền đưa nó đánh về phía Ma Linh phương hướng, Ma Linh Đảng tâm hữu linh tê, lập tức rỗi ra đằng đem nhị hảo khôi lỗi trói lại rồi. Ngắn mũi một hai cái hô hấp cung phù, bốn tôn khôi lỗi toàn quân bị diệt. Tại trong lồng giam số 4 khôi lỗi, tại kinh lịch một phen tranh đấu sau đó, cuối cùng vẫn là không địch lại ma linh đằng, cuối cùng bị cường tráng đằng điều bức vạng phong tỏa ngăn cản rồi. Chân chương mệnh rơi trên mặt đất, nhìn lên trước mắt đây hết thảy, tâm tình không rõ khái mở. Từ đó về sau, trong đây hắn lại nhiều năm tấm át chủ bài. Đợi một lát, khôi lỗi số ba cái chán ở bên trong, một đạo hát quang bay ra, lại bay vào bị ma linh đẳng quấn quanh số 5 khôi lỗi thể nội. Cũng không lâu lắm, Bích Thương thành công đã khống chế số 5 khôi lỗi ý thức, tiếp đó bay ra ngoài tiến bảo số 4 Khôi Lỗi thể Nội. Trần Trường Mạnh giá hiệu Ma Linh đằng trả ra quần quanh. Số 5 Khôi Lỗi Yên lặng đi tới, hướng về phía Trần Trường Mạnh túi người hành lễ, tiếp đó thấp giọng hỏi, "Ngài thật sự tu luyện tiên lô giàn thể toàn sao?" "Không sai." Trần Trường Mạnh ngưng thị hắn, nhạt nhạt một tiếng đạo, chuyển thừa của ta đến từ linh giới một vị tiền bối." "Linh giới?" Số 5 Khôi Lỗi thân thể chấn động, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, hắn vô ý thắc hỏi, "Ta cổ nhân nhất tộc, bây giờ tại linh giới được chứ?" "Ta đây cũng không biết, chắc hẳn không tốt lắm đâu, bằng không truyền thừa này làm sao lại lưu truyền tới." Trần Trường Mạnh vai nở nụ cười. Cái này số năm khôi lỗi mặc dù bị bích thương tiền bối hàn phục, nhưng trên thực tế trong lòng còn có chấp niệm, cho nên mới sẽ tới đặt câu hỏi, mà chính mình cũng không có cái gì có thể giấu giếm, nói cho con khôi lỗi này liền tốt. Linh giới tại cấp độ cao hơn tại nhân giới, tự nhiên linh giới dân bản địa cũng có rất nhiều thực lực cường đại hơn người, lục cổ bay thẳng sau khi đi lên, song phương khó tránh khỏi xung đột. Dù sao lục cổ tại nhân giới đã chế bá, tới rồi linh giới cũng sẽ không an phận thủ thường. Số năm khôi lỗi nghe vậy trầm mặc, hắn không tái phát hỏi, chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên. Đợi một đoạn thời gian, Tất cả khôi lỗi đều bị bích thương đã khống chế. Chân trường mệnh Thu hồi ma linh đằng, tiếp đó đối với đám khôi lỗi nói ra, mang ta đi chuyển tự điện. Là, đám khôi lỗi đáp ứng, lúc này số năm khôi lỗi lấy ra một cái lệnh bài, nhẹ nhàng lắc lư một cái, một đạo thanh quang rơi xuống, đem tất cả người bao phủ lại, trong nháy mắt liền biến mất ở trong sân gốc. Một hai cái hô hấp công phu. thanh quang tiêu thất. Trần trường Mạnh hai chân một lần nữa tiếp xúc đại điện. Hắn quan sát bốn phía một chút, phát giác bây giờ trô ở một tòa núi cao nguy nga phía trên, nơi xa một tòa màu bạc cung điện, tại ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới, lập hào quang chói sáng minh sát trên cung điện, treo một cái mười phần bắt mắt kim sắc bản hiệu, phía trên viết chuyển thừa điện ba cái cổ pháp giá dạ chữ lớn. Trần Trường mệnh chắp hai tay sau lưng, hướng về chuyển thừa điện đi đến. Nam Tôn con dối đi người, yến lặng theo sau lưng. Truyền thừa điện cổng trường, có một loạt màu bạc tấm gương, lộ ra một chữ sắp xếp, tạo thành một cái thông đạo, Trần Trường Mạnh dạo bước vũ thượng, trong gương đột nhiên bắn ra từng sợi quang mang, rơi vào trên người hắn. Thể chất kiệm chắc sao? Trần Trường mệnh cười cười, "Ờ", từng bước một đi tới truyền thừa điện mang cửa chính, trực tiếp đẩy cửa vào, tiến vào đại điện bên trong. Trong đại điện trống vắng, Nơi xa ngồi xếp bằng một tôn toàn thân nợ rượu ngân quan con rối hình người. Tại trần trường mệnh sau khi đi bảo, tôn này con rối hình người đột nhiên mở mắt, hai đạo kiếm nhất một dạng ánh mắt bắn thẳng tới, khắc thường chói mắt. Ánh mắt này tràn ngập vô tận uy nghiêm, huyền như nhân loại đang trông xuống sâu kiến. Người. Sau một khắc, cái này con rối hình người đột nhiên thần sắc lại biến, bởi vì hắn đột nhiên phát giác tại người thanh niên này sau lưng, lại còn đi theo năm tôn nguyên anh cảnh cô lỗi. Chương 393, truyền đưa điện chương 393, truyền điện các ngươi. Sao lại ra làm gì? Người này phụ trách chấn thủ truyền thừa điện trúc cơ cảnh con dối hình người mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, nhảy bọn một cái đứng dậy, khó tin lớn tiếng hỏi. Cái này ngũ đại nguyên anh cảnh khối lỗi, thế nhưng là cậu nguyệt trong bí cảnh trí cao chi bí. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại giống người hầu như thế đi theo một cái nhân tộc thanh niên sau lưng, trong thần thái lộ ra ngoan ngoan theo chi sắc. Đây hết thể đều lộ ra quỷ dị. Quá quỷ dị. Đánh bại ngươi, liền có thể thu được cậu nguyệt trong bí cảnh truyền thừa sao. Chân trương mệnh chậm đi tới mặt mỉm cười Trước mắt cái này cái trúc cơ cảnh 10 tầng tội cùng con dối hình người, là chuyên môn vì trúc cơ cảnh các tu sĩ chuẩn bị, với hắn mà nói, thật sự là quá yếu, hắn một ngón tay liền có thể đem đánh bại. Không sai. Chuyên đưa điện con dối hình người lớn tiếng nói. Hắn thấy, trước mắt cái này tu vi chỉ có chúp cơ 9 tầng thanh niên, tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, hắn trong lòng cũng còn nghi vấn. Dù sao cầu nguyện trong bí cảnh năm tôn cường đại nhất, khôi lỗi, bây giờ hãy ngoan ngoan đi theo người này sau lưng, đây rốt cuộc là vì cái gì? Các ngươi làm sao vậy? Vì cái gì ở cùng với hắn? Hắn đột nhiên lớn tiếng quát lên. Nam Tôn Khôi lỗi trở mặt, không phản bắt được. Bọn hắn có thể nói cái gì? Người thanh niên này thực lực quá cường đại, cơ hội chính là nghịch thiên một dạng tồn tại, bọn hắn năm đại khôi lỗi tại bỏ lỡ tiên cơ giới tình huống, liên tiếp thất thủ tay, bị đối phương bắt, tiếp đó cho hoàn vùng. "Không cần hô, làm tốt chuyện của mình ngươi đi." Trần Chương mệnh nở nụ cười. Đột nhiên một bước vượt qua mà đến, lướt nhẹ một quyền đả tới. Con rối hình người nâng quần chào đón. "Ầm." Một cú cự lực đả tới, bộ dạng này khôi lỗi chi thân bị hung hăng lại, bay về phía đại điện chỗ sâu. Ở trong một tiếng nổ vang, hắn rơi trên mặt đất. Con rối hình người đứng dậy, chần mặt mấy giây sau đó mới chậm rãi cúi đầu. "Ta thua." Hắn sắp thanh nói ra, âm thanh phức tạp, vừa có cao hứng, cũng có không cam, còn có nghi hoặc. Đối diện nhân tộc thanh niên không chỉ có phá vơ hắn vài bạn năm tới chấp nhiệm, còn phá vỡ hắn nhận thức. Đối với Phương Vân Nhạn phong nhẹ một quyền, chính mình cũng không tiếp nổi có thể tưởng tượng đối phương sức mạnh thân thể phải mạnh đến mức nào. Liên tưởng đến trong bí cảnh năm tên nguyên anh cảnh khôi lỗi tại trước mặt người này đều bị củ, hắn càng thêm tin tưởng này người lai lịch lớn không thể tưởng tượng. Người thua phải không an. Số năm khôi lỗi tở dài một điếng. Động tính nặng nề làm cho truyền thừa điện không gian biến phong phú. Các bốn tên khôi lỗi của yên tính cũng yên tĩnh không nói. Truyền thừa điện bên trong, giống như chết đi tính. Ngươi không cần kỳ quái, nếu như tại cảnh giới ngang hàng, các người vẫn như cũ sẽ không phải là ta đối thủ. Bởi vì ta tu luyện thiên lô rèn thể thuật, là đi qua cường hóa. Trần Trường mệnh nhìn xem tên kia con rối hình người, không đếm xỉa tới lắc đầu cười cười. Bốn lần sau khi cường hóa thiên lô rèn thể thuật, uy lực nào chỉ là tăng lên 40 lần. Nếu như chân chính cổ nhân nhất tộc thấy Trần Trường Mạnh thi triển tiên lô giàn thể thuật, sợ rằng sẽ dọa đến lục thân mất ổn, linh hồn xuất khiếu. Cường hóa. Sáu tôn Khôi Lỗi nếu có suy tư, nhưng lại mười phần ngơ ngẩn. "Đem các ngươi truyền thừa điện bên trong truyền thừa lấy ra ta xem một chút đi." Chân Trương mệnh nhìn chằm chằm con rối hình người nói. "Vâng." tình hồn lại con rối hình người đáp ứng tại bụng của mình bị trí nhẹ nhàng sơ mó, liền lấy ra một mai ngọc giản đi ra, tiếp đó đi tới, thần sắc trịnh trọng đệ trình tới. Chân Trương Mạnh đưa vào thần thức, nghiêm túc nhìn qua một lần. "Tốt, cái này cho ngươi đi." Chân Trương Mạnh cười cười, đem ngọc giản lại đưa cho con rối người. Hắn quay người, đi về phía cửa. Nguyên Anh cảnh nhắm mắt theo dõi. Đi tôi cầm trưởng, Trần Trường Mệnh nhìn qua sắp xếp chỉnh đề ngân sắc kính tròn, đột nhiên ánh mắt có chút phó tạm. Hắn thở dài nói, "Cổ nhân nhất tộc hao tốn không ít tâm huyết ta, ta bây giờ tu luyện tiên lô giàn thể thuật, cũng coi như kế thừa cổ nhân chuyển thừa, loại này chuyển qua sông giúp cầu, vẫn là tôi đi." Nói xong, hắn phát ra một đạo mệnh lệnh, nhường số năm lấy ra chuyển tống lệnh bài giao cho số 1, tiếp đó đem còn dư lại 4 tốn khôi lỗi thu vào trong chữ vật giới chỉ. "Ngươi tiếp tục thủ hộ này phương bí cảnh đi." Nương thị số 1, Trần Trường Mệnh nhẹ giọng dàn dò, "Là số 1 10 phần cảm kích nói." Mặc dù hắn đã bị vết thương hàng phục, nhưng mà trong xương cốt vẫn là chung với cổ nhân nhất tộc, cho nên Trần Trường Mạnh nương tay hắn cầm truyền tống lệnh bài lưu lại cổ nguyệt trong bí cảnh, nhường hắn tiếp tục thi hành cổ nhân ý chí, hắn đánh ở sâu trong nội tâm cảm kích. Sau khi thông báo xong, Trần Trường Mạnh liền lẻ loi một mình, rời đi tòa này chuyển tựa sân mạnh, tìm một chỗ tương đối ưu tính sân động, thả ra một cái khôi lỗi tới thủ hộ, tiếp đó hắn bắt đầu tu luyện. Cổ nguyệt trong bí cảnh truyền thừa cùng khôi lỗi hắn cũng đã thu được, Trần Trường Mệnh đã đủ hài lòng, đến nỗi thiên tài địa bảo hắn có chút không gì lạ. Đã như thế Trần Trường Mạnh quyết định nắm chặt một năm thời gian, thật tốt tu luyện, tranh thủ tại đột phá một cái tiểu cảnh giới, nhanh chóng tiến vào trúc cơ cảnh 10 tầng. Hắn luyện thể bị quản chế tại Thanh Liên kiếm tiên lưu lại bị diệt kiêu ý, cho nên bây giờ luyện thể tu vi cũng ở vào trì trệ không tiến trạng thái, thừa cơ hội này, hắn vừa vã đem tu đạo cảnh giới kéo lên. Sâu thẳm trong độc phủ, Trần Trường Mạnh ngồi xếp bằng, nuốt bảo thiên linh đan sau đó, bắt đầu lặng lặng bắt đầu tu luyện kim hà công tới. Trong bóng tối, một tôn màu bạc trắng con rối hình người tức nhiên nhi lập. Cổ nguyệt bí cảnh các ơi, từng người từng người chúc cơ tu sĩ ở các nơi tìm kiếm lấy cơ duyên. 10 tháng phía sau, chuyến vượt sơn mạch bên ngoài, hai thân ảnh kết bạn bay tới. Cái này là một đôi anh tuấn xinh đẹp thanh niên nam nữ, hai người bọn họ mặc hoa lệ tinh bảo, một bộ tinh bảo theo gió đông đường, không nhốn bụi trần, một điểm cho đuổi cũng không có. Hai người thần thái hơi có vẻ mọt mệt bất quá con mắt lại lộ ra vẻ phấn khởi. "Thạch sư minh, chúng ta rốt cuộc tìm được truyền thừa điện." Cô gái trẻ tuổi xinh đẹp tiếu đạo. "Đúng vậy a, trải qua thiên tân bạc khổ, bây giờ cuối cùng tìm được cái này truyền thừa điện." Thạch Trung ngọc nhẹ nhẹ thở ra một hơi, hưng phấn dị thường cả đầu. Hai người bọn họ kế tục Huệ Tinh Cung hai vị cung chủ mệnh lệnh, phải không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tìm được đồng tiến vào truyền thừa điện, đem đạo kia gọi là thiên Lô rèn thể thuật truyền thừa nắm bắt tới tay. Vì thực hiện kế hoạch này, Huệ Tinh Cung làm đủ loại kín đáo an bài, ra sức bảo vệ một lần hành động này không có sơ hở nào. Thạch Trung Ngọc cùng Phượng Tiên Nhi, chính là chỗ này một lần nhiệm vụ người chấp hành. Hai người Tu Vi đều đang trúc cơ cảnh mười tầng đỉnh phòng, cũng không có tại Tu Vi tái tạo giả, cho nên tự nhiên cũng không lo lắng cậu nguyệt trong bí cảnh thế lực thần bí đối bọn hắn như thế nào. Mười mấy hơi thở công phu phía sau, Hai người thành công thông qua được chuyển thừa điện trên quảng trường kiểm trắc, tiến vào chuyển thừa điện bên trong. Chúng ta tới tiếp nhận khiêu chiến. Vừa tiến vào đại điện, trông thấy xếp Bằng ở chỗ sâu ngân hình người màu trắng khối lỗi, đang cảm thụ đến đối phương khí tức sau đó, Thạch Trung Ngọc đầu tiên là nết miệng nở nụ cười, sau đó liền ung quyền, liền không chút khách khí phát ra khiêu chiến. Phượng Tiên Nhi cũng mặt lộ vẻ mỉm cười. Bất quá tại thời khắc này, nàng vậy mà chậm rãi nhắm mắt, phản vật đã ngủ say. Chương 394, truyền thừa này không tệ a chương 394, truyền thừa này không tệ a ngay tại Phượng Tiên Nhi rơi vào trạng thái ngủ say một khắc. Thạch Trung Ngọc đột nhiên cả người run run, lập tức sâu trong mắt giống như róc vào tình quang đồng dạng, trở nên càng thêm sáng chói đứng lên. Thạch Trung Ngọc tu vi rõ ràng không có được phá, nhưng mà tại thời khắc này thực lực của hắn lại đột nhiên tăng mạnh, vượt xa trước đó. Sự biến hóa này rất quỷ dị, cũng rất thần bí. Người đối diện hình thôi lỗi cũng không có phát hiện cái này manh mối. 3. Thạch Trung Ngọc vỗ chán một cái, tinh quang chảy ra, hóa thành một đầu tinh quang trường hạ. Đầu này trường hà quần cuộn chạy ra, tựa như tinh mạng, đem cả người hắn lung trồn lên bên trong. Tay trái hắn lắc một cái, một mặt tinh quang cổ kính rông xuất hiện. Ông, tinh quang cổ kính lóe ánh rỡ rỡ, Hà Quang vặn trượng, trong tích tắc làm cả truyền thừa điện động tất sinh uy. Con dối hình người lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, với hắn mà nói, dù là đối phương cưỡng ép thúc dục hai kiện pháp bảo, hắn cũng thờ ơ bởi vì vì suy nghĩ của hắn là cổ nhân nhất tộc, cổ nhân đi là luyện thể đường đi, lục thân cường đại, có thể so với pháp bảo, cho nên khi nhìn đến Thạch Trung Ngọc động dùng pháp bảo sau đó, trong lòng của hắn không dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào. Hắn bước ra một bước, cả người hóa thành tia chớp màu bạc. Con rối hình người quanh thân lóng lánh một tầng quang, hắn ở trên cao nhìn xuống, một quyền hung hăng đập về phía Thạch Trung Ngọc. Tinh hạt tạo thành tinh mạt, tại thời khắc này Lưu bắt đầu chuyển động, cái tia ngân nằm đấm màu trắng tiến vào bên trong, lập tức liền dính nhúp lên, bị không nhỏ cũng ảnh hưởng. Cùng lúc đó, Thạch Trung Ngọc khỏe miệng hiện lên một tia độ cười nhàn nhạt, nhạt, trong tay hắn tinh quang cổ kính nhẹ nhàng nhất chuyển, theo thể nội pháp lực điên cuồng rót vào, lập tức một đạo tinh quang xé toang u ám không gian, lập tức liền bắn đến con rối hình người trước mặt. Con rối hình người mắt khác một vẻ đánh đi lên. Ầm. Tinh quang bắn tung tóe, lộng lẫy chói mắt. Lực lượng khủng lồ đem con rối người bỗng nhiên hất bay ra ngoài. Một kích tất trúng. Thạch Trung Ngọc lòng tin 10 phần, liên tục thôi động tinh quang cổ kính, bắn ra từng đạo công kích, nhào nhào rơi vào con rối hình người trên thân. Ầm ầm, con dối hình người bị tinh quang đánh trên không trung run không ngừng, hướng bay cũng không ngừng mà sửa đổi, cuối cùng chỉ nghe thấy bịch một tiếng, hắn đụng vào kiên cố trên vết tường. Người thua." Thạch Trung Ngọc cười cười, nâng cao tinh quang cổ kính, cũng không có bưng lòng cảnh giác. Cùng lúc đó, Phượng Tiên Nhi vẫn tại ngủ say, cũng không có tỉnh lại dấu hiệu. Con rối hình người giấy rủa đứng dậy, trong lòng có chút hưng qua đã nhiều năm như vậy cuối cùng có người ở cảnh giới ngang hàng bên trên chiến thắng hắn, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hắn cuối cùng có thể đem cổ nhân truyền thường nộp ra rồi. Ta thua. Con dối hình người đột nhiên cười, chậm rãi đưa tay đặt ở phân bụ, mọc ra một mai ngọc giản đi ra. Nhìn thấy khôi lỗi chịu vừa, Thạch trung Ngọc thở dài một cái, tướng tinh quang cổ kính cùng Tình quang trưởng Hà cái này hai kiện pháp bảo đồng thời thu bảo. giờ khác này hắn đột nhiên cơ thể đột nhiên run lên, lập tức cả người bốc ra một lớp mồ hôi lạnh đi ra. Phượng Tiên Nhi lúc này tỉnh, nàng chậm rãi mở mắt ra, trong mắt cũng hiện ra vẻ hưng Nàng và Thạch sư Minh lần này thông lực phối hợp Cuối cùng chiến thắng chuyển thừa điện khối lỗi, thu được tiên lô rèn thể thuật môn này chuyển thừa cương đại. Cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đem muôn công pháp này phát dương quang đại. Con rối hình người đem ngọc giản ném cho Thạch Trung Ngọc, cái sau thận trọng đo lấy, đưa vào thần thức xem xét, lập tức trên mặt hiện ra thần sắc mừng rỡ. Cái tiếp theo, tới phiên ngươi. Được rồi, chúng ta sư xuất đồng môn, tất nhiên ta sư huynh thắng, vậy ta cũng không cần thiết đánh với ngươi một trận rồi. Phượng Tiên Nhi lắc đầu. Con rối hình người chậm chậm rãi ngồi xếp bằng, cả người lâm vào trong yên lặng. này không tệ a. Ngay tại hai người chuẩn bị rời đi truyền thừa điện một khắc, Đột nhiên bên ngoài chuyển đến một đạo nam tử nói âm thanh. Một cái thanh niên mặc áo đen bước nhanh đến. Nhìn thấy thanh niên mặc áo đen này, Thạch Trung Ngọc cùng Phượng Tiên Nhi liếc mắt nhìn nhau, nhíu mày. Thanh niên mặc áo đen này, hai người rất lạ lắm. "Ngài, người có ý gì?" Phượng Tiên Nhi hơi hận. Cổ Nguyệt trong bí cảnh cơ duyên, ta tự nhiên cũng nghĩ nắm bắt tới tay a." Thanh niên mặc áo đen tiếu đạo. Hắn đi đến hai người phía trước ba trượng có hơn liền bất đầu rồi, tự thiếu phi thiếu nhìn chằm hai người. Không biết tự lượng sức mình. Phượng Tiên Nhi lạnh, Liễu Mi dựng thẳng, thân hiện lên một cái tầm nhàn nhạt, nhạt tinh quang. Cái này tình quang bên trong lộ ra lạnh lẽo. Sư muội không muốn chấp nhận với hắn. Thạch Trung Ngọc cười ha ha, xem thường nói, chuyện thừa này là chúng ta chiến thắng Khôi Lôi lấy được, ngươi nếu là có bản sự liền chọn chiến Khôi Lôi đi, ngươi nếu là thắng, tự nhiên cũng có thể được một dạng chuyện thừa. Phượng Tiên Nhi ngay vậy, lập tức mỉm cười. Thạch sư Minh đây là mượn đao giết người à, nhường con rối hình người tới đối phó cái này, lai lịch không biết thanh niên mặc áo đen, bọn hắn tọa sơn quan hổ đấu, một khi tình huống gây bất lợi cho bọn họ, như vậy bọn hắn có thể kịp thời xuất thủ, lấy lôi đỉnh thủ đoạn giết sát người này. Thanh niên mặc áo đen trong mắt dị sắc liên tục, ánh mắt rơi vào thạch trung ngọc trong tay trên thừa ngọc, có phần cảm giác hứng thú thiếu đạo, ta chỉ đối với trong tay ngươi truyền thừa cảm thấy hứng thú. Thạch trung ngọc nghe vậy giận dữ. Hắn quay người lại, ống quyền hướng về phía con rối hình người nói ra, tiền bối, đây là ta thông qua chính đáng thủ đoạn lấy được truyền thừa, nhưng bây giờ có người công nhiên muốn tại truyền thừa điện bên trong cướp đoạt, ngươi thân là người quản lý, có quản hay không chuyện này? Vốn là hai mắt nhắm lại con rối hình người, đang nghe lời nói này sau đó lại mở mắt ra. Trong đôi mắt là hoàn toàn lạnh lẽo. Tựa hồ trong truyền thừa điện cướp đoạt truyền cũng là xúc phạm cổ nhân nhất trong quyết định quý củ. Phần phần, hắn đột nhiên đứng dậy, toàn thân ngân quang lòng lánh, trên thân phóng thích ra cường đại bức khí tức của người. Gặp con rối hình người đứng tại phía bên mình, Thạch Trung Ngọc nhịn không được bật cười. Hắn hướng về thanh niên mặc áo đen lắc lắc ngọc giản, tiếp đó liền thật nhanh thu vào chứa vật giới chỉ bên trong. Thanh niên mặc áo đen nụ cười trên mặt vẫn như cũ rực rỡ. nhưng vào lúc này, một đạo thanh quang đột ngột rơi xuống, đem con rối hình người bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, khôi lỗi biến mất rồi. Biến cố này, nhất thời làm Nguyễn Tinh cũng cái này một đối với sư Minh ngượng ngọ. Tiên bối Người đã đi đâu? Phượng Tiên Nhi hô to, tiếng đó truyền thừa điện bên trong trống vắng, chỉ còn lại hồi âm quanh quẩn. Xem ra, hắn thì không muốn quản cái này việc việc vớ bẩn. Thanh niên mặc áo đen cười ha ha một tiếng, hướng về Thạch Trung Ngọc phất phất tay nói, ngoan ngoãn giao ra truyền thừa, nếu không thì chúng ta liền đánh một trận tốt. Thạch Trung Ngọc sắc mặt thất thanh. Sư môn truyền tụ cho bí pháp, với hắn mà nói phụ tại rất lớn, vừa rồi đã vận chuyển qua một lần rồi, bây giờ tại lần thứ hai vận chuyển lời nói, sợ rằng sẽ thương đạo cơ của hắn. Dù sao, hắn và Phượng Tiên Nhi vi bỏ yếu, như bọn họ đều là kim đan cảnh tu sĩ. Liên tục thi triển hai ba lần cũng sẽ không đối với cơ thể tạo thành ảnh hưởng gì. Sư Minh, giải quyết hắn." Phượng Tiên Nhi dứt khoát tuyên bố. Nói. nói xong, nàng nhanh chóng nhắm mắt, cả người lâm vào ngủ say trong trạng thái. Thạch Trung Ngọc thân thể khẽ run dậy, có ý tứ. Thanh niên mặc áo đen ánh mắt chấp động, không ngừng dò xét hai người, trong mắt vẻ tỏ mò cáng phát minh lộ ra. Chương 395, đối với Huyễn Tinh Cung ngờ tới chương 395, đối với Huyễn Tinh Cung ngờ tới cái chán ở bên trong, tinh quang quần quần mà ra, hóa thành tinh mạch vậy tinh quang trường hạ, đem Thạch Trung Ngọc cùng Phượng Tiên Nhi hoàn toàn bao vây lại tạo thành một tầng cường đại đến phòng ngự. Thạch Trung ngọc nhẹ nhàng qua tay, tinh quang cổ kính xuất hiện. Đi chết. Hắn lạnh lùng vừa quát, trong mắt sát cơ đại tác. Xuy suy, tinh quang cổ kính phun ra từng đạo tinh quang, lấy một loại tốc độ khủng khiếp kích bắn tới. Thanh niên mặc áo đen một cái tắt dung lên, rơi xuống. Bền chắc không thể gậy tinh quang, tại thời khắc này đột nhiên biến như là đầu hũ yếu ớt không chịu nổi, tinh quang bị từng khúc gãy, thương tích đầy mình. Thanh niên mặc áo đen một cái bước xa lên, một quyền đảo vào tinh mạch bên trong. Cái này tinh mạch cũng như giấy dán đồng dạng, bị cái này thiết quyền cứng rắn ngoắc ra một cái đại lỗ thủng. Sau đó liền rơi vào thạch trung ngọc trướcực. Ngoảnh, thạch trung ngọc bị một quyền này cho đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Phượng Tiên Nhi cũng đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tiểu khu lung lay sắp đổ. Thạch trung ngọc chao thường, rơi trên mặt đất, cú miệng to thổ huyết, khí tức vẻ bại suy sụp. Ngươi, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Vì sao muốn cùng ta Nguyễn Tinh cùng gây khó dễ? Hắn hư nhược nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo đen, trong mắt hiện ra mười phần thần sắc sợ hãi. Thanh niên mặc áo đen này thật là đáng sợ. Hắn lại là một cái cường đại thể tu, một quyền liền phá hắn và Phượng Tiên Nhi liên thủ. Chẳng lẽ Hắn là tên kia. Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên hiện ra, Thạch Trung Ngọc nhớ tới trên Hạ Nguyệt đảo tên kia giết chết xích Dương Tử Kim đang cảnh thể tu, tự hồ cũng chỉ có người này mới có thể có cái chủng này thực lực mạnh mẽ. Không thể nào, đều đi qua lâu như vậy rồi, tên kia sớm đã bị trong bí cảnh lực lượng thần bí cho trấn sát rồi. Một cái ý niệm khác nổi lên. Thạch Trung Ngọc phủ nhận trước đây là tới, dù sao hắn càng thêm tin tưởng cái này cổ nguyệt trong bí cảnh lực lượng thần bí. Căn cứ vào sư phó dặn dò, cái nào sợ sẽ là nguyên anh cảnh thể tu, lấy Man Thiên Quá Hải thủ đoạn tiến vào trong bí cảnh, cũng không khả năng may mắn thoát khỏi. A Cái người đây là công pháp gì?" Thanh niên mặc áo đen ngồi xổm xuống, xuống tò mò nhìn chằm chằm Thạch Trung Ngọc, "Vậy mà có thể đem nàng một thân sức mạnh, Lặng yên không tiếng động chuyển lại đến trên người của ngươi." "Không thể nói." Thạch Trung Ngọc mặt lạnh. Hàn Nam hiểu môn bí pháp này, trong huyền tinh cũng cũng là cao nhất cơ mật. Cho dù là huyền tinh cùng nguyên anh cảnh trưởng lão, đều không rõ ràng chuyện này. Bọn hắn sư huynh muội hai người, trực tiếp nghe lệnh bởi hai vị công chủ sư phó. Môn bí pháp này cũng là đến từ sư phó truyền cũng là sư phó bí mật bất truyền. "A, miệng vẫn rất cứng a." Thanh niên mặc đen cười cười, đứng dậy, một đạo hát quang đột nhiên từ trước ngực bay ra, hóa thành một cái kiểu mini áo đen mỹ nữ. "Tiên bối, người có thể có biện pháp gõ hai người bọn họ miệng." Thanh niên mặc áo đen nhếch miệng nở nụ cười. "Chắc là có thể lấy." Áo đen mỹ nữ mỉm cười, liền hướng về Thạch Trung Ngọc nào tới. "Sư muội." Cảm nhận được nguy cơ buông xuống, Thạch Trung Ngọc đột nhiên hô lớn một tiếng, lúc này Phượng Tiên Nhi đột nhiên nhắm mắt, toàn thân bốc cháy lên một tầng đậm đặc tinh quang đi ra. Thạch Trung Ngọc thân thể cũng bốc cháy lên tinh quang tới. Ấm. Giờ khắc này, hai người đột nhiên tự bảo, hai cố lực lượng cùng cùng hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Bóng người ló lên, thanh niên mặc áo đen liền tràn áo đen mịn như trước người, đem nổ tung sức mạnh toàn bộ đều đo lấy. Thật mạnh. Tại ngăn cản được cái này vì lực nổ tung sau đó, thanh niên mặc áo đen liếm miệng một cái, lắc đầu tiêu đạo, may mắn nhục thể của ta vượt qua nguyên anh cảnh một tầng thể tu, bằng không mà nói, cứ có thể tại loại này cấp bậc trong bạo tạc bị thương. Bích Thương gật đầu, ngắm nhìn một phía, nhàn nhạt, nhạt nói ra, "Lên cẩm, người hôm nay phá hủy hai người này kế hoạch, nhân quả này chính là gieo nha. Không sao, sớm muộn cũng sẽ gặp." Trần Trường mỉm cười cười bên trên cổ cổ nguyệt trong bí cảnh truyền thừa, chắc hẳn cũng là hai vị này cùng chủ như thế thi triển bí pháp phối hợp mới chiến thắng truyền thừa điện bên trong khối lỗi. Từ vừa rồi tự bạo hai tên huyền tinh cung đệ tử trên thân, Trần Trường Mệnh đại khái có thể đoán ra được, cái này huyền tinh cung cung chủ đạt được công pháp, hẳn là thiên lô giàn thể thuật. Là tiên lô giàn thể thuật hóa thần bộ phận. Bởi vì thiếu quyết nguyên anh cùng kim đan bộ phận, cho nên mới phái cung nội đệ tử tiến vào phía dưới cổ cổ nguyệt trong bí cảnh tìm kiếm. Hai vị này cung chủ khổ tâm đồ, lại bị Trần Trương Mệnh cái này cái ngoại lai làm rồi. Thật sự là chí giả ngàn lo tất có một sơ. Trung cổ cẩu nguyện bí cảnh cũng không biết thời khắc nào mở ra, có thể viện tinh cung người, cũng lấy được nguyên anh cảnh thiên lô rèn thể thuật. Trần Trường Mạnh trong lòng thầm nghĩ, viện tinh cung thực lực cường đại, nếu như trung cổ cẩu nguyện bí cảnh đã sớm mở ra, nói không chừng bằng vào quỷ dị này liên hợp bí pháp, bọn hắn sớm đã đem nguyên anh cảnh thiên lô rèn thể thuật cầm vào tay rồi. Nghĩ đến đây, Trần Trường mệnh cũng cảm thấy may mắn. May mắn hắn cách truyền thừa núi không xa, mà gần nhất một đoạn thời gian đến, hắn vẫn luôn tại tu luyện. Tại 10 tháng sau đó, hắn cuối cùng đột phá đến trúc cơ cảnh mười phần rồi. Đột phá Chân Trường Mạnh đi đến sơn độc khẩu, nghi tấu khẩu khí, liền thấy trên trời bay qua chuyện này đối với Viễn Tinh cung đệ tử. Thế là, trần Trường mệnh lặng lẽ theo sau, trong truyền thừa điện, hắn chính mắt thấy cái này hai tên đệ tử bằng vào môn bí pháp này chiến thắng con rối hình người, từ đó thu hoạch được công pháp Ngọc Giản. Chân Trường mệnh đương nhiên sẽ không để bọn hắn dễ dàng lấy đi công pháp, cho nên liền cải biến dung mạo cùng dáng người, đội toàn thân áo đen, tiến nhập truyền thừa điện. Chân Trường Mạnh liếc mắt nhìn, giác chưa vật giới chỉ ở kinh khủng này trong bạo diệt, không khỏi thở dài. Thanh quang vừa rơi xuống, chấn thủ truyền thừa điện con rối hình người xuất hiện. Nhìn đến trong đại điện có chút bừa buộn, mà một đôi kia nam nữ trẻ tuổi đã biến mất không thấy, hắn không khỏi thở dài một hơi. Tại bị truyền tống sau khi đi, hắn đã bị nhất hảo khôi lỗi cáo chi tình huống, cho nên cũng hiểu biết trước mắt thanh niên mặc cáo đen này chính là vị thực lực kinh khủng tu sĩ nhân tổng. Bọn hắn tự bảo, Liết mắt nhìn con rối hình người, Trần Trường Mạnh thẳng như nói, "Cái này chuyển thừa ngọc giản, ngươi hẳn còn có à? "Còn có." Con dối hình người nói thực ra nói. Hắn trong bụng không gian, đặt 10 mai ngọc giản, trong ngọc giản nội dung cũng là giống nhau như lúc. Theo lý thuyết, 10 mai ngọc giản cấp xong, sứ mạng của hắn liền kết thúc. Từ đây phía dưới của cổ Cổ Nguyệt Bí cảnh cũng sắp đóng rồi, không còn xuất hiện tại thế gian này. Nhận được câu trả lời khẳng định sau đó, Trần Chương mạnh dời đi truyền tu điện, lại trở về lúc đầu trong Đạo phủ, tiếp tục tu luyện. Hai tháng sau, Cổ Nguyệt Bí cảnh 1 năm rèn luyện thời gian cuối cùng đã tới, từng đạo thanh quang rơi xuống, đem tất cả lực luyện trúc cơ tu sĩ đều cho truyền tống đi ra. Loại này truyền tống là ngẫu nhiên, mỗi người đều bị truyền tống đến huyện tinh hải khác biệt chỗ, có chỗ là ngoại hải, có là nội hải. Nội hải, một cái hải đảo bầu trời, bây giờ có 2 tên tu sĩ kim đan đang tại ra tay đánh nhau. Giữa không trung Pháp bảo giao kết, ánh sáng lóe lên, từng đợt tiếng vang ù ù truyền khắp hồn đạo. Một đạo thanh sắc quang mang đột một từ trong hư không trôi ra, rơi vào trên hồn đạo. Thanh quang tiêu thất, hóa thành một cái thanh niên mặc áo đen. Đây là nơi nào? Vừa xuất hiện sau đó, Trần Trường Mạnh cũng có chút ngậm, dù sao cử nguyện ý cảnh chuyển tống là ngẫu như ấy, hắn cũng không biết sẽ bị chuyển tống đến địa phương nào. Chương 396, tu luyện tam cựu thần khiếu thuận. Chương 396, tu luyện tam cựu thần khiếu quang đang tại đấu pháp hai tên tu sĩ kim đan, bị đột nhiên xuất hiện thanh quang cho quá nhiều tới rồi. Hai người riêng phần mình ra khỏi mười trượng, không hẹn mà cùng nhìn phía nơi xa. Đây là từ Cậu nguyện trong bí cảnh đi ra ngoài a? Một cái bạch bào nam tử tiểu đạo. Không sai. Một tên khác áo bào xám nam tử cũng bắt đầu cười hắc hắc, tài năng ở Cậu nguyện trong bí cảnh ủng hộ một năm dài, có thể thấy được không ít ở bên trong vơ Việt tiên tài địa bảo a. Trên đảo này U Tâm Thảo về ngươi, tiểu tử này về ta như thế nào? Bạch bào nam tử đề nghị. Ngươi cho ta ngu xuẩn a, tiểu tử này thứ ở trên thân khẳng định so với U Tâm Thảo giá trị lớn. Áo bào xám nam tử vừa trừng mắt, thần sắc không vui. Hai người chúng ta tranh đấu hai ngày rồi, cũng không có quyết giá thắng bại. Bạch Bảo nam tử lắc đầu, bất đắc gì nói ra, bây giờ dê béo xuất hiện, người ta rủ là chia đều đây hết thảy cơ duyên, cũng so trước đó có đại thu mệnh. Hết thảy theo ngươi. Áo bảo xám nam tử cười khan hai tiếng, tính toán là đồng ý chia đều ưu tâm thảo cùng thanh niên mặc áo đen trên thân vật. Hai đại kim đan cảnh tu sĩ, đồng thời bay đến thanh niên mặc áo đen bầu trời. Tiểu bối, giao ra chữ vật giới chỉ, có thể thả ngươi một con đường sống. Bạch nam tử chắp hai tay sau lưng, cao mà lạnh Hắn và áo bảo xám nam tử cũng là kim đan cảnh bá tầng tu vi. Tại đối mặt trúc cơ tu sĩ lúc, trong lòng tồn tại thiên nhiên cảm giác ưu việt. Thả ta một con đường sống. Vốn đang tại choán váng Trần Trường Mệnh, nhìn thấy cái này hai tên khí thế liều lĩnh tu sĩ kim đan, lập tức nhếch mép một cái, có chút lúng túng nở nụ cười. Hai cái này tu sĩ kim đan, thật đúng là đem mình làm dê béo rồi à, thật tình không biết, hai người bọn họ mới là dê béo. Đây là là nội hải, vẫn là ngoại hải. Trần Trường Mệnh không để ý đến hai người, mà là nhìn qua xa xa nước biển, bình tĩnh hỏi, "Nội hải?" Áo bào xám nam tử không nhịn được vung tay lên, một đạo quang mang liền bay ra, lập về phía Trần Trường Mệnh ngồi người. Trần Chương mạnh bung tay lên. Ba. Quan mang bị cứng rắn đập nát, sau đó hắn đông nhiên vừa tung người, thân thể giống như quỷ mị xuất hiện tại áo bào xám phía sau nam tử. Hắn giơ ra một cái tay, bắt được áo bào xám nam tử cổ. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, áo bào xám sọ đầu của nam tử liền bị hắn cứng rắn bặn xuống. Một đạo thần thức vừa mới bay ra, cũng bị một đạo lớn kiếm quang phá hủy. Trong náy mắt, áo bào xám nam tử liền bất lặng. Thấy cảnh này, Bạch bào nam tử dọa đến xoay người chạy. Muốn chạy Trần Chương Mạnh thần sắc âm sâm cười cười, đột nhiên xuất hiện tại Bạch Bảo nam từ bên cạnh, một cái liền đem đầu của hắn cho chặt một chút tới. Sau đó, lại đem trốn chạy thần thức đánh giết, không biết tự lượng sức mình. Trần Chương Mạnh cười lạnh hai tiếng, đem hai người này thi thể đều thu vào ngự thú vòng tay bên trong. Sau giết người, tiêu hủy hết thảy vết tích, là hắn cho tới nay cách làm. Lấy ra hai cái chữ vận giới chỉ, Trần trường mệnh từ đó tìm được hai tấm nội hải địa đồ, hắn quan sát một chút, phát giác thân ở hòn đảo tại nội hải vùng đất sắp sôi, khoảng cách ngoại hải còn có chút xa xôi, cần gián tiếp mấy cái hải vực mới có thể tiến nhập ngoại hải cảm nhận được trong không khí truyền đến từng trận mùi thơm kỳ dị, Trần Trường mệnh thân thể khẽ động, liền bay đến một chỗ khe hở chi địa trong cái khe có một mảnh u ám chi địa địa, nơi đây sinh trưởng một gốc ám lam sắc cỏ nhỏ. Chính là gốc cây này cỏ nhỏ, tản ra từng trận dị hương. U tâm thảo. Trần Trường mệnh một cái liền phân biệt được. U tâm thảo cũng là một loại quý giá linh dược, Kim Đan cảnh tu sĩ trực tiếp ăn vào có thể tăng thêm tu sĩ thần thức cường độ, nếu là luyện thành u tâm đan hiệu quả đem tăng cường mấy lần. Tiếc là a, chỉ có một bộ này. Trần Trường mệnh lắc đầu, mặt lộ vẻ, vẻ tiếc hận. Bây giờ ta đã là trúc cơ 10 tầng tu bi lại luyện chế một đoạn thời gian liền có thể tiến từ đột phá kim đan cảnh. Chân chương Mạnh Phi thân lên, đi tới giữa không trung, ánh mắt giò xét một vòng mấy lúc sau, bay đến một tòa cao vút trên vách núi, bắt đầu cắt gọn đứng lên, chuẩn bị chế tạo một tòa độc phủ. Hắn quyết định tạm thời không trở về ngoại hải rồi. Ngược lại lần này truyền tống khoảng cách có chút xa, tiêu vào đuổi trên đường thời gian cũng không ngắn, hắn không muốn một bên gấp rút lên đường vừa tu luyện, để tránh ảnh hưởng chính mình đột phá kim đan. Mảnh này hòn đảo nhà trọ, trong nội hải cũng là vùng đất xa xôi, cho nên hắn quyết định ở cái này rất hiếm vết người mở đạo phủ, chuyên tâm tu luyện. Động phủ rất nhanh mở hoàn thành, Trần Trường Mạnh lấy ra bộ kia ngũ hành linh quang huyền trận, bố trí xuống, đem động cửa phủ cho che che lại, phòng ngừa khí tức tiết ra ngoài. Phệ linh trùng được thả ra. Đầu này màu đen tiểu trùng vừa ra tới, liền bắt đầu thi triển Tiên Phú thần thông, đem trong động phủ linh khí điều chỉnh đến một cái rất đáng sợ mức độ đậm đặc. Trần Trường Mạnh ngồi xếp bằng, trong đầu ôn lại một lần Tam Cựu thần khiếu thuật sau đó, liền bắt đầu chính thức tu luyện. Phía trước hắn bị giới hạn tiên phú, còn có tu luyện không đủ thời gian, cũng không có tu luyện môn bí pháp này. Bây giờ đột phá kim đan sắp đến, dù là có kim linh tiên chi cùng tự phụ kim đan. Trần Trường Mạnh cũng không muốn thất bại trong đăng tốc, tại là chuẩn bị hôm nay bắt đầu chính thức tu luyện Tam Cựu Thần Thiếu Thuật. Môn công pháp này có thể đem thần thức chia ra làm ba. tiếp đó đem ba đạo thần thức phân biệt mở rộng, dạng này tại đột phá kim đang cảnh lúc, hắn sát xuất thành công đem tăng cường mạnh. Trước kia, Âu Dương Gia lão tổ liền là thông qua Tam Cựu Thần thiếu Thuật thành công đột phá đến kim đang cảnh. Môn công pháp này đối với Trần Trường Mạnh nói, là một môn nhất thiết phải tu luyện thần thức công pháp. Dù sao vô luận là tại Man Hoang vẫn là tại Đại Tấn, thần thức công pháp cũng là cực kỳ thớt, có thể tu luyện thành công người, càng là thưa Thần Thiếu Thuật Tu luyện độ khó rất cao, một cái sơ sẩy liền có thể tẩu hỏa nhập ma, tinh thần mất khống chế, cả người trở thành điên dồ. Nghiêm trọng người sẽ vất lạc. Trước đó Trần Trường mệnh tại tu luyện Ngự Đan thuật thời điểm, bởi vì môn công pháp này được cường hóa tới rồi đại viên mãn nguyên nhân, cho nên thần trí của hắn sớm đã bị cường hóa rất cấp độ, hắn ở đây trúc cơ cảnh tầng 4 lúc, liền có thể so với Kim Đan cảnh một tầng tu sĩ thần thức rồi. Bây giờ hắn trúc cơ cảnh 10 tầng tu vi, có sức mạnh thần thức, đủ có thể sánh vai Kim Đan tầng 4 tu sĩ. Thần thức càng tương đại, tu luyện thành công tam cựu thần khiếu thuần sát suất lại càng lớn, phong hiểm tính ra càng nhỏ. Tại sơ kỳ lục loại nửa tháng sau, Trần Trường Mệnh liền đem Tam Cựu Thần Khiếu thuật triệt để nắm giữ, tiếp đó hoa một tháng thời gian, hắn cuối cùng đem thần thức chia ra làm ba. Chia ra làm ba thần thức, cứ việc mỗi một đạo so trước đó thần thức nhỏ bé yếu ớt rất nhiều, nhưng trên thực tế mỗi đạo thần thức cường độ vẫn là có thể so với Kim Đan một tầm tu sĩ. Có chỗ đột phá, Trần Trường Mệnh trong lòng cũng là lòng tin tăng nhiều. Tiếp xuống, hắn phải không ngừng mà tu luyện Tam Cựu Thần Khiếu thuật, đem 3 đạo thần thức không ngừng rèn luyện mở rậu. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Trần Trường Mạnh bắt đầu chính thức bước lên Tam Cựu Thần Khiếu thuật hoàn chỉnh con đường tu luyện. Sau 10 ngày, Tam Cựu Thần Thiếu Thuật, 100 lần. Kèm theo bên hai chuyển tới tiếng sấm, lăng bàn chân đã tuôn ra hai cố nhiên liệu, gào thét lên sông về bản thân, một cố liền ảo tí tức, cùng theo đó tiến vào trong óc. Trần Trương Mệnh từ từ nheo hai mắt, nghiêm túc tiêu hóa xong trong đầu tin tức sau đó, hắn đột nhiên cười không ra tiếng. Tam Cựu Thần Thiếu Thuật lần thứ nhất được cường hóa sau đó, tôi luyện thần thức hiệu quả không chỉ có tăng lên trên diện rộng, còn sinh ra một hạng năng lực mới. Nếu như hắn tiếp tục hoàn chỉnh vận hành Tam Cựu Thần Thuật lần thứ 101, hắn ba đạo thần thức đều sẽ sinh ra phân liệt, mỗi một đạo thần thức đều sẽ một phần 1 Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hắn tức sẽ có được 9 đạo thần thức. Chương 397, đột phá kim đan chương 397, đột phá kim đan 9 đạo thần thức. Chân trường mệnh bỗng nhiên mở mắt, trong nội phủ, hai đạo hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ánh mắt của hắn sáng ngời hữu thần, dị thường sáng ngời, bởi vậy có thể thấy được nội tâm của hắn đến cỡ nào kích động. Thân thức càng nhiều, liên đại biểu hắn có thể đồng thời thao túng pháp bảo cũng càng nhiều, đã như thế, vô luận là tiến công vẫn là phòng thủ, uy lực đều hết sức to lớn, có thể nói là nghịch trời tồn tại. Chín đạo thần thức một khi thông qua Tam Cựu thần khiếu thuật rèn luyện mở rộng, như vậy hắn toàn thân sức mạnh thần thức cũng sắp đạt đến một cái 10 phần trình độ không bố. Thần thức bị chia làm 9 đạo sau đó, tự nhiên tại trên trình độ cũng nhỏ yếu rất nhiều, nếu như tại ba đạo thần thức phân liệt phía trước, mỗi một đạo thần thức vẫn là kim đang cảnh một tầng, tại biến thành 9 đạo sau đó, mỗi một đạo thần thức mới miễn cưỡng có chút cơ cảnh 10 tầng trình độ. Đối với cái này, Trần Trường mệnh thản nhiên tiếp nhận. Ba đạo thần thức, giống như là ba cây lớn dây rừng, bị chia làm cửu sợi dây về sau, tự nhiên tại độ phương diện liền sẽ rút lại, cái này cũng là chuyện rất bình thường. Sau này Hắn có thể tu luyện Tam Cửu Thần Thiếu Thuật tới không ngừng mở rộng thần thức. Nếu như lần thứ hai cường hóa sau đó, chí đạo thần thức sẽ sẽ không biến thành 27 đạo. Một cái ý niệm trong đầu đột ngột hiện ra. Nghĩ đến đây, cái này lập tức làm cho Trần Trường Mệnh tâm tình khoái động lên, trong lòng tràn đầy vô hạn chờ mong. Hít thở sâu một hơi sau đó, Trần Trường Mệnh nhắm đôi mắt lại, tiếp tục tu luyện Tam Cửu Thần Thiếu Thuật. Môn này dùng để đột phá Kim Đan thần thức bí pháp, trên người hắn cuối cùng sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc. Hơn 3 tháng sau, Tam Cửu Thần Thiếu Thuật, một lần. Kèm theo một đạo ầm ầm âm. Lòng bàn chân đã tuân ra hai dòng nước ấm, lập tức một cỗ huyền ảo tin tức cũng rót vào trong óc. Ha ha, quả nhân à, lần thứ hai cường hóa sau đó, chẳng những là rèn luyện hiệu quả tăng cường, lần tiếp theo vận chuyển này bị phá, cũng sẽ đem thần thức một lần nữa phân liệt. Trần Trương Mệnh từ từ nhắm hai mắt, khẽ miệng hiện lên vẻ tươi cười, lần kế thần thức sẽ bị chia ra thành 27 đạo. Vừa nghĩ tới thần thức lại một lần nữa bị phân liệt, Trần Trương Mệnh nhanh chóng nghiêm túc quan sát một chút hôm nay thần thức cường độ, đi qua 3 tháng tu luyện, hắn nguyên bản 9 đạo thần thức cứ việc lớn mạnh hơn không ít, nhưng vẫn là không có đột phá kim cảnh. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, chính đạo thần thức lại một lần nữa bị phân liệt, như vậy vô cùng có khả năng phân liệt sau thần thức cường độ đem hạ xuống đến trúc cơ cảnh 8 tầng, hoặc 7 tầng. Vừa nghĩ tới ngắn ngủn trong vòng 3 tháng, thần thức liền liên tiếp bị phân liệt, cuối cùng mỗi một đạo thần thức cũng chỉ có thể có thể so với trúc cơ tầng 7 tầng 8 ráng mẹ, trần trường mệnh cũng là khóc không ra nước mắt. Vất quá! Cũng may những thứ này thần thức có thể dung hợp được sử dụng, mà dung hợp sau cường độ khiến cho hắn sắp tiếp cận kim đan cảnh tầng 5 tu sĩ Đón lấy tới Trần Trường Mệnh bắt đầu tu luyện lần thứ 1013 Tam Cửu Thần Phiếu Thuận, hắn chín đạo thần thức, trải qua một phen tương đối nguy hiểm thao tác sau đó, bị phân chia thành 27 đạo. Thần thức phân liệt, quá trình này rất thống khổ. Nhưng Trần Trường Mệnh luôn luôn tâm trí kiên nghị, thấu khổ như vậy trình độ với hắn mà nói, cũng không tạo nổi sóng gió gì. Thần thức kiểu hóa 27 về sau, mỗi một đạo thần thức cường độ, hạ xuống tới chốc cơ cảnh 7 tầng. Trần Trường Mệnh nhìn đến đây, cũng là rất bất đắc dĩ. Hắn biết nếu như muốn đột phá kim đan cảnh, hắn nhất định phải đem những thứ này thần thức đều rèn luyện đến cơ cảnh tầng định đã như thế mới có thể đưa đến tác dụng vốn có. Lần thứ 3 cường hóa là một vạn lần dựa theo hôm nay tiến độ tới nói, ít nhất cũng phải hao phí 3 năm nhiều thời gian, cho nên chuyện này đối với Trần Trường Mạnh tới nói, đây là một cái ngàn năm một thợ thời kỳ cửa sổ trống. Hắn có năm chắc trong 3 năm, đem thần thức tăng lên tới chốc cơ cảnh 10 tầng đỉnh phong, tiếp đó lợi dụng kim linh tiên tri cùng tự phụ kim đang ngoại hạ vật, tới cưỡng ép đột phá đến kim đang cảnh. Một năm sau đó, hắn tu vi thì đến được trúc cơ cảnh 10 tầng đỉnh phong, mà thần thức tăng lên tới chốc cơ cảnh 9 tầng, 1 năm rưỡi sau đó, 27 đạo thần thức đều tăng lên tới chốc cơ cảnh 10 tầng đỉnh phong. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hắn bây giờ có thể xung kích Kim Đan cảnh rồi. Có thể bắt đầu. U ám trong lập phủ, đột nhiên sáng lên một mảnh vàng nóng ánh quang minh, Trần Trường mệnh trước người, nhiều hơn mười mấy gốc Kim Linh Tiên tri đi ra. Kim Linh Tiên tri ở bên trong, còn có một cái bình thuốc nhỏ. Trong này chứa, chính là huyền tinh hải tất cả trúc cơ tu sĩ tha thiết ước mơ tử phủ kim đan. Trần Trường Mạnh cảm thụ được dưới 27 đạo thần thức mang đến đối với thân thể nhỏ bé lực khống chế, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, đầy cõi lòng lòng tin đem một cái tự phụ kim vào. Sau đó, hắn bắt đầu bận chuyển kim hạ công bắt đầu chính thức xung kích kim đan cảnh. Thế nội truyền đến từng đợt sóng lớn giống như thanh âm. Hào ngạo, ngập trời pháp lực tại trong tĩnh mạch không ngừng mà rộ rỡ, tính toán đột phá tầng kia vô hình kim đan hàng rào. Mà tử phủ kim đan tiến vào trong cơ thể, hóa thành bàng bạc dự lực, bắt đầu trợ rút, hiệp trợ cái này chuyển hóa quá trình. Vẫn là suýt chút nữa cùng ý tứ a. Yên lặng đi qua một canh giờ, Trần Trường Mệnh đột nhiên khẽ vươn tay, liền đem 10 cây kim linh tiên tri ném trong cửa vào bảo. Hắn nhục thân cường đại, thần thức cũng cường đại, cho nên có thể phục dụng nhiều như vậy kim linh tiên chi, đây nếu là đổi thành khắc trúc cơ tu sĩ Sớm đã bị dược lực chống bạo thể mà chết. 10 cây kim linh tiên chi tiến vào trong cơ thể, lập tức sinh ra càng kinh khủng hơn biến hóa. Tại một nén nhang thời gian phía sau, ca ca két. Trân chương mệnh thể nội đột nhiên truyền đến một đạo ầm ầm nổ vang, tâm huyết kim đan hàng rào bị sông mở, tất cả pháp lực từ mỗi cái trong kinh mạch chạy đến đan điền, xoay tròn lấy thành một cái vòng xoáy to lớn. Cái này vòng xoáy chỗ sâu, bắt đầu ngưng kết ra một cái vàng nóng ánh kim đan đi ra. Theo kim đan không ngừng mà ngưng thực, vòng xoáy cũng bắt đầu thu nhỏ. Quá trình này rất nhanh, làm kim triệt để ngưng thực về sau, vòng xoáy vẫn như cũ còn có một bộ phần lớn. Nó tại vẫn không ngừng xoay tròn, đang xoay tròn bên trong không ngừng mã tiêu vong. Cùng lúc đó, kim đan đường kính cũng không ngừng bị lớn. Quá trình này liền chậm một chút, ước chừng đã trải qua mấy canh giờ mới có thể kết thúc. Tại ngưng kết kim đan quá trình bên trong, trên người Trần Trường mệnh tản mát ra kim đan khí tức, cũng càng ngày càng mạnh, cố khí tức này cường đại, thậm chí thẩm thấu ra ngũ hành linh quang hỗn trận, một đường lan tràn tới bên ngoài. Cưng, có người ở ở đây đột phá kim đan cảnh. Trần Trường Mạnh nhà tòa hồn này, diện tích cũng không nhỏ, giờ khắc này ở một nơi nào đó, đang có một cái kim đan cảnh tầng bốn tu sĩ ở trên đảo tìm cái gì khi hắn cảm nhận được thiên địa linh khí kịch liệt ba động, đồng thời một phương hướng nào đó mơ hồ có hơi thở của Kim Đan thẩm thấu ra ngoài, không khỏi thần sắc biến đổi. Nay người vóc dáng gầy gò, khuôn mặt nghiêm hiểm, nhìn không giống như là chính phái tu sĩ. Hắn dựng lên một đạo hắc quang, liền hướng về Kim Đan hơi thở phương hướng nhanh chóng bay đi. Mười thời gian mấy hơi thở, hắn liền bay đến một tòa vách đá ngoại vi. "Hừ." Nam tử này ngắm nhìn vách núi một chỗ, không khỏi lạnh lùng nở nụ cười, thật là một cái ngu xuẩn, nương thế nhưng là phần hung hiểm sự tình, người này vậy mà cũng chỉ vài cái tiếp theo đơn giản như vậy ngũ hành linh quang vết trợ. Thật thì không muốn công việc đi. Nói xong, hắn trên mặt hiện ra nhè ràng cười. Người này đột phá kim đàn còn chưa kết thúc, hắn vừa bận thử cơ đánh giết, tiếp đó thu được người này chữa vật giới chỉ cũng coi như là phát một món tiền nhỏ. Và anh, nam tử vung tay lên, một đạo hát quang bắn ra, lập tức liền đánh vào ngũ hành linh quang miễn trận phía trên. Mặt này trận pháp bốn chính là một cái đơn giản nhất trận, căn bản cũng không có bao nhiêu năng lực phòng ngự, cho nên tại người đàn ông này một kích phía dưới, lập tức sụp đổ.